t r ư ớ c 1192, 7 màu tiểu l o n g Nhìn trên bầu trời dường như nổi lên càng mạnh lôi kiếp hắn nhưng trong lòng thì thản nhiên sư phụ nói nhưng giúp đỡ chuyện chớ có tiền đồ chính mình không cần cố chấp như thế đây đến đây đi t i u để lôi kiếp tới càng thêm manh l ư ợ đi hắn lớn tiếng kêu gào lúc này trên bầu trời đám mây lấp lóe không ngừng màu sắc cũng không ngừng biến hóa màu tím màu đỏ màu xanh lam người phía dưới đã sớm nhìn mắt trong váng mọi người không biết vì sao lôi kiếp không ngừng bình thường tình huống bên l i ớ i độ tiên kiếp không là hai cái đại tiếp tục xong chuyện sao nhưng là điều này cũng tốt nhìn trong bầu trời kia lóe lên hà o quang dường như đang chọn cường đại nhất lôi k i ế p một loại đám người vì là này theo thanh phong lo lắng không ngớt huyền nữ nói thương thiên bất công chủ nhân vì là nhân gian giới mất đi như vậy nhiều bỏ ra như vậy nhiều vì sao còn phải như vậy như vậy thật sự nghĩ muốn đưa chủ nhân vào chỗ chết à. toàn chân tử than thở một tiếng nói thiên địa đại kiếp chỉ đến như thế à. p h á p thiên nói a di đà phật thiên ệ hai thiện nghiệt n thuần dương nặng, hai hai, cho h i tử sát t quá dù đạo, đạo cũng quá mức hà khắc rồi đi dù sao hắn vì là nhân gian giới làm ra hy sinh to lớn a trong lúc nhất thời vô số người đều vì thanh phong trong lòng hót lên bất bình vô số ý niệm lực lượng hội tụ mà lên nhảy vào trên bầu trời không biết có phải hay không là này chút ý niệm cảm động tự tiên hoặc là trọc g i ậ n t i ê n đạo đ ỗ n g nhiên trong đó vô số đám mây dĩ nhiên hóa thành bảy màu vẻ phía chân trời nháy mắt bị chiếu sáng lên mọi người thấy tình cảnh này nhất thời bị giật mình một loại màu sắc thần lôi đã vô cùng lợi hại này bảy loại màu sắc lôi điện rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đây đang lúc mọi người phỏng đoán rồn d ậ p thời gian trên bầu trời bỗng nhiên bắn hạ một đạo hà quang đem thanh phong bao ở trong đó lập tức tầng mây kia bên trong dĩ nhiên có một cái bảy nay tiểu long không lớn bất quá chỉ có ba thước nó cả người tỏa ra bảy màu hà quang quay về thanh phong tự bay hạ xuống thanh phong vẫn chưa cảm nhận được cái gì khủng bố khí thức chỉ là hắn phản xạ có điều kiện còn nghĩ ngăn cản nó tới gần hắn dò ra tay đến một mặt quang thuẫn ngưng tụ mà ra nhưng là cái k i a tiểu long coi như không có gì giống như vậy dĩ nhiên trực tiếp lướt qua quang thuẫn tại thanh phong còn đến không kịp làm gì thời điểm xoặt một cái t i ể u tiến vào trong thân thể của hắn thời khắc này hắn lập tức cảm giác đến rồi vô cùng vô tận năng lượng tràn ngập tại hắn thể nội hắn trôi nổi mà lên mở hai tay ra trên người vô tận long khí bốc lên lừng lánh mà ra vô cùng vô tận năng lượng ẩn n h ư ỡ n g ra vô tận sinh cơ lực lượng cũng đúng lúc này chờ hắn thất khiếu linh lung tâm cũng bùng nổ ra vô tận hào quang bảy màu thần quang nháy mắt đem hắn thân thể n h â n chìm vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc cực kỳ đều đang suy đoán cái kia trong ánh sáng đến cùng chuyện gì xảy ra trong ánh sáng thanh phong lúc này chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng vô tận giống như vậy hắn thất khiếu linh lung tâm càng là trực tiếp đem cái kia thất thải long hấp thụ hơn nửa đi lấy này cung cấp cho thanh phong càng cường đại hơn lực lượng lúc này mọi người cũng đương nhiên minh bạch thất thải long không phải là cái gì lực lượng hủy diện mà là vô thượng sinh cơ lực lượng c h một đoá tiên diễm tại hắn đỉnh đầu thiêu đốt mà ra tiếp theo lại là một đoá một đoá đón lấy một đoá một mươi một đoá một ư ơ i một đoá toàn chân tử biểu hiện vô cùng kích động nói nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra lại là một đoá tiên diễm nhảy ra ngoài một mươi hai đoá đúng là một m ư ờ i hai đoá toàn chân tử lúc này cả người đều bị kích động run dậy cường hắn như hắn cũng không cách nào khống chế chính mình cái tia tâm tình kích động a a di đảo phật thiện hai thiện hai thuần dương tử lại có thể thành tựu một mươi hai đoạn tiên linh diễm thật là đã vượt qua thiên tài tuyệt thế phạm chủ a đang lúc mọi người cho rằng này hết thể muốn lúc kết thúc trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo công đức lực lượng rơi xuống soi sáng trên người thanh phong lập tức cái k i ê u công đức lực lượng rốt cuộc lại hóa thành một đ o ạ tiên linh diễm n ả y lên bên trên đến đây thanh phong dĩ nhiên thành tựu một mươi ba đoạn tiên linh diễm tình cảnh này đã để toàn chân tử nói không ra lời chấn động thật sự là thái quá rung động từ cổ trí kim bao nhiêu và năm m ư ơ i hai đ o ạ tiên diễm người đã đ ạ ít lại các ít thành tựu m ộ mươi ba đ o ạ tiên diễm thực sự là nghe chưa nghe mới nghe lần đầu a không chỉ là Hán, phàm là các vị ở tại đây cái k i a không kinh t h á n cực kỳ đây lại nhìn thanh phong làm cái k i a u mười ba đoá tiên diễm ở giữa có một đoá hoa mở ra này hoa có ba cánh hoa màu sắc đỏ tươi chính là đại đạo c h i hoa mà cái k i a u mười ba đoá tiên diễm giờ khắc này hóa thành mười ba mảnh lá cây biến ảo tại cái k i a đoá hoa bên trên thời khắc này thanh phong rốt cục thành t i ể u tiên tiên vị trí cùng lúc đó hắn thần hồn bay ra thể nội nháy mắt hóa thành vạn trượng cao cự nhân hắn đỉnh đầu ngày chân đất đất một luồng vô thượng thần uy nhất thời bao phủ ra hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi huy hoàng thần uy hàng thế vô số tu giả vào đúng lúc này đều bị này to lớn u y áp chèn ép quỳ xuống l ạ i mười vạn dặm một triệu dặm mười triệu dặm to lớn thần uy để vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất b á i lệ đây chính là thần đây chính là tiên đây chính là vô thượng tồn tại cảm giác cả thanh phong giờ khắc này vô cùng kích động dường như hắn núp ních t ự u có thể phiên giang đ ả o hải t ự u có thể hủy thiên diện địa một loại trên bầu trời lôi vân tản đi ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống chỉ là để thanh phong thất vọng là thiên đ i ệ thông đạo chưa mở hắn vẫn là không cách nào đi đến tiên giới a giờ khắc này hắn thần hồn cũng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng trở về bản thể sóng lớn không sợ hắn giơ tay lên quay về xa xa núi lớn một chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh ra tùy theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang tòa kia cao tới ngàn trượng ngọn núi tự i vỡ sụt xuống, xuống một chỉ vai khủng bố như vậy bất luận là ai cũng không tưởng tượng nổi thanh phong tu vi bây giờ đến cùng đáng sợ đến trình độ nào thanh phong cũng rất kinh ngạc không nghĩ này tiên lực kinh khủng như thế cùng linh lực quả thực chính là không thể giống nhau a thời khắc này hắn cảm giác được chính mình lực lượng dĩ nhiên đủ có một tỷ cân dĩ nhiên là chính mình đỉnh cao thời khắc gấp ba a như vậy thân lực thật sự không biết thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn a lúc này hắn nhìn về phía dưới núi bước ra một bước liền đi tới đám người trước người truy thiên c ầ u hồ bát tiên huyền nữ đám người đã tới trước mặt hắn chúc mừng hắn tiếp theo toàn trân tử p h á p thiên đám người cũng tới chúc mừng hắn thành tựu i thiên tiên vị trí thanh phong cũng rất cao hứng chỉ là duy nhất để hắn có chút ưu b u ồ n là không biết nên làm sao đi đến tiên giới đây hắn rất nhanh cựu không tại nghĩ này chút bởi vì hắn thành tựu i vô thượng t i ê n vị có đối với nhân gian giới nhân công ó c lao lớn vì lẽ đó ba đại tông môn dự định đừng mở sinh mặt không xoắn suýt hắn ma tông tông chủ thân t h ậ n liên hợp ma tông vì là hắn cử hành một hồi lòng trọng chúc mừng nghi thức chiếu rọi nửa cái thiên điệp nay một ngày mọi người vừa múa vừa hát sung sướng cực kỳ một phương diện chúc mừng thành phong quang vinh thành t h i ê n vị một phương diện cũng để ăn mừng lần này lớn chiến thắng đi bởi vì những quỷ vật kia cơ hội đều bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ có rất ít một bộ phận còn tại bị vô số tu giả truy sát bên trong vì lẽ đó nhân gian giới đã coi như là vượt qua này chẳng lớn chiến thắng duy nhất lệnh tất cả mọi người nghi ngờ là cựu thiên thập địa phong ấn đại trận vẫn chưa có càng thêm lợi hại quỷ vật công kích mọi người phỏng đoán có lẽ minh giới xuất hiện chuyện gì cho nên mới phải như thế chứ mọi người nơi nào lại biết n à y hết thệ đều là thiên quan gây nên đây chỉ bất quá nàng nhất định phải là một cái anh hùng vô danh không bị thế nhân biết chỉ bất quá thiên quan c ũ n g tử không thèm để ý này chút nàng chỉ là hy vọng cha có thể giảm nhẹ hơn một chút áp lực có lẽ là bị thanh phong bị nhiễm nàng cũng hy vọng nhân gian giới có thể bình an hạ xuống nhân gian giới bên trong thanh phong rất cao hứng này một ngày hắn n g o ạ n miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu cùng vô số người chúc mừng đại hội ăn mừng dĩ nhiên trực tiếp mở ra ba ngày ba đêm ngày sau đoạn này thời gian cũng được gọi là giai thoại tại vô số người trong miệng truyền lưu thanh phong tu vi đi đến thiên tiến phía sau hắn tự bắt đầu cảm giác tu vi của chính mình từ từ bị thiên đạo hướng xuống dưới áp chế lại hắn biết không tốn thời gian dài hắn tự sẽ giống như toàn chất tử biến thành thân phận lúng túng nhân tiên chờ đợi sao chờ đợi thiên địa thông đạo mở ra thời điểm à này đương nhiên không phải là tính cách của hắn tại hắn nghĩ đến nhất định còn có biện pháp chỉ bất quá thượng thanh cung nơi nào tuy rằng có thông đi thượng giới thông đạo làm sao dựa vào hắn thời khắc này thân phận một khi lên t r ư ớ c có lẽ cũng sẽ bị hoa dương chân nhân t r ờ bắt lấy nói như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất đồng thời hắn đối với tiên giới tình huống không rõ đương nhiên không thể mơ mơ hồ, hồ từ nơi nào lý khai trọng yếu nhất vẫn là làm như vậy chỉ có thể khó xử thượng thanh cung á vì lẽ đó hắn chỉ có thể k h ắ c nghĩ nó pháp nay một ngày hắn đang tu luyện bên trong đ ỗ n g nhiên cảm giác được lọ đá t ỏ a n h i ệ t hắn thích thú bên dưới lập tức tiến vào trong lọ đá hắn đi tới tầng thứ ba liền thấy thiên địa tạo hóa lô bên trong hào quang lấp lóe không ngừng phun ra ngoài phun ra màu vàng hào quang nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đương nhiên cao hứng bởi vì này trong l ọ luyện đan nhưng là luyện chế tuyệt đỉnh đan g hăng dược kiểu chuyện kim đan l o á n một cái trải qua nhiều năm như vậy nó rốt c u c luyện chế thành công oanh thanh em ùng ùng nhớ tới tất cả kim quang thu lại mà đi giang dắt một tiếng văng nhỏ lò luyện đan cái nắp dĩ nhiên chính mình trôi nổi mà lên thanh phong đi lên phía trước liền thấy trong lò luyện đan lơ lửng mười mấy viên tinh quang lóe lên đan dược hắn cao hứng đưa tay hút một cái tự đem những đan dược kia hút đi ra có thể thấy được này từng viên viên thuốc đủ có trứng bù câu lớn nhỏ màu sắc và ngọc ánh bên trên có từng vòng văn lý nay một vòng văn lý t ự đại biểu nhất chuyển hắn cẩn thận đ i ể m đếm viên thuốc phía trên dĩ nhiên có năm đạo đan văn vậy thì thuyết minh đây là ngũ c h u y ể n kim đan tuy rằng này cùng mình mong đợi còn có chút chính lệnh bất quá hắn có biết khả năng vẫn là bởi vì không có cái kia vị tài liệu chính quan hệ đi dù sao cái kia thiên địa thần lộ hắn cũng không tìm được mà là thể dùng bán thần tinh hạch đến luật chế bây giờ có thể thành đan hắn tựu rất cao hứng chỉ bất quá này ngũ chuyển kim đan đối với hiện tại hắn tới nói cũng không có ích lợi gì vì lẽ đó chỉ có thể phân phát đi dù sao hắn còn có mấy cái đồ đệ còn có những bạn tốt kia h i n h đệ tốt đây hắn cẩn thận đền đếm số lượng cũng không ít dĩ nhiên có mười tám viên kim đan hắn cao hứng đem vật ấy cất vào đến liền muốn ly khai chỉ là đi ngang qua thanh niên gian phòng thời điểm hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến đã nhiều ngày chưa đi vào nhìn nhịn cũng không biết nơi nào như thế nào tiến vào phòng bên trong hắn liền thấy kim lân thất diệp ngư dĩ nhiên đẻ trứng hắn lại thu hoạch hai viên trứng cá này để hắn cao hứng không nớt thanh l i ê n hiện tại sinh cơ bừng bừng rốt cuộc lại sinh ra hai cánh hoa mà tại cái tia đài sen trên còn có bảy viên m à u sắc khác nhau hạ t sen n à y chút hạ t sen còn giống như bảo châu lừng lánh nhiếp nhân tâm phách hà o quang bên trên hình như có một luồng năng lượng đặc thù một loại bạch long ngư cùng tinh đấu ngư đều qua rất tốt kim châu đối mẫu nhìn thấy thanh phong đến cao h ứ n g nói ra sư phụ ngài đến nhìn ta đến thanh phong nói đúng đấy chỉ là không biết ngươi vì sao nhiều năm nhưng vẫn không thể ra đời đây kim châu đối mẫu nói sư phụ ta cũng không biết ta chỉ là cảm giác nơi này linh khí căn bản không đủ để để ta xuất sinh ta càng thêm khát vọng k h á c một loại linh khí k h á t một loại linh khí thanh phong nghi hoặc nói kim châu nói đúng đấy ta cũng không biết đó là cái gì chỉ là trong lòng có một loại khát vọng thanh phong suy nghĩ chốc lát lấy ra một viên hồn tinh kim châu nói không là hắn có lấy ra ma tinh tương tự bị phủ định dị giới sinh linh thần thạch kim châu nói cũng không phải cuối cùng thanh phong lấy ra một khối tiên tinh kim châu nhất thời cao hứng vô cùng nói ra chính là nó chính là loại này linh khí nghe được lời nói của kim châu thanh phong nhưng nạp v ầ n dầu nó rõ ràng chính là ở trong nhân thế này đồ vật vì sao nhưng muốn tu luyện tiên khí hiếu kỳ bên dưới hắn hỏi thăm ngươi có thể nhớ được ngươi là thế nào cùng ngươi giao long ra ra ở chung với nhau kim châu suy nghĩ một chút liền nói ra ta cũng không nhớ được chẳng qua là ta ra ra nói cho ta có một ngày hắn đang tu luyện bên trong đất trời một tiếng vang lên ầm ầm hắn đi ra ngoài một nhìn trong biển rộng t i ể u có một cái to lớn màu vàng vỏ sò trôi lơ lửng ở nơi nào mà ta t i ể u tại vỏ sò bên trong nó t i ệ u đem ta nhặt lấy trở lại thanh phong nghe qua lời này trong lòng biết được nghĩ đến chính là cái kia giao long cũng không biết nàng đến cùng từ đâu tới bất quá căn cứ sự miêu tả của nó có lẽ nàng đúng là từ tiên giới hạ xuống cũng không nhớ rõ bằng không vì sao nó cần tiên k h í đây nghĩ tới những thứ này hắn liền nói ra cũng được đã như vậy nếu như ta có thể phi thăng tiên l i ê giới tự mang ngươi cùng đi kim châu cao hứng không nửa nói ra tạ ơn sứ phụ thanh phong gật đầu lúc này hắn nhìn về phía trong ao mặt khối này thần bí bia đá tự là năm đó cùng tinh mẫu ở chung với nhau khối này tấm bia đá này phi thường trầm trọng một khối nho nhỏ càng có một trăm triệu cân giờ khác này hắn thành tựu trần tiên thần thức càng thêm nhạy bén hắn cảm giác vật ấy vẫn là không đơn giản hắn lại một lần đem bia đá cầm trong tay quay về nó một q u y ề n đánh đi xuống nhưng là tấm bia đá này nhưng kiên cố cực kỳ cuối cùng hắn chỉ có thể coi như thôi t i u tại hắn ném xuống bia đá vừa rồi muốn ly khai thời điểm huyền thiên hồ lô đằng phía trên đ ỗ n g nhiên có âm thanh chuyển đến nói cha cha thanh phong nghi hoặc còn cho rằng mình nghe nhầm bất quá lộ thai hắn cỡ nào nhạy bén không nên như vậy a hắn đi tới huyền thiên hồ lô đằng trước nghi hoặc nhìn này bảy cái hồ lô gương mặt bụi mực cha thanh âm này tuy rằng nhỏ bé mới không thể nghe có thể hắn vẫn là nghe rõ r t h a n h phong nhìn hồ lô này một mặt vẻ kinh ngạc trong lòng nghĩ đến hồ lô này bên trong sẽ không thai n g h n sự sống đi vừa nghĩ đến đây hắn nhất thời thích thả ra thần thức cảm thụ một phen để hắn kinh hại đến biến s ắ c chính là hồ lô này bên trong còn thật có một luồng sinh cơ phồ thịnh đây là tình huống gì hắn có một ít t r ò n váng nhìn hồ lô hắn suy nghĩ chốc lát nói chẳng lẽ chúng nó giống như tử ngọc nhân sâm trải qua nhiều năm lại hấp thụ vô thượng linh lực ngày sau cũng có thể thành là người cũng chính là mọi người trong miệng nói thành tinh cái này đúng là không có gì tinh linh quỷ quái hắn thấy được quá nhiều chỉ là hồ lô này bên trong thai ngén sinh mệnh vẫn là lần thứ nhất gặp được á nhưng là tại sao chúng nó cũng muốn gọi mình cha này liên tiếp bảy cái hồ lô chẳng lẽ mình một lần này lại muốn có bảy hài tử không thành lúc này hắn cẩn thận lắng nghe thanh â m kiết nhưng là đã không có Trước Trấn Thi、hoàng. Thanh tiểu tử tâm tình tạp Thật thiên tại chút biết thật thức thấy như phức cực mạch, có có 1194, Hoàng Phong nhìn những tiểu này, nghĩ không minh、bạch. này huyền đằng này nhỏ không không Nhìn Áp phải hồ hồ hay điểm lại sao là Mà là vậy sự sự lô lô ý lập tức i ể u nghị thông suốt rồi có lẽ này huyền thiên hồ lô đẳng thật sự không phải chuyện nhỏ đây chính là không biết năm đó truy thiên hưng cầu đến cùng ở nơi nào làm cho vật này đi ra ngoài phía sau nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn đi ra nước gian phòng vốn muốn lập tức đi ra ngoài bất quá con mắt của hắn nhưng nhìn về phía cái kia kim gian phòng bây giờ hắn tu vi tăng nhiều khí lực càng là tăng trưởng vô số cũng không biết có thể hay không cầm lấy cây đào kia đến nghĩ tới đây hắn cũng không do dự nữa đi tới kim gian phòng lệnh hắn khiếp sợ chính là nhiều năm tương lai này kim gian phòng bên trong đã toàn bộ đều là dập dạc chẳng t r ị màu vàng sợi tơ những sợi này tuyến so với trước đây vô cùng sắc bén hắn bước ra một bước nhất thời không biết quát đứt đoạn mất bao nhiêu sợi tơ thanh phong đi tới cây đ a o kia trước người phát hiện cây đ a o này trải qua nhiều năm dĩ nhiên hiện ra càng có cảm xúc xanh đen trên thân đao có một luồng nhàn nhạt hào quang nó cũng không tiếp tục là như vậy giản dị tự nhiên hắn vận chuyển pháp tướng thiên địa có thể là bởi vì khí lực quá lớn hoặc là tu vi quá cao nguyên nhân pháp tướng thiên địa cũng không có tại mang đến cho hắn gấp ba lực lượng lực lượng ra chỉ hắn lực lượng rừng ở hai tỷ cân cựu dừng lại cựu hình như đó là một cái đường danh giới đã đến điểm cao nhất nghĩ muốn vượt qua độ cao đó phi thường gian nan này t i ể u rất làm cho người khác kỳ quái nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn một phát bắt được thí thần đao hét lớn một tiếng nói đứng lên cho ta đi hắn bỗng nhiên phát lực đi lên nhấc lên đáng tiếc là cái k i a t h í thần đao vẫn là không cách nào nhấc lên t i ể u hình như nó cùng cả vùng dung hợp ở cùng nhau m ở dạng hắn k i ế p sợ hắn bất đắc dĩ hắn thật sự là không nghĩ ra chẳng qua là một cây đao mà thôi tại sao sẽ nặng như vậy nó đến cùng là dùng tài liệu gì chế tạo đây thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cầm lấy ý nghĩ của nó chờ chút lại chờ chút hắn tin tưởng trung quy có một ngày hắn nhất định sẽ cầm lấy vật này bất đắc dĩ than thở một tiếng hắn rồi rời đi lôi gian phòng lôi thạch còn đang không ngừng thả ra lôi điện trong phòng chói mắt một mảnh hòa gian phòng hòa diễm liên tục vẫn là như vậy gian phòng gỗ cây đào trên quả đào đỏ chót đỏ chót mê người cực kỳ cái kêu bảy màu tinh mẫu rốt cuộc lại sinh rất nhiều bảy màu thủy tinh đi ra có thời gian còn muốn đem những này trong thủy tinh mặt năng lượng hấp thu mới tốt đi ra gian phòng gỗ trước hắn hái một cái lớn quả đào đi ra lọ đá hắn nhìn đỏ bừng bừng lớn quả đào rất là vui vẻ một khẩu cắn phốc phốc một tiếng nước, nước phân tán rất nay quả đào nước nước no đủ thơm ngọt không nớt để thanh phong cái này ăn khắp tất cả người đều cảm giác ăn ngon phi thường ăn xong rồi quả đào hắn tìm được truy thiên cầu hỏi do hắn huyền thiên hồ lô đằng sự tỉnh ai biết truy thiên cầu nói cho hắn chuyện năm đó là thật khi đó mọi người đều đến cướp đoạt huyền thiên hồ lô đằng phía trên hồ lô vì lẽ đó hắn thuận lợi t i ể u đem dàn dây hồ lô lấy ô l mất hắn hỏi do chuyện gì thanh phong vẫn là không có nói cho cái tên này miễn nhiều sinh chi tiết đúng là đem truy thiên cầu làm cho không hiểu ra sao bây giờ thiên hạ thái bình thanh phong cùng truy thiên cầu tựu bắt đầu bắt đầu cân nhắc có thể hay không phục truy thiên cầu nói cho hắn hoàn toàn có thể hắn cũng chính có ý đó tiết kiệm ngày sau này chút ma đầu nhóm khắp nơi hại người l i ê n hai người ăn nhịp với nhau bắt đầu thương nghị ba ngày phía sau ma tiên tông tựu i bắt đầu lục tục ban bố thanh phong p h á p chỉ, nội dung để ma tiên tông người đều kinh ngạc cực kỳ các đại thế gia vì l à n à y cảm thấy sợ sệt chỉ là thanh phong quá mức lợi hại ai lại dám làm trái bản ý của hắn đây bây giờ thanh phong đã hoàn toàn trở thành ma tiên tông thậm chí thiên hạ đạo môn tín ngưỡng nghĩ muốn phản đối hắn chỉ có thể nghĩ nghĩ thôi kết quả là nay từng đạo pháp chỉ phi thường thuận lợi ban bố đi xuống chuyện sau đó thanh phong tựu bất、kể. đ ê m này hết thể đều giao cho truy thiên cầu đến xử lý mà hắn ngoại trừ mỗi ngày tu luyện chính là sẽ lật xem sách cổ nhìn nhìn nơi nào còn có dẫn tới tiên giới đường trong nháy mắt chính là hai mươi năm thời gian hai mươi năm qua ma thiên tông tại truy thiên cầu nỗ lực bên d ư ớ i hoàn thành toàn bộ bố cục cũng đổi tên là thông thiên giáo bởi vì chế độ của hắn quá tốt thu dồi vô số có tư chất đệ tử làm cho ba đại tông môn cũng tức tức muốn thử thông thiên giáo cũng bởi vì đệ tử rất nhiều rốt cục trở thành nhân gian giới thứ nhất đại giáo chỉ bất quá trải qua những năm này dạy dỗ đại đa số ma đầu đều đã hối cải để làm người mới một lần nữa làm người để ma giáo nguyên bản dành tiếng cải biến rất nhiều thanh phong tọa hạ mấy người đệ tử cũng rất không chịu thua kém tu vi không ngừng tăng lên một kiếm tâm đã thành tựu nguyên anh hậu kỳ bộ trần x ư ơ n g đã nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn mặt thiên hơi hơi chậm một chút cũng đã nguyên anh trung kỳ gia cắt thiên quân chỉ lo kỳ môn c h i đạo vì lẽ đó tu vi chỉ là kim đan mà thôi huyền nữ đám người tu vi cũng đều tại tiến bộ t i ể u trên thế gian hết thạy thái bình hạ lúc tới truy thiên cầu nói cho thanh phong gần đây có một nhân vật lợi hại xuất thế làm hại một phường tên của hắn cứ gọi là thi hoàng c một người, người, người, người này、so、n g này h n g h một đường hấp thụ vô số sinh linh huyết đ ụ c phạm xuống thao thiên tội ác tự nhiên không bị thanh phong khoác ăn dùng cái kia thi hoàng tự phụ rất cao t rồi cùng thanh phong đánh nhau dựa vào thanh phong bản lĩnh năm đó hắn lấy địa tiên cảnh cũng có thể diệt hết m a chủ huống hồ tu vi hôm nay so với năm đó không biết muốn lợi hại vài lần bất quá mấy hiệp t i ể u đem thi hoàng trấn áp cái kia thi hoàng sợ chết xin tha hãy nói ra một bí mật lớn hắn nói cho thanh phong nghị muốn đi tiên giới kỳ thực còn có một con đường chỉ là cực kỳ nguy hiểm mà thôi đối với cái này tin tức thanh phong đương nhiên cầu không được nhưng là cái kia thi hoàng nhưng lấy thả hắn làm điều kiện nghị muốn thanh phong đáp ứng cuối cùng thanh phong chỉ có thể dồn bỏ nguyên tắc của mình lấy chính mình cường đại lực lượng thần thức đối với hắn tiến hành siêu hồn đại pháp cái kia thi hoàng vốn tưởng rằng dựa vào chính mình thần thức mạnh mẽ thanh phong không cách nào làm được nhưng là hắn nơi nào biết thanh phong tu luyện luyện thần quyết đến cùng khủng bố đến mức nào cuối cùng hắn ký ức bị thanh phong lấy ra sau đó hắn không chút lưu tình chém giết cái này giết người ma vương một đời thi hoàng liền như vậy n g ã xuống hắn tất cả hùng tầm t r á n g trí cũng toàn bộ tan thành m â y khói cho tới quỷ kiến sầu càng bị thanh phong đánh thành m ả n h vỡ chết không thể lại chết đối với loại này người thanh phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình đối với thi hoàng những ký ức ấy thanh phong nhưng là cảm thấy rất hưng thù a dĩ nhiên là từ tiên giới trôn xuống chân tiên đáng tiếc đến rồi giới này cựu đã nêu không được rồi trước khi chết hắn dùng bí pháp đem mình chế thành tương thi để cầu ngày sau siêu thoát chỉ bất quá cái tên này thái quá tàn nhẫn dĩ nhiên tại minh giới công kích nhân gian giới thời điểm cựu bắt đầu khắp nơi giết người h ú t nhân tinh hồn nhìn hắn thủ đoạn người này thực sự là chết không hết tội ai chỉ là đáng tiếc hắn ký ức bị tổn thất rất lớn tổn thương rất nhiều chuyện đều là mơ hồ không rõ chỉ có hắn lúc tới chỗ đó còn có thể nhìn thấy chỉ là ở giữa đức quang cũng không rõ ràng nguyên lai、like、cái tên này lúc tới mang theo một chiếc tên là thông thiên bảo thuyền tiên bảo vợ ấy có thể đi ngang qua vũ trụ tinh không. hắn chính là dựa vào vật ấy cứng rắn đi tới nhân gian giới g phương pháp này tuy rằng cũng được chính là thái quá nguy hiểm dù sao trong vũ trụ sao trời nắm giữ vô cùng không rõ sinh vật một khi gặp phải cựu tử nhất sinh á chỉ bất quá cái biện pháp này khả năng cũng là duy nhất đi đến tiên giới phương pháp xử lý đi chính mình đã không đường có thể đi nếu như vẫn để hắn chờ đợi nơi này cũng không biết còn muốn chờ đợi bao nhiêu năm dù sao thiên môn mở lớn tỷ lệ thật sự là quá nhỏ trong lòng hắn chỉ có một niềm tin đó chính là cầu người không bằng cầu mình tuy rằng con đường này có lẽ nguy hiểm bất quá nếu người này có thể tới chỗ này chính mình lại nắm giữ hắn đại bộ phận con đường hoàn toàn có thể tìm được tiên giới à liền hắn lập tức liền căn cứ thi hoàng ký ức đi tìm cái kia thông thiên bảo thuyền thuyền này bị hắn giấu tại một chỗ tên là tĩnh mịch núi địa phương biết rồi địa phương liền dễ nói hắn ngựa không ngừng vó đi tới tĩnh mịch núi lệnh hắn bất ngờ chính là ở tại đây lại vẫn ẩn giấu đi một đám vị vật đã bị hắn thuận lợi toàn bộ giải quyết hết bây giờ dựa vào tu vi của hắn ở giới này thực sự là đã không có đ ý t h ủ rất nhanh hắn t i u vào tay thông thiên bảo thuyền nay thuyền vật liệu không biết bảo tồn phi thường tốt hắn xóa đi trên thuyền còn để lại thi hoàng thần thức tế luyện một phen phía sau vật này chính là thuộc về hắn lúc này liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút quay về này thuyền đánh ra một đạo pháp quyết cái kia lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ n ê n gió tăng trưởng rất nhanh biến thành một cái ba trượng lớn nhỏ b à o thuyền này bảo trên thuyền bàn ghế đều có một người ngồi tại bên trong vẫn là rất rộng rãi ở trên thuyền đi rồi một vòng hắn nhìn thấy đầu thuyền nơi có một rãnh bên trong trình ngũ hành bắt q u o á i răng rớp hẳn là dùng đến tăng thêm linh thạch không hẳn là tiên tinh mới đúng hắn đem nắp phía trên mở ra liền thấy bên trong vây quanh một vòng tiên tinh cùng hắn đoán một dạng chỉ là này chút tiên tinh năng lượng đã đều bị đã tiêu hao hết hắn đến một cái lại muốn lắp đặt nhìn thấy cần nhiều như vậy tiên tinh hắn cũng không khỏi bị sợ hết hồn dù sao giới này tiên tinh quý giá vơ vét không dễ a hắn thu hồi bảo vật này thuyền trong lòng đã quyết định chú ý nếu không đường có thể đi hắn dự định tự dùng bảo vật này thuyền đi đến tiên liên giới xử lý xong chuyện nơi đây hắn tự chạy về ma tiên tông có lẽ hiện tại nên gọi là thông tiên giáo nếu muốn ly khai hắn đương nhiên muốn đem một ít chuyện xử lý tốt hắn trước tiên là tìm được truy tiên h cậu cùng hồ b ắ t tiên đem ý nghị của chính mình nói cho hai người truy tiên cậu nghe xong cũng không khỏi cảm khái này nguy hiểm quá lớn hồ bát tiên lại nói thực tại không được thì mượn dùng thượng thanh cung truyền t ố n g trận không tốn thời gian dài hắn t i ự u sẽ ly khai nơi đây vừa vặn đem hắn mang tới đề nghị này lại bị thanh phong cự tuyệt dù sao hắn không nghĩ để bất luận người nào khó xử đồng thời phía trên tình huống phức tạp hắn cũng không nghĩ đem mình cho tới không xác định trong nguy hiểm hắn cố chấp như thế hai người cuối cùng cũng không tốt nói nhiều cái gì sau đó mấy ngày hắn đem mấy tên học trò đều kêu trở về dù sao mấy người này đều là hắn lo lắng h ắ n đem mấy người đều trở thành con của chính mình hắn quay về mấy người thông báo một ít chuyện đem mình một ít không cần đồ vật cũng đều ban tặng mấy người đồng thời còn cho bọn hắn mỗi người một viên cựu truyện kim đan hy vọng bọn họ dựa vào đan này có thể tăng cường tu vi mọi người đối với thanh phong tự nhiên không muốn nhưng là thiên hạ không có thiệt không tan khoảng thời gian này hắn cũng cho mấy tên học trò giảng giải một ít đạo nghĩa lại vì bọn họ giải thích nghi hoặc một ít tu luyện phía trên châu không hiểu bảy ngày phía sau mấy tên học trò rời đi thanh phong gọi lại một kiếm tâm để hắn cho tiết lê sơ mang đi một viên cựu truyện kim đan còn có một viên kim lân thất diệp ngư trứng cá một kiếm tâm nói cho hắn mình nhất định sẽ mang tới. mấy tên học trò lục tục rời đi bọn họ vẫn ưa thích ngốc tại đông thắng châu bất quá thanh phong đã thông báo một khi tu vi của bọn họ đột phá hợp đạo kỳ liền đến thông thiên giáo tổng đàn nơi này mọi người đương nhiên đều đồng ý trở lại tốt đẹp tu luyện cho tới vì sao hắn không tự mình đi đem đồ vật cho tiết lê sơ vẫn là trong lòng hắn không nghĩ tại trải qua ly biệt nỗi khổ tiếp theo hắn lại đem huyền nữ đám người gọi tới nhân giới đại kiếp này chút người bỏ khá nhiều công sức chính là thụ yêu cùng cùng kỳ cũng là như thế mà hắn sắp sửa ly khai liền nghị trả lại bọn họ tự do đem cùng bọn họ trong đó khế ước toàn bộ giải trừ hết chỉ là tiểu hồng mẹo yêu đám người nhưng là nói cho thanh phong bọn họ không nghĩ rời đi nơi này thanh phong hứa hẹn chỉ cần bọn họ yêu thích cựu có thể vẫn ở lại đây đồng thời hắn còn sẽ vì mấy người phong chút pháp hiệu đám người đương nhiên cao hứng chỉ là đáng tiếc không thể cùng thanh phong đi trong tiên giới dù sao trong tiên giới mặt hút lấy là t i ê n lực đám người căn bản không cách nào dựa vào cái kêu loại lực lượng tu hành đi cũng là đường chết một cái à trừ phi ngày khác tu luyện thành tiên rút đi p h à m thể mới có thể như vậy bất quá này một lần hạt tiên tử hòa hội bồi thanh phong cùng đi bởi vì dựa theo nàng lời giải thích nàng nhưng là tiên giới xuống tự nhiên có thể dùng tiên linh khí tu luyện có lẽ đi tiên giới tu vi của nàng có thể tăng vọt cũng không nhớ rõ đây còn lại đám người t i ể u không cách nào như vậy chỉ có thể thành thật ngốc tại h ạ giới thanh phong tự nhiên sẽ cho mọi người lưu lại một ít tu luyện tài nguyên đồng thời hắn còn cho huyền nữ một hạt cựu c h u y ể n kim đan bởi vì huyền nữ tại trong những người này mặt tu vi cao t h â m nhất hy vọng nàng ngày sau có thể tốt đẹp chiếu cố mọi người tu long một viên tu vi của hắn cao t h â m bình thường cái tên này không được điều thời khắc mấu chốt vẫn là có thể đồng thời hắn tu vi cao thầm rất nhanh có lẽ tựu có thể dùng đến cho tới từ ngọc n g h o yêu cùng tiểu hồng hắn vẫn chưa ban tặng dù sao ba người tu vi quá thấp thân mang bảo vật này có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân cũng không phải là chuyện tốt đồng thời dựa vào tu vi của bọn họ còn không biết bao nhiêu năm phía sau có khả năng sử dụng bọn họ không giống với chính mình mấy cái đệ tử dù sao bọn họ địa vị trong môn phái cao thâm còn có truy thiên cậu đám người che chở coi như là bị người biết nói cũng không dám dòng nó mấy yêu căn cơ bạc được chủ yếu chính là bọn hắn vẫn là yêu thân thân mang trọng bảo một khi bị người biết được họa sát thân không xa rồi cho tới thụ yêu cùng cùng kỳ cùng thanh phong quan hệ còn không có thâm hậu như vậy chính mình sẽ không ban tặng trọng bảo như thế mặt ta cùng thao thiết vẫn là tu vi quá thấp cũng không có thể phía sau hắn lại lưu cho diệp phi d ạ một viên cựu truyền kim đan tương tự hắn không có đi gặp nàng mà là để truy thiên cầu giao cho nàng hắn còn cho truy thiên cầu để lại một hạt hy vọng hắn có thể lấy đan này đột phá một cái chỉ là truy thiên cầu nhưng luôn cảm giác hy vọng không lớn còn lại mười hạt viên thuốc hắn giao cho truy thiên cầu năm viên để hắn lưu tại thông thiên l i n h giáo cho rằng cao nhất k h á n thưởng tương lai lưu cho càng thêm đệ tử ưu tú sử dụng Trước 1196, thời gian lưu Thanh phong trong tay lưu chuyển. còn có Phong gian đến đây dù sao trước đây hắn hứa hẹn qua một khi luyện thành kim đan sẽ phân cho thượng thanh cung một chút hắn đương nhiên sẽ không n u ố t lời nhân thánh trân quân nhìn thấy đan dược này đương nhiên cao h ứ n g cực kỳ thầy chó hai người kỳ thực vẫn chưa có quá nhiều ngăn cách dù sao thanh phong làm sự t ì n h trong lòng hắn đều minh bạch biết được đồng thời hắn biết thanh phong những năm gần đây qua rất khổ đ á n g tiếc hắn làm là sư phụ cũng không pháp trợ giúp hắn quá nhiều thầy chó hai người hàn huyên rất nhiều thanh phong cũng nói cho chính hắn sắp sửa rời đi sự t ì n h nhân thánh trân quân tự nhiên là cảm khái không thôi phía sau thanh phong lại đi gặp mấy người sư huynh đệ mọi người tại ăn chung một bữa cơm, vương huyền thông nhưng làm ư ợ n cớ có việc vẫn chưa tham gia mấy người bữa tiệc này để mấy người sư huynh đệ trong lòng có chút không thoải mái bất quá cái này cũng chưa ảnh hưởng mọi người gặp nhau cao hứng t ỉ n h trên bàn cơm phong lôi từ kính thanh phong một chén rượu lớn c ả m tạ hắn năm đó ân cứu mạng lúc này mọi người mới biết chuyện năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao khi đó đại sư huynh trở về đối với mình sự tình ngậm miệng không đề cập tới có này đám người càng là đối với thanh phong kính phục không ngớt t Nay hắn m ệ n h hỏa vẫn còn vì lẽ đó mọi người đều nhất trí hoài nghi hắn không ở chỗ này dưới bên trong thanh phong nghe được mấy người nhắc lên tứ sư huynh tự nghi ngờ hỏi nói tứ sư huynh tên là về long đạo nhân nhưng là tên thật đến cùng gọi cái gì chính mình vẫn còn không biết đại sư huynh giờ khắc này nói ra tứ sư đệ đạo hiệu về long tử thật tên gọi vạn kiếm sinh cái gì thanh phong nghe được cái tên này không khỏi thán phục cực kỳ hắn làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai mình tứ sư huynh lại chính là hạ giới cái k i a nhân vật huyền thoại vạn kiếm sinh không nghĩ tới hắn thật sự không nghĩ tới à chỉ là này vạn kiếm sinh đến cùng ở nơi nào thân phận thành mê a mọi người nghe được thanh phong ngữ khí r ồ n r ậ p hỏi dò hắn chẳng lẽ biết cái gì thanh phong cũng không ẩ n giấu tự đem mình biết sự tình một một nói ra nghe được lời nói của hắn đám người cũng là cảm khái không thôi không nghĩ tới trước sau nhiều năm tứ sư đệ trước đây dĩ nhiên sẽ tại hạ giới chẳng thể trách hắn đều là xuất quỷ n h ậ p thần đám người bao nhiêu năm cũng không thấy được hắn một hồi đám người cảm thán thổn thức bên dưới cũng cũng bắt đầu suy đoán hắn đến cùng đi nơi nào cứ như vậy mọi người nói chuyện trời đất uống cả đêm rượu thanh phong mới rời đi nơi này tiếp theo hắn lại nhìn thật nhiều cố nhân thất tinh lang vân ngọc tiết tử tử vân trưởng lao chờ một đám người. phía sau liễu linh tiên lại đến tìm kiếm hắn nói cho hắn nam đó mạch hồng trần chuyện n g ặ n m u ờ n thanh phong nghe được không khỏi thổn thức kỳ thực đối với mạch hồng trần đột nhiên biến mất thời điểm đó hắn đã biến chết lặng nhưng là tâm nhưng vẫn là vô cùng đau mà hắn cũng vẫn nghĩ hoặc mạch hồng trần là thế nào đánh khai thiên địa lối đi ngay xong lời nói của liễu linh tiên hắn mới triệt để biết chuyện trước sau đồng thời cũng biết cái kêu c ả n k h ô n âm dương châu c h ố lợi hại dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn có lợi hại vô số lần a hắn cảm tạ một phen l i ễ u linh tiên cũng cho nàng một ít tu luyện tài nguyên dù sao nàng là mạc hồng bùi tốt nhất tìm hội mình lập tức muốn ly khai cũng coi như là đại biểu mạch hồng trần chăm sóc một cái nàng đi l i ễ u linh tiên tự nhiên cảm kích không thôi trong lòng cầu khẩn hắn có thể đủ thuận lợi đi tiến giới tìm tới mạch hồng trần phía sau hắn lại đi thiên long tự bãi kiến phổ nhân đám người lại đi gặp tam bảo hai người gặp lại tự nhiên có thật nhiều lời muốn nói đồng thời bạch linh cũng ở đây thiên long tự theo tam bảo tu hành. sớm tại nhiều năm trước bạch linh đã triệt để thả xuống hai cha con quay về ở tốt rồi thanh phong gặp được bạch linh bạch linh vi thường khéo léo kêu hắn sư phụ thầy trò hai người bắt chuyện đã lâu cuối cùng thanh phong cho nàng một ít tu luyện tài nguyên để nàng ngày sau t ự u theo tam bảo tu hành đi dù sao hắn lập tức sẽ phi thăng mà đi lại cũng không cách nào chăm sóc nàng sau cùng hắn lại đi vân chi thiên cung gặp thiên chấn tử cùng vân giao c h ở vân chi tam kiệt đám người thanh phong còn thay mặt tà hỏi thăm một cái hắn thân thế đáng tiếc là vân chi thiên cung vẫn chưa ghi chép người này vì lẽ đó thân phận của hắn vẫn là thành b tại vân chi thiên cung đợi một ngày v â ngay i o m ấ vào lúc này vân giao đệ đệ vân nham đi tới hai người bên người nói ai nếu như ngươi cùng tỉ tỉ sớm nhận thức một ít ngày tháng là tốt rồi có lẽ ngươi còn có thể cho ta làm cái anh rể gì gì đó vân giao sắc mặt nổi giận nói t i ể u tử thối cấm miệng ngươi tại nói mọi gì vân nham ha ha nói đùa giỡn đùa giỡn mà thôi ngươi nếu như thật có thể tìm tới sư huynh như vậy người ta nhưng làm hơn hết thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói tỉ tỉ của ngươi sẽ tìm được tốt hơn không biết vì sao thanh phong nói qua lời ấy vân giao trong mắt càng là xẹt qua một vẻ ảm đạm bất quá đó chỉ là thoáng qua trong đó mà thôi cũng không có người phát hiện mọi người lại nói thật nhiều lời thanh phong rời đi luôn vân giao nhìn thanh phong đi xa bằng lưng trong mắt nhưng là có một tiên nói không rõ cảm xúc vân nham đi tới nàng bên người nói tỉ, tỉ ngươi sẽ không đúng là yêu thích thuần dương tử sư h ư n h đi vân giao hơi thay đổi sắc mặt nhưng là có chút giận dữ nói đang đánh thanh phong ly khai vân chi thiên cùng nhưng là đi tìm cha mẹ đi bạch mục nhiên cùng đ ộ c cô vân thường đã rời đến ma thiên tông phụ cận thanh n h u trấn hai người qua chất phát thôn làng sinh hoạt tự có một phen tiêu sái thanh phong lúc đến nơi này không nghĩ gì đ ộ c cô khinh thành cũng tại đ ộ c cô khinh thành nhìn thấy thanh phong nhưng là rất cao h ứ n g nói ra ngươi thật đúng là khách quý rốt cục biết tới thăm ngươi một chút cha mẹ thanh phong đối với này gì tâm tình vẫn đủ phức tạp tuy rằng hắn chán ghét đọc cô ra người nhưng là cái này gì đối đãi mình cũng khá hắn cũng không tốt làm cho người ta dung mạo nhìn liền nói ra gì nói đùa kỳ thực ta này một lần đến chính là muốn cùng các ngươi cá o biệt cá o biệt đậu cô v â n thường có chút không rõ ý nghĩa bạch mộc nhiên nhưng là đoán được cái gì chính là nói ra thiên địa thông đạo chưa mở chẳng lẽ ngươi tìm được những phương pháp khác thanh phong gật đầu lập tức t ự đem mình phát hiện thi hoàng bí mật nói ra nghe nói hắn muốn đạo k i ế p hoàng kim tinh không đi tìm t i ê n giới bạch mộc nhiên cùng đậu cô v â n thường đối với này đều là lo lắng không thôi 1197, Lưu Luyến. đối với đã cha mẹ lo lắng thanh phong dường như sớm có cảm giác hắn chính là nói ra chính mình lý do dù sao thượng thanh cung nơi nào hắn là sẽ không đi bây giờ có như vậy một con đường hắn làm sao có thể bung tha cho chứ bạch mục nhiên cùng đ ộ c cô vân thường biết không khuyên nổi hắn cũng chỉ có thể coi như thôi đ ộ c cô k h u y ê n thành rất là kính phục thanh phong g ũ khí khen phi thường lúc này thanh phong lấy ra hai hạt kim lân thất diệp ngư t r ư n g cá d a o cho mẫu thân nói cho nó biết vật ấy chính là tăng cường tuổi thọ đồ vật đ ộ c cô vân thường trong lòng kinh hãi không nghĩ tới hải tử lại có thể tìm tới thần kỳ như thế đồ vật muốn biết tăng cường tuổi thọ đồ vật ở giới này thật sự phi thường hiếm có a phía sau hắn lại lấy ra bạch long ngư cùng tinh đấu ngư để nàng nhưng là nhất thích tinh đấu ngư dù sao vật ấy nhưng là kỳ chân có thể để cho mình thanh xuân mãi mãi à lúc này trong nhà mặt chỉ có thanh phong cùng bạch mục nhiên hai người hai cha con đ à m luận rất nhiều rất nhiều bạch mục nhiên cùng hắn giảng thuật liên quan với kiếm đạo trung cực h à g nghĩa thanh phong kể rõ chính mình lĩnh hội thiên thư mật quyển một ít cảm lộ hai cha con giờ k h ắ c này tựu i giống bằng hữu nhiều năm giống như vậy trao đổi lẫn nhau cũng có một phen cảm giác không giống nhau rất nhanh mẫu thân cùng gì là một bàn lớn cơm nước người một nhà vui vẻ hòa thuận cao hứng cực kỳ ăn rồi cơm thanh phong rời đi hắn còn muốn đi gặp một người đó chính là ngô thần cùng em gái của chính mình ngô Địch. m ộ ư ơ i ngày phía sau hạ giới thông thiên giáo phân đường phi long trong sảnh thanh phong cùng nhiều năm không gặp n ô thần rốt cục một lần nữa gặp nhau hai cha con tuy rằng không là chân chính phụ tử nhưng là dù sao cùng nhau nhiều năm cảm tình vẫn phải có mà em gái của hắn n ô địch cũng đã xuất giá g ã cho một cái không sai tiểu tử xuất giá sau m u ộ i m u ộ i đã không giống như trước như vậy tùy hứng lúc này nàng có chút giống mẹ tính cách ôn nhu rất nhiều người một nhà tự nhiên nói rồi thật nhiều lời thanh phong cũng hiểu được những năm gần đây hai người tại thông thiên giáo qua rất tốt n ô thần vẫn là phi long đường đường chủ bởi vì hắn thân phận quan hệ truy thiên cầu vẫn rất chăm sóc hắn truy thiên cầu đi rồi từ mặt thiên chủ chỉ giới này thông thiên giáo đại cục đối với hắn càng hơn dĩ v ã n g đang lúc mọi người đàm luận thời điểm bên ngoài đi vào hai người một người dáng dấp xoáy khí người đàn ông trung niên một cái thanh niên t u ấ n tú nam nhân nô địch lập tức đứng lên cao hứng nói ra chu thông đây chính là ca ca của ta thanh p h o n g ngươi một mực không phải là muốn gặp gỡ hắn à. chu thông nhìn thấy thanh phong lập tức vô cùng kích động nói ra đại ca rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết ngươi thanh phong nhìn mình người em rể này cũng rất hài lòng hắng ậ t đầu nói ân hy vọng ngươi muốn hảo hảo đối đãi mỗi mỗi ta bằng không ta nhưng là t r ư n g trị ngươi chu thông gãi gãi đầu nói nhất định nhất định thanh phong tuy rằng không có gì dạng nhưng là trên người cái k i a cố uy thế cũng rất k h i ế m người chu thông đã sớm nghe chính mình này anh vợ chính là thông thiên đại giáo chân chính giáo chủ hôm nay gặp mặt thật là kinh động như gặp thiên nhân a ngô địch lúc này có nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói c h ú cá còn không gặp qua người cậu người trẻ tuổi có chút ngại ngùng rất dịu dàng ít nói nói ra bài kiến cậu hắn n g mở đầu nhìn về phía thanh phong kỳ thực hắn đã sớm muốn gặp trong truyền thuyết này cậu thế nhưng lúc này không biết vì sao nhưng trong lòng đối với hắn rất sợ thanh phong nhìn mình người cháu ngoại này bàn tay hơi động trong tay tự xuất hiện một thanh đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm còn có một bộ đỉnh cấp chiến giáp hắn nhìn chu cá nói lần thứ nhất gặp mặt xem như là cậu đưa cho ngươi lễ vật đi ngày sau còn muốn hào h ả o tu luyện mới tốt nhìn hai cái bảo vật chu cá có chút không dám tin tưởng nói ra này thực sự là cho ta nô địch nhuẹn miệng cười nói đứa nhỏng đốc không là cho ngươi còn có thể cho a i còn không mau nhanh nhận lấy chu cá lập tức vô cùng kích động đem kiếm này nhận lấy hắn cao hứng cực kỳ âm thanh kích động nói ra cảm t ạ cậu pháp bảo này phi kiếm cùng chiến giáp so với hắn có thực sự là tốt hơn mấy cái này cấp bậc á chu thông không khỏi một mặt hâm mộ nhìn nhí tử dĩ nhiên so với hắn lăn lộn muốn tốt rất nhiều nghĩ chính hắn nỗ lực nửa đời trên người bảo kiếm cũng bất quá chỉ là trung đ ẳ n g pháp bảo bình thường phi kiếm mà thôi thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta chính mình nỗ lực nửa đời còn không bằng có một tốt cậu tốt nếu không phải là hắn ra mặt không đủ dày chân tâm cũng nghĩ quản thanh phong tiếng kêu cậu nhìn thấy chu thông hâm mộ ánh mắt thanh phong không khỏi n ở nụ cười tùy theo có lây ra một thanh định cấp pháp bảo phi kiếm nói em dễ thanh phi kiếm này tặng cho ngươi đi ngày sau định phải đối xử ta thật tốt bội cao h ứ n g tiếp tới nói ra cảm ơn đại ca nhìn bảo kiếm này trong lòng hắn có thể là thật phi thường cao h ứ n g à, ngày sau đi ra ngoài không hâm mộ chết những tên kia không thể lúc này bầu không khí càng ngày càng hòa hợp chu cá nhìn thấy cậu không có trong truyền thuyết dọa người như vậy này mới thanh tính lại mọi người trong lúc nhất thời cũng vừa nói vừa cười không còn biết trời đâu đã đâu cùng mượn m ộ i phụ thân một nhà đợi một ngày thanh phong đi ngay thu vân phần mộ hắn không có để bất luận người nào đi theo bởi vì hắn chỉ nghĩ chính mình cùng mẫu thân nghỉ ngơi một lúc mẫu thân giữ phần mộ thanh phong nhìn bia đá kia trên hai chữ thu vân hắn nhẹ nhàng vuốt ve bia đá kia nơi trong lòng không khỏi bay lên cảm khái vô hạn độc cô vân thường tuy rằng là của mình mẹ đẻ nhưng là tại hắn đấy lòng nhưng thì không bằng thu vân cái này giữa mẫu chính mình vẫn trong lòng đấy đem thu vân xem là chính mình mẫu thân của chân chính trong lúc nhất thời hắn không khỏi nhớ tới mẫu thân âm dung tiếu mạo mẫu thân đối với mình từng ly từng tí mẫu thân là kiên cường tình yêu thương của mẹ là vĩ đại chỉ là đáng tiếc nàng dù sao chính là là phạm nhân thân thể ai trong lòng hắn kỳ thực có thật nhiều lời nghĩ nói với mẫu thân chính mình những năm này chuyện đã xảy ra chính mình thích hận tình cự vào lúc này dường như về tới hắn khi còn bé một loại mẫu thân nhịn ăn thịt nhưng lừa gạt mình nói không thích ăn. đem cái k i a m ộ t điểm chút thịt đều cho mình nàng bước ăn nhưng dù sao là đem đồ tốt nhất để lại cho mình hắn ngồi tại mẫu thân m à n trước nhớ lại khi còn bé từng hình ảnh trong lòng có kiểu khác tư vị sáng sớm ngày thứ hai hắn rời đi ai cũng không có q u á i dày nay một lần hắn đi tới phượng sơn thôn cái này hắn tiếp mới nhất địa phương nơi này có hắn khi còn bé nhất thiên chân vô tà chơi bầu bạn tứ tử, tử tị thế b a những cái này các đồng bọn nhỏ còn có mập thẩm lao t h ô n trưởng lao đầu cá bọn họ đáng tiếc bây giờ phượng sơn thôn đã mọc đầy cỏ dại chỉ có cái tiêm ộ t tòa thật to biện mộ đại diện cho lịch sử đúng đấy hết thẻ đều đi qua hắn tại bia mộ trước dọn lên một ít hoa quả đồ ăn cũng coi như là cáo tế này chút vong hồn làm xong này hết thảy hắn lưu luyến liếc mắt nhìn phượng sơn thôn, thôn thôn nơi cuối đi lần này có lẽ t i ể u lại cũng không có, có cơ hội đã trở về cha mẹ tại nhân sinh vẫn còn có đến nơi cha mẹ vong nhân sinh chỉ còn đường về vào giờ phút này có lẽ con đường của hắn sẽ càng chạy càng xa này nhất biệt có lẽ là kinh niên gặp lại đi phượng sơn thôn gặp lại đi mẫu thân Ưng. Trước 1198, tình này nghiệt hại. thanh phong gọi lên hạc tiên tử báo cho truy thiên cậu cùng huyền nữ mấy người hắn tựu cùng hạc tiên tử xuất phát hắn cũng không làm kinh động quá nhiều người bởi vì hắn không nghĩ như vậy ly biệt ly biệt thái quá thương cảm hắn đã trải qua quá nhiều vì lẽ đó hắn không nghĩ mà tiên tông sự tình hắn nên bàn giao đều thông báo vì lẽ đó cũng coi như là không có quá nhiều lo lắng ngày sau hết thể tựu toàn bộ nhờ vào cho truy thiên cậu mà hắn bồi dưỡng những nhân tài này từng ấy năm tới nay cũng đều có thể chống đối một mặt mỗi cái tu vi bất p h ả m những thế gia đại tộc kia càng bị hắn váy dày trải qua nhiều năm như vậy thế gia hầu như toàn bộ bị trình năm đó vô cùng thần bí ma t i ê n điện càng bị thanh phong dùng các loại lý do tiêu d i ệ t trở thành lịch sử lại cũng không có ai sẽ đối với truy thiên c ầ u sản sinh uy hiếp vì lẽ đó hắn mới có thể yên tâm rời đi tạm biệt nhân gian giới thanh phong liền như vậy xuất phát vừa lúc đó tiết lê sơ cũng nhận được một kiếm tâm đưa tới được các thứ đêm hôm đó nàng ở sau núi đỉnh đ i ể m uống cả đêm rượu n g h e xong cả đêm gió phía sau nàng t i ể u tuyên bố nghĩ muốn bế sinh tử quan lúc nào đột phá hợp đạo lúc nào tại xuất quan xa xôi nơi diệp phi dạ nhìn đan dược trong tay nhưng là bỗng nhiên cười cái kia một ngày nàng tự tay đào được khắp núi b á hoa dùng này n h ư ỡ n g một bầu rượu ai cũng không biết nàng vì sao làm như vậy đến cùng vì là cái gì có lẽ chỉ có bản thân nàng biết được bầu rượu này đến cùng đúng là ai cất đi tuy rằng nàng biết có lẽ bầu rượu này chính là vĩnh cửu nhưng là nàng nhưng vẫn là làm như vậy cái kia một ngày khắp núi trong biển hoa chuyển đến nàng cái kia thanh e m mê mái để cây thành cây để trở thành hoa từ đây sơn thủy đoạn đường hoặc tại bất t ư ơ n g vùng ai có mấy người có một số việc dường như thật sự nói không rõ ràng nghĩ không minh mạch có lẽ đúng như câu nói kia sợ cảm thấy tương tư g i u giếm nguyên lai、like、bởi vì tận sườn không biết yêu lúc nào mà yêu thâm sâu như vậy có mấy người trong lúc vô tình cũng đã sắp nhập vào trong lòng đặt ở trong lòng thanh phong này một đời không nghĩ liên lụy quá nhiều nhưng là tình này ngày nghiệt h ả i thái quá ầm ầm sóng dậy để ngươi trốn cũng trốn không rời a chỉ là hy vọng chuyện cũ như gió thanh thanh mà đi gặp lại không bằng hoài niệm đi giờ khác này thanh phong đã cùng hạc tiên tử nhân dịp thông t i ê n bảo thuyền xuất phát bọn họ chạy ra khỏi nhân gian giới tiến vào vũ trụ tinh không nhìn bên ngoài đem đen nhánh cùng sáng ngời tinh thần hạc tiên tử nói lao đại này bảo thuyền đến cùng có đáng tin cậy hay không à ta tâm đều là treo thanh phong nói làm sao ngươi cũng biết sợ sệt hạc tiên tử thanh phong nhìn thấy bộ dáng của nàng không khỏi cảm giác buồn cười không nghĩ bình thường cái kia lấm lấm liệt liệt ra hỏa dĩ nhiên cũng sẽ sợ hắn lập tức nói ra không sao cái kia thi hoàng chính là cưỡi vật ấy tới chính là không biết lúc nào sẽ đến địa phương mà thôi thế nhưng ngươi không cần lo lắng ta đã chuẩn bị đầy đủ tiên tinh tới chỗ hẳn không có vấn đề nghe nói như thế hạc tiên tử mới yên lòng lập tức nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài liền cảm thán tinh không này đẹp q u á nói thật thanh phong cũng lần đầu tiên tới nơi như thế này bên ngoài yên tĩnh không hề có một tiếng động một mảnh đen nhánh thế nhưng lại có thể thấy được thật nhiều sáng ngời tinh thần cách màu xanh nhạc hộ thuẫn nhìn về phía bên ngoài rất đẹp rất đẹp lúc này hạ tiên tử đột nhiên hỏi nói lão đại ngươi nói những cái này tinh thần phía trên có thể hay không có người đấy nhân gian giới chỉ có chúng ta một giới này hạ thanh phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết bất quá ta phỏng đoán không phải chỉ như vậy ta đã từng nghe người ta nói qua quảng đại thế giới cũng không biết hắn cụ thể là chỉ cái gì thế nhưng ta nghĩ nếu có chút tiên giới người có thể vận dụng này bảo thuyền đi tới nhân gian giới g nhất định còn có thể đi chỗ khác cho nên nhất định còn sẽ có một cái khác nhân gian giới g hạc tiên tử cảm giác thanh phong nói rất có đạo lý ân dù sao này vũ trụ tinh không quảng đại cực kỳ chỉ bất quá thật sự ước ao những tiên nhân này dĩ nhiên có thể ngao du trong hư không đây thật là vô hạn thiên đường à. nghe được lời nói của hạc tiên tử thanh phong nhưng lắc đầu nói cũng bất tận như vậy cái k i a thi hoàng ký ức bên trong dường như này vô tận trong tinh không mặc cũng không phải tuyệt đối an toàn chỉ bất quá có một ít ký ức mơ hồ cũng không biết cố lĩnh hội có nguy hiểm gì ô、oh. lão đại ngươi nhìn cái k i a điểm sáng màu đen hình như đang hướng về chúng ta phương hướng này chạy tới a thanh phong theo nàng ngón tay nhìn sang liền thấy một cái to lớn màu đen c á i bóng cấp tốc m à tới vật kia tốc độ cực nhanh trong nháy mắt cách bọn họ t i ể u không có có bao xa rất nhanh vật kia giáng d ố c đã bị hai người thấy rõ nguyên lai、like、dĩ nhiên là một cái hồ đồ chiều cao đầy lông đen thân dài mười trượng tướng mạo cùng cá sấu tương tự chính là quái vật vật này vung vẩy này to lớn móng luất tự quay về bảo thuyền đập xuống chuyện đột nhiên xảy ra vật này tới quá nhanh để cho hai người có chút ứng phó không kịp bảo thuyền tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài ở không trung quay cuộc lên thanh phong lập tức vận chuyển thần lực này mới để bảo thuyền dừng lại h ạ c tiên tử kinh khủng nói đây là vật gì dài thật là k h ủ n g khiếp thanh phong không nói gì mà là thân thể loại lên liền đi tới thuyền ở ngoài tại trong thuyền không cảm giác được này bên ngoài dĩ nhiên có hay không tận cương phong này chút cương phong dường như đao giống như vậy không ngừng hướng về trên thân thể mắt quát đến tốt tại thanh phong tu vi tự nhiên không sợ những thứ đồ này hắn vận chuyển công pháp một tầng cương khí hộ thể tự trồi lên bên ngoài cơ thể đem những cương phong kia ngăn cắn lên quái vật kia nhìn về phía thanh phong trong mắt tràn ngập vẽ khinh thường sau đó liền thấy nó quay về thanh phong t i u cắn tới nghiêm xúc tìm chết thanh phong một trường đẩy ra nhất thời một luồng to lớn lực lượng đánh ra Vậy a n hai h cái đụng thẳng vào nhau vật kia nháy mắt t i u bị đánh bay ra ngoài đ a dỡn thanh phong một thân lực lượng một tỷ cân lại là t h i ê n tiên cảnh giới cừng dạ làm sao sẽ sợ như vậy một vật chỉ là lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được vật ấy làm sao cũng có bán thần lực lượng nay để hắn nghĩ tới rồi năm đó tại ma giới xuất hiện bàn tay kia chỉ bất quá người này so với cái vật kia vẫn là t r a n lệch không chỉ nhỏ tí tẹo vật kia bị thanh phong đánh bay dĩ nhiên cùng nộ quay về thanh phong một lần nữa mở ra miệng rộng c ắ n tới thanh phong vận chuyển pháp lực nhắm ngay đầu của nó chính là một quyền đánh tới âm một tiếng tên tia đầu đã bị thanh phong một quyền xuyên qua đỏ trắng trôi nổi trong tinh không lập tức thanh phong đưa tay trộm một cái tự đem nó đầu bên trong tinh hạch vồ lấy mà ra yêu vật kia trợn mắt lên gương mặt khó mà tin nổi nhưng nhìn thấy thanh phong quay về nó một chỉ điểm ra trên người nó tự bốc cháy lên lửa lớn rừng rực hướng về thâm không bên trong bay đã mà đi thanh phong nhìn viên này thân hạch có thể cảm nhận được bên trong năng lượng khổng lộ hắn cảm t h ắ n nói đám gia hỏa này cũng thật là tổng cho ta đưa chút kính hỉ chỉ là này thần hạch cùng cái tiêu bán thần thần hạch so với năng lượng ít hơn rất nhiều Trước thần trong một thần thoát thanh Thế thanh thần tức một vật trước tiên tạm thời phong ấn. Hắn trở lại trên thuyền, tiên tử lập tức nói ra, tốt mạo hiểm à, tốt tại ngươi hiện tại chính là thiên tiên chi thể, chỉ là như vậy xem ra, này vô tận trong rùa ra ra, ra, cường nhưng như ngươi như hạch cũng có cái chế. cái ngọc, hạc chính chi chỉ 1199, đạo đại để động, đem lại mạo phong phong sao phong không. không nhiên hồn, nghĩ hắn hắn hơi hồ Hắn hiểm hiện vô Này bên nó giống giận, muốn niệm ấn. nói này làm à, là là dãy ly y lấy ấy vậy dĩ xem lập lập sẽ những thứ đó cũng có thể sinh tồn được tu vi còn như vậy cao thâm thực sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi ta nhưng là ở bên ngoài không có cảm ứng được bất kỳ linh khí các loại khí t ứ c cũng không biết chúng nó dựa vào cái gì sống sót trong lúc nhất thời hai người không khỏi trở nên trầm mặc bởi vì không biết nguy hiểm sẽ lúc nào tới lâm từ nay một ngày bắt đầu lục tục mỗi ngày hầu như đều sẽ có các loại kỳ quái sinh linh công kích bọn họ có bị thanh phong đánh nổ có tốc độ cực nhanh chạy trốn dù sao cũng mỗi thiên đô muốn đánh nhau một trận hoặc là hai chiếc mới được làm cho thanh phong một thân tiên lực tiêu hao rất nhanh không thể không dựa vào tiền tinh đến khôi phục thể lực thế nhưng như vậy đi xuống hắn thật sự lo lắng còn không có tìm được tên liên giới trước hết đem những n à y tiền tinh tiêu hao sạch nói như vậy này bảo thuyền đã không có động lực hai người liền muốn ở đây vô tận tinh không phiêu b ạ c đi xuống vì lẽ đó thông thường tình huống bên dưới hắn cũng có bảo lưu thể lực chỉ cần những thư đó không đối với bọn họ đổi dồn sức đánh hắn tựu không t ạ i dựng để ý đến chúng nó cứ như vậy một đường hạ xuống cũng thu hoạch m ư ờ i một viên tinh hạch như vậy như vậy hai người trong tinh không đã phiêu b ạ c một tháng có thừa nay một ngày hai người nhìn thấy phía trước dĩ nhiên bay tới một cái bóng đen to lớn nhìn sang đủ có ngàn t r ư ợ n lớn dường như một tòa núi nhỏ một loại vật kia tốc độ rất nhanh dĩ nhiên ngăn ở thuyền nhỏ đi tới trên đường cũng ngay vào lúc này nó đình chỉ lại thanh phong nhìn sang vật này dĩ nhiên là một cái to lớn hình người thi thể người này không có đầu trên người nhưng phát sinh một luồng ý thế lớn lao thanh phong nghĩ muốn tranh né nhưng l à n à y cỗ thi thể cũng bắt đầu động đậy thanh phong nghĩ hoặc chẳng lẽ này thi thể còn có ý thức không thành hạc tiên tử nói lão đại cái tên này không đơn giản người phải cẩn thận thanh phong gật đầu đứng lên hắn bay ra bảo thuyền đi tới trên thi thể của nó ngoại trừ bộ lông vẫn chưa thấy cái gì đồ vật nay tự kỳ quái hắn triển khai thị huyết chi dực đi về phía trước bay đi đ ồ n g nhiên trên thi thể mặt thoát ra một con huyết xà này rắn có dài một trượng lớn bằng bắp đùi cả người đỏ như máu dường như không có da bắp thịt một dạng kỳ quái nhất chính là nó dĩ nhiên không có con mắt nó quay về thanh phong phả vào mặt thanh phong lập tức một quyền đánh ra tự đem nó đánh bay ra ngoài vật này dĩ nhiên phi thường r ắ n chắc thanh phong vốn tưởng rằng một quyền có thể đem nó đánh nổ không nghĩ tới vật ấy nhưng không phát hiện chút tổn h a o nào nó tại trên đất lăn lộn mấy cái ngã lộn nào tự lại đối với thanh phong đánh tới lúc này thanh phong dò ra tay đến bắt lại cổ của nó nơi vật ấy khí lực lớn không ngừng thoát khỏi lên thanh phong lạnh lên trên tay nhất thời tăng thêm lực lượng chỉ nghe răng rắc răng rắc tiếng không ngừng chuyển đến con rắn này khí tức t i u bắt đầu biến được yêu ớt t i u tại thanh phong cho rằng nó muốn chết đi thời điểm không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên quay về thanh phong phủ một tiếng phun ra một ngụm lớn màu trắng sền sệt dịch thể tốt tại thanh phong né tránh đúng lúc này mới không có bị phun nói màu trắng tia dịch thể rơi trên mặt đất nhất thời t i u đem trên đất những bộ lồng tia ăn mòn ra một cái hố to đến thanh phong lạnh rên một tiếng một lần nữa dùng sức thịt này rắn mới xem như là không ấm thanh hắn vốn tưởng rằng như vậy thì xong chuyện cái nào nghĩ con rắn này một chết nhưng trong lông tóc kia mặt t i ể u có một cái đón lấy một cái thịt rắn từ trên thi thể mặt đứng thẳng lên p h o n g tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít nhiều vô số kể thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nhất thời cười khổ không thôi thế thì còn đánh như thế nào một cái đã đủ sặc điều này cũng tốt vô số kể hắn nhất thời chỉ quyết biến đổi t i ể u có một cái hỏa long bay ra cái kia hỏa long q u a y về phía dưới vô số con rắn nhỏ p h u n ra liệt d i ễ m đến trong lúc nhất thời vô số hỏa diễm p ô thiên cái địa mà đi những rắn kia bị đốt chít chít đeo loạn thanh phong thừa dịp môn công pháp này tự muốn chạy cách nơi、này. cái nào nghĩ vào thời khắc này một luồng to lớn thần hồn lực lượng đối với hắn t i u vào tới v ậ t ấy đánh thanh phong một cái ứng phó không kịp tại thanh phong chưa kịp phản ứng t i u tiến vào hắn t h ứ c hải bên trong đây là một cái phi thường ngưng thực thần hồn toàn bộ thân thể chính là một đoàn màu đen cầu thể một dạng chỉ thấy cái tên này vừa tiến đến tựu i cười ha ha nói quá tốt rồi ta đạo không rốt cục lại có thể sống lại lại còn là một cái thiên tiên chờ ta cắn mất người lại đi tìm đến tên liên giới ngày sau chẳng phải là là có thể tiêu dao sung sướng nhưng khi nhìn vô cùng chống trại thất hải hắn đột nhiên sững sờ ở chỉ nghe hắn ồ một tiếng nói xảy ra chuyện gì người này thần hồn đây đi nơi nào lúc này một thanh n â m sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên nói ngươi là đang tìm ta ạ một cái cùng thanh phong không khác nhau chút nào tiểu nhân đi ra đoàn kia thần hồn nhìn về phía thanh phong nhưng là kinh sợ nói ồ、oh, thật cương đại thần hồn không đúng rồi coi như ngươi chính là thiền tiên chi thể cũng không nên nên có mạnh mẽ như vậy thần hồn thật quỷ dị ngươi đến cùng là ai thanh phong lạnh rên một tiếng nói ngươi người này đi tới ta thức hải nghĩ muốn chiếm thân sắc cùng ta lại vẫn phản ép hỏi ta thực sự là cười não ta ngược lại thật ra rất tò mò ngươi lại là người nào cái kia cỗ thân thể cần phải sẽ là của ngươi bản thể đi những chán ghét kia rắn lại là vật gì đây lệnh thanh phong bất ngờ chính là nay màu đen thần hồn dĩ nhiên không có gấp công kích hắn lại vẫn chậm rãi nói ra ta là ai ta là này vũ trụ tinh không người lưu lạc cùng vong hồn đoạn đường này ta không biết nuốt chừng bao nhiêu thần hồn lực lượng năm đó ta từ một cái yếu đuối vô cùng tàn hồn bắt đầu từ từ nuốt này vô ngẩn thâm không vô số ư u hồn thành t i ể u cuối cùng vô cùng mạnh mẽ ta tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta nuốt mất miễn bị khổ phản kháng chỉ là phi công muốn biết thần hồn của ta cực kỳ cường đại sớm ở nơi này thâm không bên trong ngưng luyện phi thường cường đại thanh phong nhìn hắn nói lẫn nhau nhất định ngươi nói ồ、oh, ha ha lại bị ngươi phát hiện bất quá hết thẻ đều chậm cho ta đi chết tiếng nói của hắn vừa ra thanh phong quanh người t i ể u xuất hiện một tòa thần hồn hóa thành lao tủ nhất thời t i ể u đem hắn nhốt ở bên trong nhìn thấy chính mình mục đích đã tới t đạo không phi thường đắc ý nói ra tiểu t ử thối ngươi vẫn là quá non nớt một ít ta đạo không dùng này một chiêu không biết giết bao nhiêu thần hồn thực sự là mười lần như một ta lời nói của hắn vừa ra phía sau hắn nhưng lại có một thanh em chuyển r a nói có đúng không chỉ bất quá này một lần ngươi hình như tính sai cái tia đạo không phía sau quay đầu lại không nói cái ó một c này không thể nào coi như là n g ư ơ i tu luyện thần hồn các loại công pháp cũng không thể vượt qua bình thường tu giả như thế nhiều a thanh phong nói chuyện này tự không cần theo như ngươi nói nếu ngươi làm mười một thì đừng trách ta làm mười lăm tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hắn giơ lên một cái tay đến cái kia đạo không nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền quay về hắn nào tới nhưng là thanh phong ngón tay một đống một đạo lôi điện hóa thành lao t ủ tiểu bỗng dưng xuất hiện đem đạo không thần hồn quay lên hắn giận dữ thần hồn bên trên dĩ nhiên hóa thành hai cái tay trưởng quay về cái kia lao t ủ liền đánh tới nhưng là này lôi điện chi lực tinh khiết cực kỳ đụt vào bên dưới nhất thời để đạo không thần hồn tiêu diệt đi hắn kinh hãi vô cùng nói ra ngươi đến cùng là ai thanh phong nói ta không nghĩ cùng người chết lãng phí nước bọn ngươi ngươi không thể giết ta đạo không bỗng nhiên lớn tiếng kêu to nói tiếng nói g của n à hắn vừa ra cái kia lôi điện trong lồng giam nhất thời lôi điện lấp lóe quay về cái kia thần hồn tự bổ xuống nay lôi điện chi lực chính là thần lôi tinh hoa nơi tự nhiên vô cùng lợi hại đồng thời này lôi điện vốn là khắc chế thần hồn bộ vật một trận lôi điện bên dưới đạo không thần hồn không ngừng kêu thảm thiết đồng thời bị đánh ngàn vết lợ loét trong lỗ thanh phong thần hồn nhất thời t i ể u nhào tới cách lôi điện lao t ủ hắn thần hồn hoa kiếm đem đạo không thần hồn cắt thành mấy n ử a lôi ra lao t ủ t i ể u cắn n u ố t hết lập tức chuyển đổi thành hồn lực của mình đạo không giờ khắp này không ngừng đều tha m thiết nhưng là thanh phong sẽ không đáng thương loại này người đạo không không ngừng xin tha nói tha cho ta đi ta có thể nói cho ngươi rất nhiều trong tinh không này bí mật thanh phong nói không cần như vậy cắn n u ố t người ta như thường có thể được trí nhớ của ngươi nói hắn tiếp tục cắn n u ố t đạo không dễ rùa hét to thế nhưng thanh phong nhưng thờ ơ không động lòng không là hắn tâm oan thủ lạc mà là nhìn rồi người quá nhiều quá nhiều chuyện hắn tóm lại min nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình vì lẽ đó hắn còn không chậm trễ chút nào tốt không đang thương giết chết hết thể địch nhân cuối cùng đạo không vẫn còn bị thanh phong toàn bộ cắn n u ố t tại luyện thần quyết phụ trợ bên dưới hắn thần h ồ n rốt cuộc lại cường đại rồi mấy phần đồng thời thông qua này đạo không thần hồn hắn dĩ nhiên biết rồi này trong tinh không rất nhiều địa phương nguyên lai này đạo không đã từng là tiên giới thiên tiên một lần tại đi ra ngoài tìm tìm cái gì thời điểm ngã xuống rơi mất từ đây phía sau hắn tự phiêu bạt tại này trong tinh không hắn không ngừng cắn ướt nhìn thấy thần hồn để hắn nơi nào lại sẽ ngh đây chính là hắn cuối cùng kẻ hủy diệt tuy rằng chiếm được đạo không ký ức nhưng là phần này ký ức lộn xộn cực kỳ hẳn là cùng hắn thôn vệ quá nhiều thần hồn có liên quan hắn chỉ là biết người này đến từ một cái tên là tinh môn địa phương không tại nghĩ nhiều hắn mở mắt ra nhìn ngoài thân vô số thịt rắn còn đang công kích chính mình thông qua đạo không ký ức hắn biết loại này rắn kỳ thực cũng không phải là rắn mà là này cố mà khu trải qua vô số năm bắp thịt của hắn chính mình sinh ra một chút ý thức mới có thể như vậy như vậy những thứ độ này số lượng quá nhiều cũng không có cái gì giá trị thanh phong đương nhiên không nghĩ để ý tới hắn v ậ n lên công pháp đem chúng nó toàn bộ đánh bay ra ngoài phía sau lập tức về tới bảo thuyền bên trong cái kêu ma khu đã không có đạo không thần hồn chi phối cũng không tại cản trở bọn họ bảo thuyền nhanh chóng bay về phía trước đi ma thi nhưng không nhúc nhích trôi nổi trong tinh không h ạ c tiên tử nói lão đại vừa rồi xảy ra chuyện gì nhìn thấy ngươi bỗng nhiên không động đậy nếu không phải là ngươi có cương khí hộ thể ta đều muốn đi ra ngoài cứu ngươi thanh phong nhìn nàng một cái nói không có gì chỉ là bị một cái thần hồn công kích mà thôi tên kia dĩ nhiên vọng tưởng đoạn xa ta ngược lại bị ta tiêu diệt hạt tiên tử nghe đến đó con mắt xắm nói lão đại bị vũ chúng ó một ít ữ hữu u quá nhiều dung quái dụng dụng dù tin、tức. Thanh phong, không tên chính tàn hồn dung hợp quái vật, ký ức、so、sánh lộn sộn. giá tức. trị, vật, kia ức có c hợp h sao so ký là ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này dựa theo hắn ký ức cùng thi hoàng trí nhớ so sánh chúng ta khoảng cách tiên giới đường xá còn rất xa xôi đây cứ như vậy bảo thuyền tốc độ cực nhanh tiếp tục đi về phía trước một đường trên vẫn là không ngừng có nhiều loại sinh vật quái dày bọn họ ở nơi này một ngày đông nhiên phía trước một luồng bao lớn đến bao tắp này muốn so với nhân gian giới bao tắp lớn hơn vô số bảo thuyền căn bản là không cách nào chống lại này to lớn lực lượng toàn bộ bảo thuyền dường như trong biện rộng thuyền nhỏ giống như vậy nước chảy bẹo trôi h ạ c tiên tử vô cùng sốt sắng nói ra chuyện gì thế này thanh phong nói hẳn là gặp không gian phong bạo đạo không ký ức bên trong có liên quan với loại gió bão này tin tức nói loại gió bão này phi thường lợi hại chính là huyền tiên cũng không thể qua chỉ có thể ngóng t r ô n g không than biện pháp duy nhất chính là chờ chờ bão táp đi qua chỉ là như vậy vừa đến cũng không biết sẽ bị thổi đi nơi nào năm đó đạo không tựu bởi vì bão táp này nguyên nhân bị thổi tới không biết tên địa phương cuối cùng bị vô số thiên ngoại yêu mà cho giết chết ngay đến mấy câu này hạt tiên tử nói lão đại nghe ngơi ý tứ vật này thật là khủng khiếp b ân chỉ là hy vọng này bảo thuyền không muốn hư hao tựu tốt nếu không thì sự tỉnh tựu nguy hiểm cứ như vậy thông tin bảo thuyền bên ngoài hoàn toàn mơ hồ hai người căn bản không biết bị thổi hướng về phía nơi nào thằng đến một năm phía sau báo táp này mới ổn định xuống đến từ t ừ yếu bớt lập tức biến mất nhìn phía trước tinh không thanh phong không ngừng tìm kiếm đầu góc bên trong không ngừng so với nó hy vọng có thể nhìn ra đây là nơi nào tốt tại cái k i a đạo không du đãng tại này trong tinh không vô số năm đối với rất nhiều nơi đều có một chút giải cuối cùng hắn suy đoán nơi phụ cận này cần phải có một viên tên là h u ỳ n sao tinh cầu mới đúng chỉ cần tìm được viên kia tinh thần tự có thể xác định bọn họ hiện tại vị trí giờ khác này thanh phong tỏa ra thân nhiệm thân nhiệm nhất thời phô thiên cái địa mà đi đem chu vi một triệu dặm thu hết đáy mắt đáng tiếc hắn vẫn chưa nhìn thấy viên kia h ì n h sao thật sự là tinh không quá lớn bất quá lúc này hạc tiên t ử chỉ vào một viên chiếu lấp lánh tinh thần nói ra lão đại viên kia sẽ không phải là huỳnh sao a lóe lên chợt lóe thật xinh đẹp thanh phong theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang thật có khả năng liền hắn liền khởi động bảo thuyền hướng về viên kia tinh thần nơi áp sát bảo thuyền tốc độ rất nhanh đặc biệt là tại này trong tinh không một ngày một triệu dặm phi th Trước Chứ chứng 1201, minh ba ngày phía sau trước mắt của bọn họ t i ể u xuất hiện cái kia lớn vô cùng hình sao tuy rằng viên này tinh thần ở phía xa nhìn thấy được hình như phi thường nhỏ nhưng là đến rồi trước mắt nhưng phát hiện rất là to lớn nó là một khối to lớn ánh màu xanh lục tảng đá tạo thành phóng tầm mắt nhìn tới đủ có mấy trăm ngàn trượng chu vi h ạ c tiên tử cảm thán này tinh thần lớn chỉ là rất nhanh nàng t i ể u lớn tiếng gọi nói lao đại ngươi nhìn cái kia phía dưới hình như có một thân cây a i cái kia phía trên có phải hay không trái cây a thanh phong nhìn sang tại nham thạch kia trong kẽ hở thật vẫn có một cây nhỏ cây nhỏ không cao bất quá chừng b ả y thước lá cây vàng nóng ánh màu sắc bên trên có ba viên đỏ hồng hồng trái cây cần phải đã c h í n rồi thanh phong cũng rất kinh ngạc nơi như thế này lại vẫn có thể sinh ra như vậy cây ăn quả nghĩ đến này cây ăn quả cũng cũng không đơn giản nếu h ư u duyên đổi v ớ i hắn đương nhiên không thể từ bỏ này cái cơ hội hắn đi ra bảo tuyền liền hướng cái k i a h ì n h sao phía trên rơi đi rất nhanh hắn liền đi tới cái k i a cây nhỏ trước người bất quá hắn biết một thanh bảo vật bên người đều sẽ có hung thú lợi hại thủ hộ nhưng là nơi này trong lốc nhưng là không nhìn thấy nửa cái yêu thù à có lẽ tinh không này vẫn còn có chút bất đồng đi dù vậy hắn vẫn cẩn thận hướng về cái k i a cây ăn quả bên đi tới hắn bốn lần nhìn nhìn cảm giác triệt để đã không có nguy hiểm này vừa mới đến cái k i a cây ăn quả bên có thể thấy được này quả đỏ tươi m u ố t tích mê người cực kỳ tựu i tại hắn sắp sửa hái một khắc đống nhiên một đạo lưu quang sẽ qua thanh phong trong lòng giật mình vội vàng né tránh liền thấy một thanh kim sắc bay mũi tên ông một tiếng bắn tại hắn vừa rồi đứng yên vị trí hắn ngầng đầu nhìn qua liền thấy một chiếc dài đến trăm t r ư ợ n g thuyền lớn chính từ cự thạch mắt khắc một mặt chậm rãi loanh quanh lại đây trong đó đầu thuyền nơi một người tay cầm màu đen đại cung người mặc màu bạc trên đến giáp thật là uy phong lẫm lẫm hắn nhìn thanh phong lại một lần nói ra ngươi đến cùng là ai vì sao không đáp lời thanh phong nhìn về phía mấy người phát hiện bọn họ dĩ nhiên đều là thiền tiên cảnh tu giả chỉ là tu vi cao thấp có bất đồng riêng mà thôi tuy rằng những người đó ngữ khí có chút không quen nhưng là thanh phong nhưng rất cao hứng nói như vậy tiên giới chẳng phải là t i ể u không xa à lúc này hắn lập tức nói ra ta chính là thanh phong đi ngang qua nơi đây không biết đây là thiền kiếm tông địa phương kính xin thông cảm nhiều hơn giờ khác này cái kia nam tử kia nhưng nói h ử vẫn tính ngơi ư thức thời vụ mau nhanh ly khai tốt tiếng nói của hắn vừa ra trên thuyền t i ể u có thanh âm của một cô gái khẽ nói nói vẫn là đại sư minh lợi hại giam ba câu tự hủ chạy tên kia nàng âm thanh mặc dù nhỏ nhưng là thanh phong thai mắt cỡ nào thành mình lập tức liền đem câu nói này nghe lọt vào trong t a i nay để vốn muốn ly khai hắn dừng bước hắn người này tính cách so sánh ngay thẳng nếu quả như thật là bọn họ tông môn bên trong đồ vật thanh phong tự nhiên sẽ không mạnh mẽ lấy cất đoạt nhưng nếu là đám này người lắc lư hắn bắt nạt người thanh phong tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ như ý dù sao hắn không phải là dễ ước hiếp bao nhiêu năm rồi dạng gì tràng diện không có bãi kiến đây giờ khác này hắn nhìn về phía cái kia một thuyền người nói ra xin hỏi các ngươi có chứng c ứ gì chứng minh nơi này là địa bàn của các ngươi đồng thời vật này lại là cái gì có thể biết nó sinh bao nhiêu tuổi trên thuyền kia người chính cao hứng không nghĩ tới thanh phong sẽ như vậy đặt câu hỏi thuyền kia đầu người rõ ràng bất mắn nói chứng minh Ta phải phải, n người. Người xin các ngươi lùi lại này mấy viên trái cây chúng ta thiên địa tông muốn thiên kiếm tông những người kia nghe đến lời này nhất thời tức giận không thôi đứng tại trên mui thuyền cái kia người càng là lạnh giọng nói ra ngọc huyền tử ngươi cũng quá mức ngưng cuồng dĩ nhiên không đem chúng ta thiên kiếm tông để ở trong mắt chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến h ừ lý t h u ầ n cương t i ê u bằng các ngươi mấy người này cũng nghĩ cùng chúng ta đối kháng sao thiên kiếm tông thì lại làm sao còn không phải bị chúng ta đại sư huynh đánh tệ ra quần còn cái gì kình thiên một kiếm vô địch thiên hạ đều là chó má nói tới chỗ này trên thuyền tất cả mọi người không khỏi cười ha ha thanh phong nhìn thấy hai phe nhân mã chửi mắng vui mừng trong lúc nhất thời làm thật là có chút không dám tin tưởng đây chính là bọn họ trong lòng cao cao tại thượng thiên tiên xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng phức tạp cũng không cần chuyến lội vũng nước đục này tốt liền hắn cũng không muốn cái gì đó tiêu ra quả liền muốn lên thuyền ly khai nơi đây nếu không thì vạ lấy người vô tội chẳng phải là gay go cái nào nghĩ hắn này hơi đ ộ n g song phe nhân mã đều hướng hắn nhìn lại đón lấy ánh mắt của bọn hắn vừa nhìn về phía cái kia con thuyền nhỏ thiên điệu tông ngọc huyền tử trong mắt tinh quang lóe lên nói ồ dĩ nhiên là thuần huyết tiên hạ thứ tốt ta sau đó hắn nhìn về phía thanh phong nói vị đạo hữu này có thể hay không bỏ những t h ứ yêu thích đưa cái này l ì n h sùng bán cho ta thanh phong trong lòng tức giận nghĩ tới những thứ này đều là người nào à làm sao cùng thổ phỉ tương tự chẳng lẽ tiên giới tu giả đều là cái này đ hắn lập tức liền mở miệng cự t u y ệ t nói đương nhiên không được đây là em gái của ta hạc tiên tử nguyên bản có chút bận tâm thanh phong có thể hay không bị trấn nhiếp bởi những người này áp lực mà thỏa hiệp có thể thời khắc này n à n g biết hắn rốt cuộc hắn chính mình làm sao sẽ sản sinh ý nghĩ như vậy à m u ộ i m u ộ i hai chữ này để hạc tiên tử trong lòng cảm động không thôi nghe được lời nói của thanh phong ngọc huyền tử biểu tình có chút cân nhắc nói ra m u ộ i m u ộ i thực sự là tự cam đoạn lạc, dĩ nhiên cùng yêu làm bạn cho chúng ta chân tiên mất hết mặt mũi mà ta ngơi là thuộc về nơi nào ta ngược lại muốn nhìn nhìn là cái kia thế lực có lá gan lớn như thế dĩ nhiên dám cùng này chút yêu tộc ừ ta không môn không phái thì lại làm sao thanh phong lạnh giọng nói ngọc huyền tử bên người một người đàn ông đông nhiên mở miệng nói ồ không đúng người này lại vẫn chưa cô động tiên thể chắc hẳn hắn là từ hạ giới tới đây đi hạ giới ngọc huyền tử đầy mặt vẻ kinh ngạc mặt khác trên một cái thuyền thiên kiếm tông đám người cũng là một mặt khó mà tin nổi sau một chốc ngọc huyền tử sắc mặt băng hẳn nói thể xác p h ả n tục dĩ nhiên cũng dám cùng chúng ta trần tiên nói như thế thực sự là tìm chết ta người phạm hiện tại ta cho ngươi biết đem này chỉ tiên h ạ giao ra đây ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không thì tự đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình đem ngươi này phạm thai đánh giết nơi đây cái nào nghĩ giờ khắc này thiên kiếm tông người cũng mở miệng nói này tiên hạc nhưng là chúng ta phát hiện trước nhất định phải về chúng ta tất cả giao ra tiên hạc thà cho ngươi bất tử thanh phong nhìn này chút người trong lòng cực kỳ tức giận bọn họ còn thật đem mình làm trên tất thịt tùy ý chia nhỏ Trước 1202, phong nhìn đám người bọn họ, âm thanh thanh ta đột, ra, người ngươi ngươi người cùng các ngươi có xung đột, cũng hy vọng các phong nhìn họ, lánh không nghĩ hy không khinh người quá đáng. Ha ha ha, bọn nói bản xung vọng muốn đáng. đám đu quá âm một cái giả tiên m à thôi giết ngươi đều có chút cảm giác sỉ nhục ta tay thiên điệu tông ngọc huyền tử nói thanh phong nhìn về phía này chút người làm trò nghiệt ánh mắt nhưng làm bỗng nhiên lấy tay t i ể u đem viên tia tiêu dao trên cây ăn quả mặt trái cây hai xuống lập tức ném vào trong lọ đá trong lòng hắn nghĩ đến nếu đám này người như vậy bắt nạt người chính mình t i ể u hoặc là không làm trước tiên đem bảo vật lấy đi lại nói sau đó hắn t i ể u nói cho hạc tiên tử trước tiên mau nhanh ly khai nơi đây một lúc hắn sẽ đổi tới vào giờ phút này hạc tiên tử biết thanh phong dự định liền không chút do dự khởi động bảo tuyển chạy như bay mà đi đột nhiên này tới một màn để thiên kiếm tông cùng thiên đ ệ u tông đều là xương sở lập tức t i u nghe thiên kiếm tông lý thuần cương nói tìm chết hắn kéo ra đại cung quay về thanh phong t i u bắn nhanh mà tới ngọc huyền tử cũng thẹn quá thành giận quay về hắn dò ra một cái tay trên bầu trời một luồng to lớn uy áp quay về hắn ép xuống mà xuống thanh phong nhưng là không có vẻ sợ h ã i chút nào trong miệng hắn quắt lớn nói đến đúng lúc liền thấy hắn tự tay t i u rút ra đại c ô n một côn đánh ra màu vàng kia bay mũi tên đã bị đánh còn quay lại cái kia bay mũi tên dĩ nhiên so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay về phía lý thuần cương lý thuần cương t ô n mày đưa t nhưng là làm hắn tay bắt được phi kiếm một khắc trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi to lớn lực lượng dĩ nhiên mang theo hắn trực tiếp hướng phía sau bay đi cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang hắn lại bị bay mũi tên đánh tới trong thuyền trong phòng mặt này mới dừng lại tình cảnh này để trên thuyền đám người không g i ả i càng l à để giờ khắc này vô cùng chật vật lý thuần cương thẹn quá thành giận mặt khác một bên thanh phong lại là một côn đánh ra trên bầu trời lớn trưởng tại một côn này bên dưới nhất thời tan vỡ đi cái kia ngọc huyền tử càng là một tiếng hét thảm nói làm sao có khả năng vây một tiếng vang thật lớn lý thuần cương một quyền đánh vỡ trên người thuyền thể hắn trôi nổi ở giữa không trùng trên mặt hiện ra vô cùng phẫn nộ vẻ nói cho ta đi chết phía sau hắn một tiếng thanh minh một thanh màu xanh bảo kiếm tự bay ra chỉ thấy hắn quay về thanh phong một c h ỉ cái kêu bảo kiếm phát sinh tiếng gà o t h é t nhất thời hóa thành một thanh cự kiếm quay về thanh phong đập xuống đi xuống thanh phong giơ lên đại cô nói các ngươi những người này thực sự là đáng ghét đến cực điểm hôm nay ta thanh phong t i ệ u xem các ngươi một chút đến cùng có bản lĩnh gì ở tại đây nói khoác không biết ngượng sau đó hắn một côn v u ra một tiếng vang ầm ầm nổ vàng t i ế n to kia dĩ nhiên trực t i ế t bị đánh bay ra ngoài nếu như vừa rồi mọi người đều có chút t r o n váng hiện tại xem như là biết rồi. cái tên này dĩ nhiên không là tu giả bình thường đại sư m i n h huyền thiên kiếm thật không đơn giản lại bị cái tên này một côn đánh bay thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi lý thuần cương càng là há hốc mồm cảm giác mình mất hết mặt mũi bọn họ nơi nào biết thanh phong địa tiên cảnh cựu có thể chém giết nhân tiên bây giờ đến rồi thiên tiên cảnh tu vi càng là vô cùng kinh khủng đơn đ ả độc đấu cựu bằng những người này còn thật không phải là đối thủ cựu nói này đại côn một trăm tám mươi tám triệu cân trọng lượng đến cùng có mấy người có thể khán trụ một côn đi xuống quản ngươi cái gì thiên tiên địa tiên thật là hết thể đánh giết rơi lúc này lý thuần cương giận dữ bên dưới nói ra mọi người cùng nhau tiến lên người này có lẽ là bị truy nã thông tin ê m a đầu trên thuyền mấy người nghe nói như thế trong lòng nghĩ đến này đại sư h i n h lý do có thể là hơi q u á đáng bất quá hiện tại đại sư h i n h mất mặt bọn họ đương nhiên không thể ngồi nhìn không quản dồn dập lấy ra tiên kiểm đến quay về thanh phong đánh tới ngọc huyền tử nhìn thấy này trong mắt hào quang lấp lóe hắn bên người một người nói ra sư h i n h chúng ta nên làm gì cái tia tiêu giao quả không phải chuyện nhỏ chúng ta có muốn hay không còn có cái tia tiểu hạc đã chạy rơi mất chúng ta đổi không đổi ngọc huyền tử xoắn suýt một phen nói cái k i a tiểu hạc tuyệt đối có vấn đề huyết mạch như vậy thuật t ú y e sợ thân phận của nàng cũng không đơn giản a đồng thời người này dĩ nhiên l i ề u tính mạng cũng muốn để nàng đi bên trong nhất định có nhiều bí ẩn nếu những tên kia ngăn cản hắn chúng ta đi đuổi ngay tiểu hạc chờ bắt lấy cái k i a tiểu hạc chúng ta trở về thu thập người này nếu đồng ý liền muốn đuổi cái k i a hạc tiên tử đi thanh phong nhìn thấy tự nhiên không thể không quản hắn thân thể loại lên tựu đã tới thiên điệu tông trên thuyền ngọc huyền tử không nghĩ tới thanh phong lá gan như thế lớn nhất thời quát lớn nói thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi mọi người cùng nhau tiến lên tóm lấy hắn thanh phong cũng không phí lời đại côn vung lên cựu bay về ngọc huyền tử đám người đánh tới hắn một thân cự lực vô cùng phối hợp tiên lực sử dụng nhất thời mấy người này dĩ nhiên r ồ n dập bị hắn đánh bay ra ngoài mấy người gương mặt không thể tin tưởng muốn biết bọn họ loại cấp bậc này nhân vật nghĩ muốn chiến thắng cùng cấp đối thủ đều không phải là rất dễ dàng làm sao bọn họ nơi nào biết thanh phong tuy rằng cùng bọn họ đồng dạng nhưng là hắn khí lực lớn á bởi vì hắn một thân cự lực lại có tiên lực gia trì thật là như hổ thêm cánh đồng thời hắn tập luyện công phu đều là đình cấp công pháp nhất là bất đồng chính là h ắ n chính là hắng chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được thanh phong cũng không nghĩ tới n à y vài thiên tiên cùng hắn giống nhau bên trong vẫn là có rất lớn khác biệt có thể là hắn tu vi cao cường nguyên nhân đánh này chút người cũng chưa cảm giác làm sao vất vả cái kia thiên kiếm tông đám người không khỏi há h ố c mộn dồn dập nhìn về phía lý thuần c ư ơ n g cũng không biết hiện tại có nên hay không cùng tiến lên lý thuần cương hàm răng cắn răng rắc răng rắc văng lên cũng tại xoắn suýt bên trong giờ khác này phía sau hắn có một người nói ra sư huynh nếu như chúng ta bất hòa thiên địa tông những tên kia liên thủ một lúc chúng ta chỉ sợ sẽ không là đối thủ của hắn a cái tên này cũng quá mức khủa vì sao đều là thiên tiên cảnh giới hắn vẫn là thể xác p h ạ m tục t i ể u lợi hại như vậy đây thật là khiến người ta không nghĩ ra à. hiện tại không chỉ là hắn không nghĩ ra thiên điệu tông những người kia càng là không thể nào tiếp thu được người này vũ khí thái quá khủng bố một đ ò n lực lượng t i u để cho bọn họ mau mau có một luồng hộp máu kích động a đùa gì thế một cái một tỷ nhiều cân lực lượng chính là thiên tiên cũng không chịu nổi át i ự u tại thiên kiếm tông đám người thời điểm do dự thanh phong luân phiên đánh bên d ư ớ i thiên điệu tông đám người đã toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài thời khắc này chỉ có ngọc huyền tử khổ sở rẽ r ủ mà thôi hắn nhìn thấy thanh phong vô cùng lợi hại ngọc huyền tử trong lòng không tam lòng chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng thân thể trợt bắt đầu bắt đầu bành trướng đảo mắt liền biến thành một đầu vài chục trượng cao màu đen vượt lớn hắn dĩ nhiên vận dụng biến thân thuật thanh phong nhìn thấy trong lòng kinh sợ lấy vì người nọ cũng sẽ chân linh cửu biến nhưng là cẩn thận quan sát bên dưới hắn mới phát hiện người này biến thân phương pháp cùng chân linh cựu biến vẫn còn có chút tranh lệch ngọc huyền tử hóa thành vượt lớn phía sau một thân khí lực tăng vọt vài lần nhất thời thần d ũ n g cực kỳ thanh phong cùng hắn đánh qua mấy lần nhưng là lạnh rên một tiếng lập tức thân thể r u lên cựu hóa thành một mấy chục trượng phượng hoàng đến t hắn, hắn, hắn hót h n i kêu một tiếng quay về vợt lớn nắm lại móng đốt sắc bén nhất thời tựu đem hắn cái tia cứng rắn không thể phá vỡ ra rẻ lấy ra từng đạo vết máu sau đó lại nhìn thấy hắn phun ra phượng hoàng tinh hỏa nóng bỏng hỏa diễm đem vợt lớn đốt gào gào thét lên cuối cùng cái tia v ư ợ n lớn không chịu nổi thống khổ như vậy một lần nữa hóa thành hình người lúc này ngọc huyền tử quần áo rách nát đầy mặt đen kịt nơi nào còn có thần t i ê n tiêu sái á hắn nhưng giật mình nói ra người đến cùng là ai tại sao lại ta thiên địa tông biến hóa phương pháp thanh phong giờ phút này mới nghĩ đến chính mình vậy liền nghi sư phụ trước đây nói cho chính mình hắn vì là thiên địa môn môn chủ cũng nói ngày sau có thể đi tiên giới tìm kiếm thiên địa tông chính mình chỉ lo đánh nhau làm sao lại quên mất này cha đây hắn lúc này cũng hóa là thân người nói thử ta chính là nhân gian giới thiên địa môn trưởng môn cái gì thiên địa môn đó là cái gì môn phái vì sao cũng rằng c ó ta thiên địa tông thiên địa hai chữ ngọc huyên tử nói thanh phong lạnh lên một tiếng nói môn phái nào Ta sư phụ nói cho ta chúng ta cần phải chính là thiên địa tông hạ giới phân c h i ngọc huyền tử hỏi tiếp nói vậy ngươi vừa rồi vận dụng lại ra sao công pháp thanh phong nói phương pháp này tên là chân linh cử biến cái gì chân linh cử biến đó không phải là tông môn đại tiên mới có tư cách tu luyện công pháp sao ngươi sư phụ đến cùng là ai ngọc huyền tử có chút không dám tin hỏi rõ thanh phong nghe nói như thế cũng là s ư ơ n g sở trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ sư phụ cũng thật là thiên địa tông bên trong cực kỳ lợi hại nhân vật nhưng là thanh phong nhưng không nghĩ phản ứng hắn chỉ là nói ra ít nói nhảm ngươi còn chưa có tư cách biết ta sư phụ danh hiệu các ngươi những người này làm l i ề u tiên nhân hôm nay đụng tới ta tính là các ngươi xui xẻo hiện tại các ngươi một người giao cho ta một trăm tiên tinh nếu không thì t i ể u tu muốn trách ta tâm ngoan thủ lạc ngọc huyền tử s ứ n g sở không khỏi cười gần nói ta nhìn ngươi thực sự là nghĩ tiền muốn điên lên rồi dĩ nhiên dám theo chúng ta thiên đ ệ u tông đòi tiền thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào đồng thời ngươi người mang thiên đ ệ u tông bí thuật nếu như không nói ra thật tình nhìn ta thiên đ ệ u tông không đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể nghe được lời nói của hắn thanh phong không nói hai lời một gậy quay về hắn liền đánh tới ẩm một tiếng nổ vàng một lần này đánh thai quá đột nhiên cái tiêu ngọc huyền tử giờ khắp này lại người bị thương nặ căn bản không cách nào t r á n h n ẽ sốt u ruột bên dưới tuy rằng vận công chống đối có thể đó là mười mấy ước cân lực lượng a hắn cho dù tu vi cao thâm cũng không cách nào chống đỡ đỡ được a hắn đeo thẳng một tiếng toàn bộ nửa người dưới đã bị thanh phong đánh nát bét sư m i n h một người kinh hãi hô to tựu i đối với thanh phong vào tới thanh phong lạnh rên một tiếng v ậ n ra vô thượng c u n pháp ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn cái k i a người cũng bị đánh bay ra ngoài trực tiếp tựu i đem trên thuyền những phong ốc kia đụng nát bét nhấn chìm ở trong đó thật lâu chưa hề đi ra cũng không biết đến cùng thế nào rồi thanh phong này hung manh một đòn nhất thời đem tất cả mọi người chấm nhiếp thanh phong ánh mắt bén nhọn nhìn trước mặt mấy người nói mỗi người một trăm mười khối tiên tinh nếu không thì h ử h ử lúc này hắn dùng đại côn chỉ hướng bị đánh phế ngọc huyền tử nói dao không dao một lần sau có thể sẽ là của ngươi đầu ngọc huyền tử nghiến răng n g h i ế n lợi trong mắt là vô tận vẻ hoán độc cuối cùng hắn vẫn là tâm lý nhỏ máu giống như vậy lấy ra một trăm mười nhanh tiên tinh đến muốn biết tiên tinh không thể so với ngươi linh thạch chính là tại tiên giới cũng là vô cùng chân quý vật ấy n ắ m đấm lớn nhỏ hình dạng dường như lệnh bài giống như vậy độ dày cùng bàn tay độ dày không sai biệt bao nhiêu bên trong bảy màu n ô n g lung vẻ nhìn thấy được cự giống như một khối tuyệt thế thanh phong tiếp nhận một túi nhỏ t i ê n tinh trong lòng đ ắ c ý hắn đang lo này tiên tinh sắp bị tiêu hao sạch như thế rất tốt vườn ngủ đến có gối đầu đám này người thật sự là quá tốt trên thuyền đám người bị thanh phong lánh khóc ánh mắt quay đến nhất thời kinh hại không thôi nơi này lợi hại nhất ngọc huyền tử đã bị thành như vậy mọi người để tay lên n g ự c tự hỏi ai còn là đối thủ của hắn á lúc này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chân tâm ai cũng không nghĩ cầm phần này tiên tinh dù sao này một lần mọi người tiêu g i a o quả cũng không có được còn bị người mập đánh một trận bây giờ còn cũng bị người đánh cướp nhọc nhằn khổ sở tích góp điểm tiên tinh dễ dàng à giờ khác này một cái nữ tu mở vị đạo hữu này ngươi cũng là thiên địa tông môn đồ chúng ta đều là người một nhà vừa rồi lớn nước trôi l ò n g vườn miếu mong rằng ngươi bao dung chính là không đánh nhau thì không quen biết bây giờ mọi người đã lẫn nhau biết rồi thân phận cũng không cần như vậy như vậy đi thanh phong nhưng nói không muốn cùng ta thấy sang bắt quảng làm họ nên giao tiên tinh một khối không thể thiếu nếu như các ngươi còn không biết thời vụ ta cần phải lên lên giá cô gái kia nghe nói như thế ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn về phía thanh phong thanh phong nhưng là một bộ không sao cả dáng dấp lòng nghĩ các ngươi dù sao cũng, cũng không đánh lại được ta nếu không phải là ta tâm địa thiện lương đã sớm đem các ngươi này chút người tiêu diệt còn sẽ cùng các ngươi ở tại đây phí lời cuối cùng nữ tử vẫn là cắn r ă n g một cái đưa cho thanh phong một cái cái túi nhỏ mọi người thấy liền cô gái kia đều giao ra tiên tinh này mới không tình nguyện bắt đầu lấy ra tiên tinh đến đưa cho thanh phong chờ bọn họ giao xong tiên tinh thanh phong nhưng là thân thể loại lên đi tới cái kia x ế p bị đụng bể khoang t u y ề n nơi hắn quay về cái kia x ế p rách nát nói ra còn ngươi nữa chính mình chưa giao tiền chẳng lẽ còn cần ta ra tay sao h ơ anh ta và ngươi liều mạng chỉ nghe cái kia phía dưới người hét lớn một tiếng cự từ phế tích bên trong vọt ra q a y về thanh phong cự đánh tới thanh phong lạnh r ê n một tiếng đương nhiên sẽ không nương tay hắn đại côn vung lên nhất thời t i ể u cùng tên kia đánh nhau chỉ là mấy hiệp phía sau cái kia người lại một lần bị đánh bay truyền đi nhưng là thanh phong nhưng chưa ngừng tay ầm ầm một côn đập xuống trực tiếp đem cái kia người nửa cái thân thể đánh nát bét t i ể u tại hắn muốn lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm kia nữ tu vừa lớn tiếng gọi nói đạo hưu thủ hạ lưu t ì n h hắn phần kia ta ra thanh phong nhưng là chưa phản ứng hắn t i ể u nghĩ kết quả người này chỉ là cô gái kia thân thể l o lên đi tới trước mặt hắn nói đạo hưu ta người sư huynh này chính là bướng bình tính tính tính xin nhìn tại ngươi cũng là thiên đ i ệ tông đệ tử thể diện trên. v ò nữ g mạng. gái Phong. Phong nhưng người không người nghe qua nếu huyết đau tiểu kia ra đưa Thanh Thanh ta thay kia hắn nhỏ tinh cho chủ tinh, thì, thì hắn chết khí thêm thân thể đau nhất, nhất thời tiểu hôn Nói, tiên nói, này cần tiên này công một một một tâm mê tức túi lại đổi đi đi. Cái lời cái, đi. cô lập lấy vậy để ý, tử nhìn về phía mấy người khác nói mấy vị sư huynh mọi người tập hợp một tập hợp đi chờ thượng quan sư huynh tỉnh lại tại để hắn trả lại mọi người đám người không có cách nào chỉ có thể riêng phần mình quyên góp một ít giao cho thanh phong thanh phong đ i m đếm trên thuyền này tổng cộng bảy người sau cái người một người một trăm mười khối tiên tinh một người hai trăm tiên tinh tổng cộng chính là tám trăm sáu mươi khối tiên tinh c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh bốn dâu cờ hết toan ở lư cờ nhìn này chút tiên tinh thanh phong trong lòng mừng rỡ không thôi trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến phương pháp này thu được tiên tinh thật sự là quá dễ dàng chẳng thể trách những người kia đều thích làm ma đầu vào nhà cướp của g ì g ì đó cũng thật là được lợi vô cùng chỉ bất quá dựa vào tính cách của hắn bình thường tình huống bên dưới đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy nay một lần hắn chính là hoàn toàn bất đắc dĩ ai để này chút người đối với hắn không có lòng tốt như đổ gây dối、đây. chính mình không có đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ đã tựu i rất tốt thiên kiếm tông mọi người thấy tình cảnh này cũng là có chút há h ố c m ổn không nghĩ tới bọn họ do dự bên d ư ớ i nhân ra đã đem cái kia một thuyền người làm xong nhìn thấy không thể cứu vãn lý thuần cương vung tay lên nói được rồi chúng ta đi hắn một tiếng lệnh hạ liền muốn ly khai nhưng là thanh phong lúc này nhưng nhìn về phía bọn họ chỉ nghe thanh phong âm thanh lãnh k h ô nói g n hiện tại muốn đi đã không còn kịp rồi thời khắc này thanh phong trong lòng nghĩ đến dù sao cung cấp một cái cũng là cướp đã như vậy sao không hoặc là không làm cũng không thể tiện nghi bọn họ các ngươi làm một mươi một ta liền làm mười lăm. lý thuần cương đám người nghe được thanh phong đều là tức giận bọn họ làm kiếm tu tự cao tự đại chỉ là cho rằng thiên địa tông người không còn dùng được mà thôi thanh phong lời này nhất thời t i ể u chọc giận bọn họ lý thuần cương nói ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi chỉ là không n g h ĩ quá nhiều dây dưa mà thôi ngươi cũng không muốn thái quá tự cao tự đại thanh phong nhưng không nói lời nào hắn trên người hiện ra thị huyết chi dực cầm trong tay đại côn x o á t một cái t u bay đến thiên kiếm tông trên thuyền thiên địa tông mọi người thấy tình cảnh này nhưng trong lòng thì không giải thích được không có nghĩ thiên kiếm tông sẽ thắng mà là hiện lên thanh phong đem thiên kiếm tông cũng cấp đoạt một phen tâm tư đến đây nếu là để thanh phong biết bọn họ ý nghĩ cũng không biết nên khóc nên cười thiên kiếm tông người nhìn thấy thanh phong như vậy lớn mật dĩ nhiên dám lấy một người t i ể u tới khiêu chiến bọn họ tuy rằng vừa rồi nhìn thấy hắn s ắ c thực rất lợi hại thế nhưng bọn họ cho rằng thanh phong vẫn là thái quá tự phụ không biết thiên kiếm tông lợi hại a lý thuần cương hét lớn một tiếng nhất thời trên người phi kiếm ra khỏi vỏ mấy người khác cũng đều dối rít ngự sử ra tiên h kiếm của mình đến không biết trời cao đất rộng ra hỏa lên cho ta trận lý thuần cương hét lớn một tiếng trên bầu trời phi kiếm tựu lấy đặc định phương vị quay về thanh phong bao phủ xuống nay thiên kiếm tông mấy người d Kiếm trận vật này huy l ự chính to lớn, k là cá n、so、h vô vô biết h người biết ta trong trận trắng thắng thanh phong lập tức liền bắt đầu tìm kiếm này kiếm trận ngược điểm này thế gian vạn vật đương nhiên không có hoàn mỹ đồ vật chăng có khi tròn khi khuyết vạn sự vạn vật không có khả năng hoàn mỹ không một tí vết thanh phong chỉ là đợi chót lát liền tìm ra trong đó lỗ thủng kết quả là hắn vận chuyển đại côn sử dụng gia đại tự tại quân pháp một côn đi xuống cựu đánh tại cái kia kiếm trận yếu kém nhất chỗ chính là dốc hết toàn lực hắn chính là phải lấy lực phá trận v a n h long một tiếng vang thật lớn to lớn lực lượng ầm ầm buộc phát ra n h ữ n g quanh quần kia phi kiếm một cái toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài thiên kiếm tông đám người không khỏi trong lòng kinh hãi không nghĩ tới người này lại có thể nhanh như vậy phá kiếm trận của bọn họ thanh phong đi ra lập tức để côn mà trên chỉ thấy hắn đại côn vung lên ngàn tỷ cân lực lượng p h u n ra thời khắc này hắn trên người tràn ra vô cùng chiến ý thật là người cảm thì giết người phật chặn giết phật quản ngươi cái gì kiếm tu kiếm đạo cao thủ trong lòng hắn chính là một chữ làm lý thuần cương bị đánh bay một cái lại một cái thiên tiên bị đánh bay ra ngoài rất nhanh n à y trên thuyền lớn đã không có một người có thể đứng thẳng lên một đời không ai bị nổi kiếm tu nhóm rốt cuộc biết lực tu c h ố kinh khủng lý thuần cương không dám tin nói ra cái này không thể nào thanh phong đi tới hắn bên người không nói hai lời trước hết một côn đem nửa người dưới của hắn đánh nổ rơi này đau lý thuần cương kém một chút mất đi lúc này thanh phong giơ lên đại côn nói thượng tiên có đức yêu sinh ta thanh phong cũng không phải rét lung tung người hiện tại mỗi người các ngươi giao ra hai trăm viên tiên tinh coi như là chuộc mạng tiền không muốn cùng ta phí lời nếu như không nghị cầm tiền thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình một kiếm tu thả chết chứ không chịu khuất phục nói ta nhìn ngươi dám ngươi có thể biết ta thiên kiếm tông đến cùng khủng bố đến mức nào lớn mật cùng đồ dĩ nhiên dám đánh tới ta thiên kiếm tông chủ ý thực sự là không biết lợi hại điềm tĩnh thanh phong cũng không phí lời một côn t u quay về cái kia người đánh đi xuống không muốn mấy người kinh ngạc thốt lên nói đáng tiếc đã muộn thanh phong đại côn đã rơi xuống đập tại cái kia đầu người phía trên cái kia đầu người cứng rắn hơn nữa cũng thắng bất quá đại côn a một tiếng vang ầm ầm nổ vàng cái kia đầu của người ta đã bị đánh nát bét thanh phong đưa tay hút một cái tự trên người hắn hút ra một cái thần hạch đi ra cái k i a thần hạch dĩ nhiên có chuyện âm truyền tới nói ngươi dĩ nhiên dám giết ta bản thể thiên kiếm tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh phong chân tâm không nghĩ tới còn có như vậy u mê không t ỉ n h người hắn tự tay hút một cái tự đem hắn pháp khí chứa đồ hút trong tay đây là một cái hạt trâu giống như pháp khí hắn đương nhiên không có thời gian quan sát tự đem này trâu trước tiên thả lên hắn nhìn trong tay thần hạch âm thanh lanh không nói bất luận thiên kiếm tông làm sao ngươi cũng không nhìn thấy nói tự đem hắn thần hạch phong ấn lại ném vào vạn vật trong trâu mặt chờ có thời gian đang thu thập hắn. Hoàng sư đệ, hoàng sư h i n h đám người lớn tiếng gọi nói nhưng không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên như vậy quả quyết giết hắn lý thuần cương âm thanh phẫn h ậ t nói tốt chúng ta giao cho ngươi tiền tình còn xin thả ta hoàng sư đ ệ đem thần hạch giao cho chúng ta thiên điệu tông người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng dĩ nhiên mừng thầm chỉ cảm giác mình còn kiếm lời một ít n à y thiên kiếm tông người là thật thảm hại hơn người trong lòng mới sẽ bay lên kỳ diệu như vậy ý nghĩ đi cựu là tiên nhân cũng không ngoại lệ a thánh phong nghe được lời nói của lý thuần cương nhưng là lắc đầu nói ra thả người đã mượn sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đây người ai c h u n g quy phải vì là sai lầm của mình trả giá thật lớn lý thuần cương nhìn về phía thanh phong vốn muốn nổi giận nhưng là vì là hoàng sư đệ vẫn là âm thanh khẩn cầu nói vị đạo hữu này như vậy làm sao chúng ta thêm ra một ít tiên tinh còn xin ngươi buông tha hoàng sư đệ hắn chính là cố chấp tính cách thanh phong lắc lắc đầu nói nói cho các ngươi ta làm người là có điểm mấu chốt hiện tại đã không phải là tiên tinh có thể giải quyết vấn đề ta khuyên ngươi vẫn là ít nói nhảm mau nhanh đem tiên tinh giao bằng không chờ ta thay đổi chủ ý các ngươi tiên tinh cũng phải cần gia tăng lời này vừa nói ra đám người lập tức liền bắt đầu lấy ra chính mình cái t i ê một phần đ ù a gì thế nếu như cái tên này còn muốn tăng cường tiên tinh bọn họ đi nơi nào nói lý đi đánh lại đánh không nổi làm tức giận để người đoàn diệt lại hướng hoàng sư huynh một dạng nhưng là xí lắc léo rồi Trước 1205, huyết mạch cao quý. Lý Thuần Cương nhìn thấy Thanh tranh thủ một cái nói. ta ra 500 tiên tinh, tính tìm ta thù nhất thời hiểu nhầm mà thôi. Hiểu nhầm, gặp phải các người giết ta ra Cương như nhưng hưu lượng, người mạch cao cố cuối cùng cái của chỗ chúng cũng chỉ các nhìn Phong hay hắn khoan không hận, hiểu nhầm Hiểu nhầm, phải quý, muốn dung quá vậy, lấy mạng làm mà mà đạo đại sao, sao, Lý ý là là nói, gặp đổi độ đ lý thuần cương chỉ có thể than thở một tiếng giao tiên tinh chỉ là thanh n â m hắn hận hận nói ra ngươi như vậy như vậy xem như là cùng ta thiên kiếm tông làm đại thủ chúng ta tông môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi thanh phong nói t ố t ta chờ, chỉ là một lần sau giá cả ta sẽ đề cao một chút để cho các ngươi tốt đẹp nhớ lâu một chút hưởng các ngươi chính là danh môn chính phái dĩ nhiên thì làm này chút khiến người khinh thường sự t ì n h hắn đem tiên tinh từng cái thu tới trên thuyền này còn có bảy người mỗi người hai trăm tiên tinh chính là một bốn mươi viên thêm vào lúc trước tiên địa tông chuộc kim tám trăm sáu mươi viên tổng cộng được hai h hai hai sáu viên nghĩ tới cái này con số trong lòng hắn đều hồi hộp muốn biết hạ giới bên trong muốn có được một khối tiên tinh đều muốn trả giá rất lớn nếu không phải là hắn thân là ma tiên tông tông chủ lấy này đến vơ vét toàn thiên hạ tiên tinh e sợ hắn liền bảo thuyền cần thiết đều làm không đủ đây như thế rất tốt đánh một trận tựu i có nhiều như vậy tiên tinh đúng là để hắn không khỏi cảm khái vạn phần a mà m cái này cũng chưa tính là cái k i a bị chính mình vừa rồi cầm đến cái k i a hoàng sư h i n h pháp khí chứa đồ trong đó còn không biết có vật gì tốt đây hắn đương nhiên sẽ không đem này vẻ cao hứng biểu hiện ra chỉ là sắc mặt tiếp tục lanh gốc nói nghĩ muốn báo thù ta bất cứ lúc nào phục bồi nói hắn thân thể loay lên rồi rời đi nơi đây nhanh chóng hướng về h ạ c tiên tử phương hướng ly khai bay đi này nha đầu lâu như vậy cũng không biết bay đi nơi nào nhìn thấy thanh phong ly khai đám người này mới thở phào nhẹ nhõm mọi người quay về bóng lưng của hắn r ồ n dập ảo nao cực kỳ nói chút lời hung ác đi ra lúc này một cái sư đệ đi tới lý thuần cương bên người nói sư huynh hoàng sư huynh sự tình làm sao làm ai còn có thể làm sao trở lại bẩm báo sư môn nhìn xem có thể hay không phái ra cao thủ giải cứu chỉ là sợ đến thời điểm hoàng sư đệ đã lành ít giữ nhiều a người này rõ ràng chỉ là thiên tiên kỳ tu vi nhưng là vì sao nhưng lợi hại như vậy thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a trong lúc nhất thời trên thuyền đám người rơi vào trầm tư mặt khác trên một cái thuyền thiên địa tông đám người cũng là một bộ nhìn có chút h ả hê giá dấp chỉ là bọn hắn vừa nghĩ tới trả giá những tiên tình kia cũng là đau lòng không ngớt ngọc huyền tử quẳng mặt lại nói chúng ta trở lại tiểu tử kia tốt nhất không nên đi tô n g môn nếu không thì nhất định phải để hắn trả lại gấp b ộ i đám người không nói nhưng trong lòng thì các có suy nghĩ a lại nói thanh phong tốc độ cực nhanh dựa vào cùng hạc tiên tử một tia cảm ứng nhanh chóng đuổi theo tất tại hai người không có giải trừ khế ước quan hệ nếu không thì này tinh không mịt mùng lại đi nơi nào tìm nàng đây chỉ bất quá dùng một khắc đồng hồ thời gian thanh phong rốt cục thấy được hạc tiên tử nơi thông tin ê bảo thuyền hắn bay nhanh mà đi rất nhanh thì đến trên thuyền n g u y ê n lai hạc tiên tử cũng sợ chạy qua xa vạn nhất thanh phong không tìm được nàng t i ể u không xong cho nên nàng đi rồi một hồi t i ể u đem thuyền ngừng lại đến chờ đợi giờ khác này nhìn thấy thanh phong an toàn trở về hạc tiên tử một cái t i ể u nhào tới trên người hắn ô ô nói lão đại ta còn tưởng rằng ngươi biết xảy ra chuyện gì để ta tốt đẹp nhìn nhìn ngươi không có nhận được trọng thương đi này chút tiên giới người làm sao như vậy ra cướp so với nhân gian giới tu giả thực sự là tranh l ệ n h và phần thanh phong mau nhanh an ủi nàng nói ra ta không sao ta cũng rất tò mò mọi người đều là thiên nhân thể ngộ thiên địa đại đạo mà sinh vì sao lại có thể tùy ý chặn giết người khác chẳng lẽ chúng ta tới đến một cái giả tiên giới thực sự là liền hạ giới cũng không bằng a cuối cùng hắn chỉ có thể tự mình an ủi nói có lẽ chúng ta chỉ là vận khí không tốt gặp phẩm đức bất chính người đi nghĩ cái kia tiên giới to lớn vô biên tổng sẽ gặp phải một ít phẩm hạnh không đoàn người hạc tiên tử cũng chỉ có thể theo gật đầu dù sao hai người trong lòng tiên giới là thanh khiết khiến người mong đợi vùng đất thần thánh a lúc này hạc tiên tử mới nhớ hỏi thăm chuyện mới vừa phát sinh. t h a nhưng p h tránh cho nàng cho là o lắng, chỉ bởi vì tu vi của bọn họ rất thuận lợi cũng không phải phàm nhân như vậy gian khổ vì lẽ đó tại về mặt thực lực so sánh vẫn là muốn so với dựa vào chính mình nỗ lực phi thăng người thua kém không ít đồng thời có chút mọi người thị tộc đệ tử chỉ là dựa vào một viên tiên đan Cũng có thế ể trực t i p từ một cái b ì nhưng t h ờ tiên h â n b ế n thành t h i giới người thông thường tự phụ rất cao tổng cảm giác mình trời sinh huyết mạch cao quý đều là xem thường này chút dựa vào chính mình thực lực phi thăng người vì lẽ đó những người kia đối với thanh phong cái này còn không bị hóa tiên chỉ đổi thành tiên thể thể xác phản tục càng là không lọt nổi mắt xanh chỉ là làm bọn họ không có nghĩ tới là thanh phong sẽ kinh khủng như thế như vậy thôi lúc này thanh phong t i ể u nói cho h ạ c tiên tử chính mình không chỉ có đem bọn họ tốt đẹp sửa chữa một trận còn lấy thật nhiều tiền tinh trở về một lần này có thể không cần lo lắng t i ề n tinh không đủ dùng nhìn thấy thanh phong lấy ra như vậy nhiều tiền tinh h ạ c tiên tử quả thực chính là đối với thanh phong sùng bái không thôi thanh phong giờ khắp này lại lấy ra cái kêu hoàng sư huynh pháp khí chứa đồ một viên màu sắc hơi vàng hạt châu hắn thần n i ệ m hơi động tự phá trừ hoàng sư h u n h lưu trong hạt châu ân k h dù sao hắn thần thức cường hãn chúc chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi hạt châu này không gian bên trong không nhỏ dĩ nhiên có mười gian phòng phòng lớn nhỏ bên trong có một ít khoáng thạch cùng linh dược còn có một chút phụ triện hai trăm nhiều khối tiên tinh vật này thanh phong thích nhất nơi này còn có hai thanh kiếm á o phẩm cấp cũng chỉ là linh bảo đẳng cấp thanh phong còn tưởng rằng tiên giới người đều dùng tiên khí đây nhìn dáng dấp cũng không hoàn toàn là như vậy a mà này vài thiên tiên xem ra thân gia cũng không thế nào phong phú lớn như vậy không gian cũng chỉ là lợi dụng một nhỏ bộ phận mà thôi lúc này đại côn âm thanh bỗng nhiên truyền đến nói chủ nhân trong đó vật liệu mau nhanh cho ta đều là đồ ta thanh phong xứng sở lập tức t i ể u đem những tài liệu kia lấy ra đều là một ít q u o á n thạch thanh phong cũng không biết đều là cái gì đúng là có một dạng hắn nhận thức đó chính là cành kim đại côn chế nhạo thanh phong vô tri lập tức liền cho hắn p h ủ cập khoa học lên những tài liệu này đều tên gọi là gì tỉ như cái kia màu xanh là xanh kim thạch một loại cực kỳ cứng rắn vật liệu màu đỏ tên là liệt hòa tinh chính là một loại có thể chế tạo h ỏ a hệ vũ khí tuyệt hảo vật liệu Trước 1206, Thiên、môn. Thanh phong có chút có 1206, Phong không nói Môn, này gì, những thứ đồ này đại côn hết thể muốn đi hút vào tay gậy bên trong thanh phong lại lật tìm chốc lát cũng không có có vật gì có giá trị lúc này hắn lấy ra cái kêu hoàng sư huynh thần hạch hắn để lộ thần hạch phong ấn cái kêu hoàng sư huynh lập tức liền thẹn quá thành g i ậ n nói ra ngươi mau thả ta bằng k h ô n g sư môn tìm tới ngươi tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh thanh phong không sợ nhất chính là uy hiếp hắn nhìn thần hạch nói ra ngươi người này còn là như vậy u mê không tỉnh nhìn dáng dấp ta hỏi ngươi cái gì cũng sẽ không nói đã như vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đi hắn lập tức lại đem này thần hạch phong ấn đi ném tới vạn mộ trâu bên trong cho tới hắn trực tiếp t i ể u đem hắn ném tới càn k h ô n tạo hóa lô bên trong nung nấu rơi để hắn hạ hê hạ c tiên tử nhìn thấy thanh phong lấy ra nhiều đồ vật như vậy quả thực chính là không ngừng hâm mộ thanh phong thấy nàng cái kia thấy thèm dán g dấp không khỏi n ở nụ cười nói cái này chứa đ ồ c h â u t i ể u cho người đi thật sự á hạ c tiên tử lập tức cao hứng nhận lấy trong lòng đáp ý đem chơi thanh phong nhưng là tự hỏi tiên giới có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi hắn cùng hạ c tiên tử cần phải trước tiên đi nơi nào đây hắn đem việc này cùng hạ tiên tử nói một chút hạ tiên tử lập tức liền nói ra ta muốn đi trước nhà của ta hạ vương núi ta muốn đi nhìn, nhìn. năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong biết này vẫn là h ạ c tiên tử lo lắng tuy rằng hắn cảm giác có thể là h ạ c tiên tử k ả o giác bất quá nếu đi tới tiên liên giới hay là trước đi để lộ chuyện này khăn che mặt bí ẩn mới tốt rốt cuộc là thật hay giả một nhìn liền biết ra thông thiên bảo thuyền nhanh chóng bảy ngày phía sau hai người rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ nơi đó là một phiến cao tới vạn trượng hoàng kim cửa lớn trước cửa tiên khí bay bay kim quan v ậ n đạo tại cửa lớn trước có người mà thuyền ngọc ngân giáp thiên binh thiên tướng đứng tại hai bên không ngừng tuần tra qua lại tu giả thanh phong cùng hạt tiên tử thu hồi bảo thuyền đi tới n cái kia thiên binh thiên tướng nhìn thấy hai người không khỏi kinh ngạc nói thể xác phản t ụ tiên hạt thể các người là từ đâu tới bị tiên h binh hỏi do thanh phong tự nhiên không dám thất lễ liền nói ra tự mình tiến tới chỗ tại nhân gian giới cái kia người nghi hoặc chốc lát nói thì ra là như vậy chỉ là các người như vậy người nghĩ muốn ra vào tiên i ê n giới là muốn giao một số lớn p h í dụ n g bằng không không đáng vào bên trong thanh phong không giải nói vì sao ta đã thành t i ể u thiên tiên cảnh giới chỉ là thiên địa thông đạo đóng ta mới không cách nào trực tiếp phi thăng người tiên h binh tuyệt nhưng là nói ra ta chỉ phụng hành chuyện của chính mình nếu như ngươi đối với này có ý kiến có thể tại tiến nhập tiên giới phía sau tìm kiếm chỗ càng lợi hại đến xử lý việc này thanh phong nhìn này không khỏi cảm thán này thiên binh vô tình thế nhưng vào lúc này hết thể tranh chấp đều là vô dụng bởi vì bên cạnh mấy cái thiên binh đã dồn dập bắt lấy vũ khí trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác bất đắc dĩ hắn chỉ có thể hỏi thăm muốn giao bao nhiêu tiên tinh thiên binh nói ngươi cần hai trăm n à n g cần năm trăm h thanh phong nhất thời t i ể u nổi giận nói vì sao nàng muốn giao như vậy nhiều thiên binh nói ngươi cũng không cần như vậy giao không giao tiền đều là các ngươi tự nguyện ta đây là nhìn tại ngươi tăng lên trên không dễ mới đưa cho ngươi giá thấp nhất mà yêu vật kia tu vi hạ thấp căn bản là không có tư cách tiến nhập trong tiên giới đây là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi thông cho phép một hồi hạc tiên tử tức giận vừa muốn nói chuyện liền thấy thanh phong giơ tay ngăn trở nàng dù sao hai người hiện tại nằm ở thế yếu nhiều l ờ i vô ích sau cùng xảy ra tranh chấp thua thiệt hay là bọn hắn suy tư trong đó quan hệ lợi hại thanh phong lấy ra bảy trăm khối tiên h tinh đưa cho người thiên bình kia thiên binh nhìn thấy thanh phong thật sự lấy ra như vậy khoản tiền kết xù cũng là s ư ơ sở trong lòng không khỏi nghĩ đến hạ giới tu giả đều như thế ngang tặng có tiền không đây chính là tiền tinh á hắn nhận lấy một nghìn hàng thật giá thật trong lòng tuy rằng c h ẳ n g t h á n vẫn là cầm lấy linh thạch đi tìm nơi này q u a n trên người thiên binh kia rất nhanh sẽ trở lại đón lấy lấy ra một chiếc gương b a y về thanh phong cùng hạ tiên tử chiếu dọi mà đi tấm gương kia bên trong nháy mắt xẹt qua vô số hình ảnh sau một chốc thiên binh tóm lấy tấm gương đối với nghi hoặc không thôi thanh phong nói ra ân không nên hiểu nhầm đây là sáng dự tính Bên hai người nghe theo đem huyết dịch nhỏ vào cái kia ngọc bài phía sau trên ngọc bài mặt t h u thêm ra rất nhiều chỗ khác nhau hoa văn sau đó hắn cầm lấy ngọc bài quay về thanh phong cùng hạt tiên tử khuôn mặt chiếu một cái thần kỳ chính là hai người khuôn mặt đã bị c h ắ c ở trong ngọc bài chỉ cần truyền linh vào trong ngọc bài mặt thụ sẽ hiện ra hai người gián dấp đây là lệnh bài thân phận n g à y sau bằng này t i ể u có thể tự do ra vào thiên môn chỉ bất quá mỗi một lần cũng muốn giao nộp một khối tiên tinh p h í dụ n g đón lấy hắn lại để hai người nói ra tên của chính mình dùng một loại đặc thù bút đem tên của bọn họ khắc tại cái kia trên lệnh bài làm xong này hết thảy hắn mới đem ngọc bài đưa cho hai người cũng nói cho bọn họ biết ngọc bài nhất định muốn bảo tồn tốt nếu thất lạc còn phải dựa theo cái giá này một lần nữa mua nghe được câu này thanh phong thật có một luồng hộp máu kích động tất nhiên sẽ tốt đẹp bảo tồn vật này đây chính là bó lớn tiên tinh a hai người thu hồi ngọc bài người thiên binh kia lại cho thanh phong một cái sổ tay nói cho hắn ở tại đây cần phải chú ý cái gì đón lấy liền đối với hắn cho qua thanh phong tâm tình vào giờ khắc này vẫn còn có chút kích động dù sao hắn lập tức liền muốn quang vinh đăng tiên giới a nơi này chính là vô số tu giả nằm mơ đều nghĩ đến địa phương cũng là vô số tu giả trong lòng thánh địa a hắn cùng hạc tiên tử tại người thiên binh kia dẫn dắt bên dưới đi tới cái kia cửa lớn màu vàng nóng bên dưới thiên binh nói cho hai người lấy ra lệnh bài kể sát tới đại môn kia trên hai người nghe theo hai người lệnh bài vừa rồi t i ế p tại trên cửa tự có một đạo hào quang quay về hai người quất tới lập tức to lớn kia cửa lớn màu vàng nóng phía trên tự xuất hiện một cánh cửa ánh sáng hai người bước vào q u a n g môn nhất thời cũng cảm giác cảnh vật trước mắt biến hóa liền trực tiếp tiến vào trong tiên giới phía trước chính là vô số tú lệ núi sông càng có vô số cung điện trôi nổi tại giữa không trung bên trên hai người đứng tại một lớn sân rộng bên trên quay đầu lại nhìn sang phía sau nơi nào còn có màu vàng cửa lớn chỉ có một không ngừng xoay tròn quan g môn mà thôi không cần phải nói hai người cũng biết đây là thật đi tới trong tiên giới lại nhìn trên quảng trường người đến người đi còn có rất nhiều bầy hàng rong tiên nhân hai người thật sự không nghĩ tới tiên giới sẽ là như vậy hình như cùng nhân gian giới cũng không có quá lớn khác biệt đã hai người tới những bầy sạp hàng kia người phụ cận phát hiện này chút người tu vi gì đều có từ hợp đạo kỳ đến thiên tiên cảnh đều mà cũng có Trước tiên thần tử thấp Trong lòng minh mạch. Đây chính là trong đồn thiên nhân, chính là thần tiên tiểu thể thụ tiên tu tiến rất tiên một ra hạc cái cấp mạch, chính Chính có lực cũng hoặc kia minh đại dõi sinh vi đại đời đời hai Lin sơn Bọn nhìn lòng đồn nhân dòng Bọn nhanh nhân họ phía hợp họ hấp đạo sẽ số bộ Vì về đa kỳ đệ đây đó là là lẽ là Mà cho nên nói thiên n h â n linh căn cũng là cao thấp không đều không nhất định đều là thiên tri tiêu tử hai người ở tại đây đi bộ một vòng những thứ kia để người nhìn hoa cả mắt từ các loại khoáng thạch đến các loại linh dược linh đan đến các loại p h á p bảo vũ khí thực sự là có đủ mọi thứ chỉ bất quá những thứ đồ này đối với hai người tới nói vẫn chưa quá nhiều tác dụng hai người đi qua quảng trường tại quảng trường tận đầu có thể nhìn thấy một khối bia đá to lớn sừng sững ở tại đây bia đá kia phía trên dĩ nhiên r ậ m r ạ p c h ẳ n g chịt viết đấy chứ hai người hỏi thăm bên dưới mới biết nguyên lai、like、đây là nhiệm vụ bia đá bên trên đều là các loại các dạng nhân vật có truy nã tội ác tẩy trời tu giả nhiệm vụ có tìm kiếm đồng bọn cùng đi ra ngoài tìm kiếm kỳ chân nhiệm vụ còn có mua cùng bán các loại kỳ bảo nhiệm vụ có chính thức ban bố còn có tư nhân làm riêng chỉ cần ngươi giao tiền tự có thể phía trên này tuyên bố bất cứ chuyện gì hai người nhìn một vòng liền không tiếp tục để ý mà trên bầu trời những cung điện to lớn kia hầu như đều là đại môn phái cùng tiên đình tất cả chỉ có cực ít một bộ phận thuê cho một người trình độ đó người tu vi cùng ra thế có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố đến mức nào đương nhiên đây không phải là hai người nên suy tính hiện tại hai người mục tiêu là hạt tiên từ nhà tiên hạt h ầ n sơn chỉ bất quá để người có chút xoắn suýt chính là h ạ c tiên tử chỉ nhớ được danh tự này cùng cái kia núi lớn đại khái r ă n g rớp, căn bản là không biết nó ở nơi nào bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đi trước mua một tờ bản đồ nhìn nhìn tiên giới địa đồ lớn vô cùng hai người mua một phần hoàn chỉnh địa đồ dĩ nhiên hoa hai viên tiên tinh muốn biết tiên tinh có thể là phi thường chân quý tài nguyên một loại thiên tiên trên tay nếu như có hơn một nghìn khối tiên tinh đều là rất giàu có mà hắn sức mua càng phi thường cương đại cho nên nói hai nhanh tiên tinh thật là để thanh phong n h ấ t nối đây nhất để cho bọn họ thất vọng là trên bản đồ này mặt dĩ nhiên không có tiên hạc thần sơn vì lẽ đó thanh phong cho rằng hạc tiên tử có phải hay không nhớ n h ầ m hạc tiên tử rất ủy khuất nói ra ta thật sự nhớ không n h ầ m à, n g ư ơ i nhìn ta liền biết rồi ta có thể dùng nơi này tiên khí tiến hành tu luyện đồng thời tu vi của ta đang nhanh chóng tăng trưởng đây thanh phong nhìn về phía hạc tiên tử biết nàng nói đúng nàng nếu như không là người của tiên i ê n giới cũng không có thể hấp thụ tiên khí tiến hành tu luyện à, này chứng minh nàng đúng là tiên thai đây như vậy vấn đề đến cùng ra tại nơi nào đây cuối cùng thanh phong hỏi tham bán bản đồ người có biết hay không này tiên hạc thần sơn hai người đạt được trả lời là không biết nay tựu không có cách nào hai người cũng chỉ có thể coi như thôi thanh phong nói cho hạc tiên tử kế sách hiện nay vô luận như thế nào vẫn là chậm rãi tìm kiếm đi hai người nhất định muốn trước tiên tìm một chỗ đặt chân mới được thông qua địa đồ thanh phong cũng biết bây giờ này tiên giới lớn nhất mấy cái thế lực đều là nơi nào chúng nó có thiên đình nơi thái ất tiên đô phật môn nơi di đà sơn còn có ma giáo thế lực ma thiên tông chính đạo đại phái thiên địa tông thiên kiếm tông xiển giáo còn có một cái lớn tổ chức lớn tên là vạn tiên minh để hắn kỳ quái là trên bản đồ này mặt đánh dấu địa phương chỉ chiếm hơn phân nửa cái địa đồ còn có non nửa địa đồ vẫn chưa bị đánh dấu hắn hỏi thăm một phen này mới biết cái kia một nửa trên bản đồ mặt địa phương đã bị dị giới sinh linh chiếm lĩnh chúng nó đã chiếm giữ trong đó vài chục vạn năm thời gian cho nên đối với tình huống bên kia bọn họ cũng không biết chiếm được này chút tin tức thanh phong rất là bờ bực vì sao không đoạt về nơi nào tiên giới nhìn thấy được vẫn là rất phồn hoa rất có thực lực r a cái nào nghĩ cái kia bán bản đồ người nói cho hắn không nên hỏi nhiều bởi vì đó là đề tài bị cấm kỵ chỉ là không nên đi cái kia phiến khu vực t i ể u có thể này để thanh phong trong lòng rất nghi hoặc rất không thoải mái đồng thời hắn cũng biết nguyên lai、like、nơi đó chính là hóa tiên chỉ nơi địa phương chẳng thể trách thiên địa thông đạo bị giam giữ dĩ nhiên là bị cướp đ o ạ n nếu như bay thăng đến nơi đó bị những dị giới kia sinh linh bắt lấy tất nhiên chết không có chỗ chôn a vào lúc này hắn không khỏi lo lắng chính mình hóa thân đến mà hắn càng buồn bực chính là hắn đã tới t i ê n giới vì sao cũng không pháp cảm nhận được hóa thân nơi đây dựa theo đạo lý đến giảng hai người chỉ cần cùng tại một địa phương là có thể cảm giác được hắn vị trí chỗ ở coi như là khoảng cách quá xa không cảm giác được vị trí chí ít cũng có thể biết hắn tồn tại a thế nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn chẳng lẽ hóa thân ngã xuống rơi mất nếu như, như thế hắn mới có thể cảm nhận được nhưng là hiện tại hắn căn bản là không có cảm giác này này tự chứng minh hóa thân còn sống như vậy vấn đề đến hắn đến cùng ở nơi nào đi chỗ khác hoặc là hắn là cố ý cắt đứt hai người liên hệ nghĩ đến cái cuối cùng khả năng trong lòng hắn không khỏi run lên cũng thật là sợ sệt hóa thân có ý nghĩ của chính mình a lắc lắc đầu bỏ rơi những ý nghĩ này h ạ c tiên tử lúc này nói ra lão đại thiên hạ thần sơn có thể hay không ở nơi này mạnh trống không khu vực bên trong đây thanh phong cao mày suy nghĩ chốc lắc nói ngươi nói rất có đạo lý rất có khả năng này chỉ là bây giờ nơi nào tình thế không xa láng chúng ta tạm thời vẫn chưa thể đi h ạ c tiên tử đương nhiên cũng biết cái này đạo lý cũng không nói thêm gì dù sao đã nhiều năm như vậy cũng không nhất thời vội vã hai người vẫn là muốn h ả o h ả o phân tích một phen ngày sau nên làm gì ở đây tiên giới sinh tồn được tốt vừa rồi đến nơi tiên giới hai người tự nhiên nghĩ muốn trước tiên ổn định một phen lại làm n h ư u tính thanh phong chuyện muốn làm nhất chính là tìm được trước mạch hồng t r ậ n cùng lục như yên nhìn nàng một cái nhóm có hay không bình yên cho tới dư tử tâm năm đó nàng nói cho thanh phong muốn tại chư thiên ở ngoài chờ hắn nghĩ đến nàng sẽ không có có tại tiên giới chính là không biết này chư thiên ở ngoài lại là nơi nào chỉ là dựa vào dư tử tâm bản lĩnh tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì thời gian đến hôm nay hắn vẫn có thể nhớ lại cái kia một ngày thực lực của nàng đến cùng khủng bố đến mức nào mà lục như yên nếu vì là ma giáo t h á n h nữ đi tới tiên giới tự nhiên sẽ đi ma thiên tông khi đó hai người đồng thời ly khai có lẽ lục như yên biết càng nhiều hơn tin tức cũng không nhớ rõ kỳ thực nhất để hắn lo lắng vẫn là m ạ c h h ồ n g trần nàng nhưng là lấy c ả n k h ô n â m dương châu mở ra thiên môn cũng không biết nàng là không đi hóa tiên trì nếu như đi hóa tiên trì có thể hay không đã trải qua nguy hiểm gì bây giờ lại ở nơi nào đây còn dư lại chính là tìm kiếm hóa thân hắn luôn cảm giác cùng hóa thân đã không có liên hệ rất không đúng chỉ sợ là hóa thân đ ặ c ý mà làm nếu là như vậy thật sự thì p h i ề n t o á i làm xong này chút dự định hắn cùng hạc tiên tử lại phân tích một phen bây giờ này tiên giới tình thế cùng mạch hồng trần cụ thể sẽ tham gia đến cái k i a thế lực bên trong Này nam thiên môn ơi, tuy rằng cũng có không có n cách nào tống nhưng l bên t hai người quyết định nhất định muốn lẫn vào một cái trong tâm môn làm một danh phận mới được cách bọn họ gần nhất địa phương chính là thiên địa tông trước đây không lâu thanh phong còn để người ta đệ tử cho ngập đánh một trận đồng thời còn thu rồi một ít tiên tinh tuy rằng có này chút thù hận thế nhưng nơi đây có lẽ là thanh phong tốt nhất tiến vào t ô n g môn vì sao còn chưa phải là hắn mang có thiên địa môn lệnh bài trưởng môn hắn chính là thứ bảy mươi sáu đời thiên địa môn trưởng môn a này thiên địa tông cùng thiên địa môn lớn có ngọn nguồn thực tại không được thì lấy này lẫn vào t ô n g môn lấy cái thân phận hai người cưỡi thông thiên bảo t u y ể n liền như vậy xuất phát một đường trên có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có tiên sơn xuất sắc nước mỹ lệ cực kỳ cái kia sơn giã trong đó không ngừng chuyển đến giã thu thanh em gấm thét còn có thể nhìn thấy một ít linh thú ở trong núi chạy trốn hai người một đường đi cả ngày lẫn đêm dựa vào thông thiên bảo thuyền thật nhanh tốc độ cũng đầy đủ chạy mười ngày tà hữu mới đi tới thiên địa tông nơi ở vạn thánh sơn làm bọn họ không có nghĩ tới là bọn họ lúc đến nơi này dĩ nhiên đổi kịp thiên địa tông ngàn năm một lần thu đồ đệ đại điện có thể thấy được vô số người lưu hội tụ ở này xa xa nhìn tới càng có mấy vạn người nhiều thanh phong cùng hạc tiên tử không khỏi cảm thán này thiên giới thiên nhân cũng thật là đủ nhiều kỳ thực này tiên giới cũng có rất nhiều thiên nhân là không cách nào tu luyện bất quá chính là như vậy người bởi vì bọn họ bản thân tựu sinh có thần lực tu vi cũng có thể so với hạ giới kim đan kỳ đệ tử bằng không mấy ngày này người tại sao lại như vậy có cảm giác y ê u việt đây không cách nào tu luyện thiên nhân cũng chỉ có thể dường như người p h à m giống như vậy thành lập một ít thành trấn qua người bình thường sinh hoạt mà những có thể kia tu luyện thiên nhân tự nhiên lấy có thể tiến nhập này chút đại tông môn làm mục tiêu mà tự hào cho nên mới phải có trước mắt loại này tình huống thanh phong cùng hạt tiên tử nhìn thấy tình cảnh này có chút bất đắc dĩ tốt tại h ạ c tiên tử con mắt tốt dùng nhìn thấy chỗ đỉnh núi dĩ nhiên đơn độc mở ra một cái đạo trường người ở đó liền muốn ít rất nhiều đồng thời người ở đó tu vi cũng rất cao sâu h ạ c tiên tử lập tức nói ra nghĩ đến nơi nào có phải là vì cao giai đệ tử chuẩn bị đi thanh phong nhìn sang lập tức gật đầu nói hẳn là như vậy dù s a o này chút đệ tử bình thường làm sao có thể cùng những người kia so với ngươi xem bọn họ kiểm tra bọn họ đều hiện lộ ra đại đạo chi hoa cũng đều là thiên tiên cảnh đệ tử nhìn đến đây hai người tự nhiên cao hứng cực kỳ liền hướng nơi nào đổi tới có thể thấy được đạo trường này thượng nhân viên rất ít hắn phía trước chỉ có mười mấy người mà thôi nơi nào có ba cái tu vi cao thâm trưởng lão nhân vật đang kiểm tra mỗi một tu vi cá nhân cùng tiềm lực có thể nhìn thấy nơi này mỗi người đều là thiên tiên tu vi bọn họ sẽ bị yêu cầu thả ra đại đạo chi hoa đồng thời còn muốn đi bên cạnh một tấm bia đá nơi đánh ra một đạo pháp lực cùng đánh ra một quyền tốc độ của những người này rất nhanh t i u tại muốn đến phiên thanh phong thời điểm trước người của hắn càng đột nhiên thêm ra một người người này một thân hoa lệ quần áo dài t u tú nhưng không nghĩ sẽ làm ra chen ngang như vậy kỳ l à việc nhất thời để thanh phong đối với hắn tựu thấp liếc mắt nhìn c á một ông ư ờ i lao i vẫn tóc trắng nhìn m thanh nghiêm khắc nói vì là sao như thế ồn ào ngươi là người phương nào hạt tiên tử vừa muốn lên tiếng thanh phong nhưng là đứng dậy nói ra tại hạ thanh phong này là của ta linh sủng vừa rồi phía trước vị đạo hữu này dĩ nhiên t r ê n ngang còn mắt lộ ra vẻ đ ắ c ý vì lẽ đó ta linh sủng t i ể u không vui này mới gọi tê ờ hy vọng các vị bỏ qua cho h ạ c tiên tử nghe được lời nói của thanh phong có chút ngạc nhiên bất quá lập tức nàng đã nghĩ thông suốt trong đó quá thiếu tự nhiên cũng không một nói thêm cái gì cái tia người vừa nghe lời ấy nhất thời t i ể u giận d ữ nói một cái linh sủng dĩ nhiên t i ể u dám đối với ta hét to thực sự là cần phải giết nói tên tia dĩ nhiên không dám không để ý đám người đột nhiên vươn tay ra quay về h ạ c tiên tử liền đánh tới hắn hành động này nhất thời tựu chọc giận thanh phong hắn lập tức giơ tay chặn tại hạt tiên tử trước người hai cái chạm vào nhau một luồng to lớn lực lượng bột phát ra thời khắc này thanh phong cũng đứng ở h ạ tiên tử trước người cái tia người nhìn thanh phong nhìn một chút lạnh giọng nói ra ngươi có biết ta là ai không hôm nay cho ta ta nhìn ngươi là c h á n sống rồi thanh phong không có trả lời mà là nhìn về phía mấy cái trưởng lão để hắn nghi ngờ là mấy cái trưởng lão dĩ nhiên không nói gì còn một bộ xem náo nhiệt rắn g d ớ p trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ này chút người cùng người này có chút quan hệ hay là bọn hắn nghĩ muốn nhìn nhìn hai người làm sao tranh đấu này thiên điệu tông người cũng quá mức kỳ quái trọng yếu như vậy tháng này bọn họ dĩ nhiên quản đều không quản ạ đã như vậy hắn cũng không có gì phải sợ tựu i nghe hắn lệnh giọng nói ra ai biết ngươi là cái kia chó và mèo dĩ nhiên ở tại đây cắn người linh tinh nếu quả như thật không có người của ngươi ta ngược lại thật ra không ngại trừng trị ngươi một trận cái kia người nghe nói như thế nhất thời phát phì cười chỉ nghe hắn nói ra ta dài như thế lớn vẫn là lần thứ nhất có người dám cùng ta nói như vậy lập tức hắn chuyển đầu quay về ông láo tóc trắng kia nói ra nhị thúc ngươi thấy được không là ta gây chuyện hôm nay ta tựu i để người này biết biết cái gì gọi là đê đ ề u l à người nghe lời ấy thanh phong lúc này mới biết nguyên lai、like、cái kia trưởng lão dĩ nhiên là thúc thúc của hắn chẳng thể trách người này có trông cậy không sợ chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là người này nếu có như vậy chỗ dựa vì sao không rất sớm tiến nhập trong t ô n g môn ngược lại là phải lấy phương thức này tiến nhập t ô n g môn thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a nhưng không kịp hắn nghĩ nhiều cái kia người t i ể u quay về t h à n h phong nói ra tiểu t ử thối xin nhớ tên của ta ta gọi t r ư ơ n g bảy bảy ngày sau ngươi không phục tùy thời có thể tới tìm ta báo thù t r ư ơ n g một nghìn hai trăm lẻ chín ta thích thanh phong lắc đầu lòng nghĩ người này còn là một người nói nhiều sắc mặt hắn lạnh leo nói ít nói nhảm để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu chương bảy bảy lạnh lên một tiếng trên đầu nhất thời có đại đạo chi hoa bắt đầu hiện hiện ra chỉ thấy cái kia đại đạo chi hoa hoa có bảy cánh hoa màu sắc đỏ sẫm nhưng là cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ lại nhìn cái kia cánh hoa bên dưới dĩ nhiên có mười đoá tiên diễm tôn lên bên trên thanh phong nhìn thấy này này mới minh bạch người này tại sao lại như vậy tiêu ngạo nguyên lai、like、người này vẫn là một cái thiên tài tuyệt thế tấm này bảy bảy hiện ra thôi xong việc quay về thanh phong i ể u đánh tới chỉ thấy hắn dò ra bàn tay quay về thanh phong i ể u ép xuống mà xuống thanh phong sợ gì hắn nhất thời đấm ra một quyền chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang chương bảy bảy t i ể u bay ngược ra ngoài thanh phong nhưng là tại chỗ không n ú c đ í c h một lần này để hắn có chút t r o n g váng nhưng là s ắ p mặt một đen nói tiểu t ử tối h ta còn thực sự là xem t h ư ờ ngươi n g nói hắn chỉ quyết hơi động một thanh phi kiếm màu vàng n ó n g soạt một cái tiểu ra vào đến kiếm này vừa ra nhất thời biến ảo vô số kiếm ảnh hình thành một cái vòng tròn ra dấp t r ư ơ n g bảy bảy cười lạnh một tiếng trong miệng quát nói mâm tròn nơi trung tâm t i ể u có vô số kiếm ảnh mang theo lớn lao như thế b a y về thanh phong bắn nhanh mà tới thanh phong đương nhiên không sợ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cơ khí hộ thể hóa thành một cái hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn cầm trong tay l á chắn tự chống nối lên những kiếm ảnh kia đánh tại trên t ấ m chắn dĩ nhiên không cách nào xuyên thủng hắn cương khí thuẫn nay để t r ư ơ n g bảy bảy rất là nghi hoặc cùng mê man muốn biết hắn kiếm pháp này tuyệt thế vô song vô cùng lợi hại đã từng nhưng là bách phát bách chúng đây mắt nhìn này một chiêu không tốt dùng hắn chỉ quyết biến đổi phi kiếm kiếm ảnh biến mất lộ ra bản thể quay về hắn một kiếm c h é m tới bên trên mang theo vô tận uy thế đáng sợ không lướt thanh phong nhìn thấy biết nếu như ngạnh hám nhất định phải chịu thiệt lập tức hắn cũng không ẩn giấu rút ra đại côn đến quay về phi kiếm kia chính là một côn đánh ra một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang. phi kiếm k i a nơi nào có thể là đại côn đối thủ nháy mắt t i u bị đánh bay ra ngoài không thấy bóng dáng t r ư ơ n g bảy bảy kinh hãi không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên có thân thủ như thế này để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi hắn lại nắm kiếm quyết đảo mắt phi kiếm k i a tựu i từ đằng xa trở về lập tức liền thấy hắn cầm trong tay phi kiếm đến gần người tập kích thanh phong thích nhất chính là loại này gần người tranh đấu chỉ thấy cái kia đại côn vung đầy kiếm ảnh nhấp nháy chỉ là trong chốc lát một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến chương bảy bảy tựu bị đánh bay ra ngoài thanh phong thân thể l o i lên tựu xuất hiện tại chương bảy bảy trước người tranh đấu một chuyện ý tứ hắn một luồng làm khí thừa thắng xông lên chính là nhiều năm qua tìm tòi ra tới kinh nghiệm không chờ cái k i a t r ư ơ n g bảy bảy phản ứng lại hắn chính là một trận đại côn phát ra chỉ đem cái k i a t r ư ơ n g bảy bảy đánh bay lên một côn lực lượng khủng bố như vậy cái k i a t r ư ơ n g bảy bảy coi như là thân thể cứng rắn hơn nữa cũng đ ỡ không được mấy lần a nhất thời đã bị đánh không ngừng đều tham thiết đứt gân gãy xương giữa không trung cái k i a t r ư ơ n g bảy m bảy bỗng nhiên thân thể biến đổi dĩ nhiên hóa thành một màu đen đại điêu này đại điêu x ả i cánh vài c h ụ c trượng nhìn thấy được hung manh không nớt bay về thanh phong nắm lại thanh phong cười lạnh một tiếng nắm côn đi đánh không nghĩ tới này đại điêu kh tốc độ cũng sắp rồi rất nhiều một đôi móng vuốt sắc bén đủ để mở kim liệt thạch không tại l ờ i hạn cái kia hát điêu tả hưu né tránh dĩ nhiên rất là linh hoạt tránh ra thanh phong công kích nhìn thấy tình cảnh này thanh phong thu hồi lại côn thân thể biến đổi dĩ nhiên vận chuyển chân linh cử biến hóa thân trở thành vẫn phượng hoàng này phượng hoàng trên người một tầng xích diễm hào quang thần tuấn cực kỳ dường như thật sự h ỏ a phượng hạ phà một loại trên núi tranh đấu một màn đã sớm đã kinh động dưới núi giờ khác này vô số người đang nhìn trên núi đặc sắc một màn dồn dập đều tại than thở không ớ t có nhân đạo cái này có phải hay không chính là thiên địa tông lợi hại nhất biến ảo dĩ nhiên thiên địa tông tinh diệu nhất đúng là cái kia thiên cương bảy mươi hai biến cùng địa sát ba mươi sáu biến học được thuật này tự có thể thay đổi thất thường vô cùng lợi hại thế nhưng ta nghe nghe địa sát ba mươi sáu biến có thể tùy ý truyền thụ cái kia thiên cương bảy mươi hai biến lại chỉ có thể hạch tâm nhất đệ tử mới có thể tập được a ừ các ngươi những người này biết cái gì thiên địa tông biến hóa thuật đa đoan ở đây hai loại biến hóa thuật phía trên kỳ thực còn có càng lợi hại hơn công pháp nghe gọi là gì chân linh biến chân linh biến nghe hình như rất cao đại thượng g á n g vẽ a một đám người giờ khắc này quay về thanh phong cùng chương bảy bảy nghị luận sôi nổi nhưng là thời khắc này hai người nhưng đấu khó bỏ khó phân thanh phong biến thành phượng hoàng vô cùng lợi hại chỉ là đáng tiếc hắn vẫn chưa tốt đẹp tế luyện này công khiến hắn này phượng hoàng còn rất yếu nhỏ không phát huy ra quá lớn uy lực muốn biết chân linh cựu biến chính là vô thượng công pháp vẫn tu luyện tới nơi sâu xa nhất có thể để này phượng hoàng cùng chân chính phượng hoàng k hai ô n g h một đòn bên dưới khai thiên liệt điện coi như này phượng hoàng không có thái quá tu luyện nhưng cũng không phải là cái kêu hắc điều có thể so sánh với có thể thấy được hắn cái vớt s ắ bén miệm nôn p ư ợ n g hoàng tinh hỏa một lúc thời gian Tiểu cái i đem anh hắc c h ư ợ n g hoàng một trào đập xuống cựu đem cái kia hắc điêu đập, đập tại trên đất lập tức cái kia hắc điêu tự hóa thành hình người cái t i a chương bảy mươi bảy giờ khắc này vô cùng hoảng sợ nhìn trên bầu trời hòa phượng nói ngươi đến cùng là ai ngươi công pháp này vì sao so với tan này thiền cương bảy mươi hai biến còn lợi hại hơn thanh phong lúc này cũng bay xuống cả người r u t lên hóa thành chân thân hắn nhìn chương bảy mươi bảy nói ra này có quan hệ gì với ngươi không h p ụ chương có t ể tiếp tục t chiến. đến r bảy bảy nhìn g n lại âm thanh nhất chuyển nhưng là nói ra vừa rồi nhiều có đắc tội không biết đạo hữu ngươi dĩ nhiên có thần thông như thế thực sự là thất kính thất kính chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết ngày sau vẫn là có thể làm cái bạn tốt t r ư ơ n g bảy bảy bỗng nhiên chuyển biến không chỉ để thanh phong nghi hoặc không thôi càng là làm người ta n g o ắ rơi cả cảm những người xem náo nhất kia nhìn cái này chương bảy bảy đều là một mặt không nói gì vậy a trong lòng dồn dập phỏng đoán hàng này không sẽ là người bị bệnh thần kinh đi chính là đưa tay không đánh cười mặt người thanh phong cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy người da mặt này còn thật sự không là bình thường dày a chính là hạc tiên tử cũng bị triệt để chấn kinh rồi lòng nghĩ người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nha không đúng là biến mặt lúc này mọi người ánh mắt tựu toàn bộ nhìn về phía thanh phong nhìn nhìn hắn xử lý chuyện này như thế nào tại mọi người ánh mắt bên dưới thanh phong chỉ có thể trong lòng than thở một tiếng lập tức nói ra vị này bảy bảy đạo hữu nói rất đúng không đánh nhau thì không quen biết mọi người sau đó có thể ngồi xuống nhiều trao đổi một chút t ha ha ha ta t i ể u biết đạo hữu ngươi không là người nhỏ m ọ n còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh tại hạ thanh phong thanh phong thanh phong tốt thanh phong bầu bạn minh nguyệt chân trời cùng lúc này rất nhã tên ta thích t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười tiên quân nghe được t r ư ơ n g bảy bảy thanh phong cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt liền nói sang chuyện khác nói ra ta là tới này báo danh nghị muốn gia nhập thiên địa tông nếu như ngươi không nóng n ả y lời t i ể u ta đi tới nói hắn t i ể u nhìn về phía chương bảy bảy chương bảy bảy lập tức nói ra tốt ngươi cho đến ta không gấp vừa rồi chỉ là nhìn trên người ngươi có một loại khác với tất cả mọi người khí tức cho nên mới nói đùa với ngươi luận bàn một phen ngươi có thể không muốn thật sự lưu ý nha thanh phong gật đầu nói không sao lần sau ở đây dạng đạo hưu có thể nói rõ chính là thanh phong trong lòng chân tâm nghĩ muốn lớn mang hắn một trận cái tên này quả thực chính là miệng đầy nói bậy a chỉ là da mặt này dày trình độ cũng thật là không người nào có thể cùng đây thanh phong lúc này liền mang theo hạc tiên tử đi về phía trước đi tới mấy cái trưởng lão nơi cái tiết chương bảy bảy nhị thuốc ông láo tóc trắng nói ra ta nhìn ngươi biến hóa thuật tinh diệu cực kỳ không biết ngươi tu luyện chính là là công pháp gì thanh phong suy nghĩ chốc lát trong lòng nghĩ đến sư phụ còn nói để chính mình nếu tới thượng giới lời tự đi tìm thiên địa tông đã như vậy chính mình cần gì phải ẩn dấu liên hắn liền nói không dối gạt trưởng lão ta vận dụng công pháp chính là chân linh cử biến cái gì thời khắc này không ngừng cái kêu bạc đầu trưởng lão kinh ngạc chính là hai người khác cũng là như thế t r ư ơ n g bảy bảy càng bị khiếp sợ tại chỗ trong mắt bất khả tư nghị nhìn thanh phong lập tức liền thấy trong mắt hắn hào quang lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì bạc đầu trưởng lão nhìn thanh phong chốc lát nói ra vậy ngươi có thể không nói một chút ngươi là từ nơi nào học được n à y công ngươi lại sư thừa gì phái thanh phong lập tức nói ra tại hạ là là nhân gian giới thiên địa môn thứ bảy mươi sáu đại trưởng môn người nói hắn lấy ra trưởng môn của mình lệnh bài giao cho ông l á o tóc trắng kia ông l á o tóc trắng nhận lấy một nhìn nhất thời trong lòng kinh ngạc vô cùng nói ra ồ còn thật là chúng ta thiên địa tông lệnh bài chỉ là lần này giới chúng ta cũng không biết còn có như vậy một cái tông môn phân c h i à. lập tức hắn suy nghĩ một chút nói nếu ngươi tu luyện bản tông b ả o thuật chân linh t ử biến thân phận cũng là đệ tử bản tông như vậy đi ngươi theo ta đi chúng ta đi thiên vũ đ i ệ tìm tiên quân chứng thực một phen mới tốt thanh phong nghe được tự nhiên không không cho phép chỗ tự cùng hắn cùng rời đi lúc này thanh phong cũng biết người này tên là bảo ngọc đạo nhân hai người bay ở giữa không trung thanh phong giờ khắc này cũng coi như đem này thiên địa tông thu hết đáy mắt có thể thấy được tông môn vô cùng to lớn so với hạ giới thượng t h à n h c ũ n g phải lớn hơn gấp ba bốn lần gián dấp trong núi có vô số đệ tử lui tới phồn hoa cực kỳ các loại tiên cầm tiên thú đi khắp ở trên núi nhất để hắn bất ngờ chính là rất nhiều người đều là cưới linh thú xuất hành rất nhanh hắn cùng bảo ngọc nói người đi tới một tòa lớn trước cửa điện cung điện này tấm biện trên đó viết ba cái cổ điện tăng thương chữ lớn thiên vũ điện có thể thấy được đại điện bên trong không ngừng có người lui tới nơi đây thanh phong mang theo h ạ c tiên tử cùng bảo ngọc đạo nhân tiến nhập này điện bên trong cung điện này bàng bạc mạnh mẽ bên trong có không ít người tại lẫn nhau phản đảm cái gì bảo ngọc đạo nhân không để ý đến này chút mang theo hắn tiếp tục đi vào bên trong đi rất nhanh ba người liền đi tới đại điện ở giữa n h ấ t mặt bảo ngọc tìm tới một người học trò hỏi thăm một phen lại mang hắn tiếp tục hướng về bên trong vòng qua đại điện đi tới trong hậu đường chẳng mấy chốc hai người sẽ đến một gian phòng ốc phía trước bảo ngọc đạo nhân quay về cái kia cửa phòng nhẹ khẽ gõ hai lần cứu bắt đầu chờ đợi khuyến khắc một cái lạnh nhà tâm thanh truyền đến nói ra là ai thiên quân ta là bảo ngọc t h a n h âm kia trầm mặc chốc lát này mới nói ra vào đi bảo ngọc đạo nhân đẩy cửa ra mang theo thanh phong cùng hạc tiên tử đi vào đây là một gian không lớn trong phòng gian nhà bên trong chỉ có một b ộ đoàn một cái lơ hương một người đàn ông trung niên bộ d á người n g chính khoanh chân ngồi tại b ộ đoàn bên trên giờ khác này hắn mở mắt ra nhìn về phía mấy người thanh phong vẫn chưa trên người hắn cảm nhận được bất kỳ huy áp kiểu giống như người bình thường không hay người này nhìn về phía bảo ngọc đạo nhân lại nhìn một chút thanh phong lập tức nói ra bảo ngọc ngươi mang người này lại đây có chuyện gì bảo ngọc lập tức nói ra khởi bẩm tiên quân người này nói hắn đến tự hạ giới chính là hạ giới thiên địa môn trường môn cũng có lệnh bài làm chứng còn tu luyện bổn môn t u y ệ t học chân linh cử biến nghe được này liên tiếp tin tức người này sắc mặt này mới ngưng trọng bảo ngọc đạo trưởng giờ khắc này cũng là thanh phong giới thiệu nói còn không gặp qua tiên quân đại nhân thanh phong nghe được lập tức nói ra đệ tử bãi kiến tiên quân đại nhân thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên là một tên i tiên quân có thể phối hợp tiên quân hai chữ cũng phải cần kim tiên thực lực A, không cần nghĩ cũng biết người này thực lực nhất định khủng bố không nớt tiên quân gật gật đầu nói ta chính là ly thánh ngươi cũng có thể xưng hô ta tiên quân tự có thể thanh phong lập tức gật đầu nói đệ tử minh mạch ân được rồi vậy ngươi nói một chút ngươi đến cùng đến tự cái kia nhân gian giới tổ sư thì là người nào thanh phong nghe nói như thế xứng sở lập tức nói ra nhân gian giới còn có rất nhiều sao bảo ngọc đạo trưởng cười ha ha nói ngươi đây tựu có chỗ không biết nói nhân gian giới đương nhiên không chỉ một cái bằng không chỉ dựa vào một cái nhân gian giới mới có bao nhiêu tu giả có thể phi thăng đây tiên giới bên giới cùng sở hữu ba mươi sáu đại nhân giới bảy mươi hai nhỏ nhân gian giới đại giả nơi nhân khẩu trăm tỷ tiểu giả nơi nhân khẩu cũng muốn m ộ ư ơ i tỷ thanh phong kinh ngạc không nghĩ tới này nhân gian giới thật sự không chỉ đám bọn hắn cái kia một cái a như vậy nghĩ đến bọn họ người ở đó khẩu cũng là mười tỷ cho nên nói bọn họ nên tính là nhỏ nhân gian giới đi như vậy một nghĩ đó đại nhân giới cũng thật là rất khủng bố thanh phong giờ khắp này nói ra hồi bẩm tiên quân chúng ta nơi đó là nhỏ nhân gian giới tiên quân nghe xong hơi gật đầu nói chẳng thể trách trên người ngươi còn có p h à m thai khí t ứ c nghĩ đến ngươi là làm lại mở ra thông đạo tới đây đi thanh phong nói không là đệ tử không dám ẩn giấu ta là từ hạ giới cây thông thiên bảo thuyền xuyên qua vô tận tinh không tới chỗ này hắn lời vừa nói ra nhất thời để tiên quân cùng bảo ngọc đạo nhân tất cả giật mình bảo ngọc đạo nhân nói thực sự là không tưởng tượng nổi ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy xử sững hoành độ hư không không chỉ là cần muốn năng lực còn cần rất lớn v ậ n khí nghĩ đến ngươi là v ậ n khí rất tốt không có đụng tới tinh không gì yêu mà sao thanh phong lắc đầu nói được phải còn đụng tới rất nhiều bất quá đều bị ta tiêu diệt bảo ngọc nghe đến lời này có chút không thích nói ra chúng ta tu giả tuyệt đối không thể nói khoác thanh phong nhìn ra rồi ngươi lai nhân ra đây là không tín nhiệm a hán lập tức liền đem trên người những thân hạch kia lấy ra để dưới đất h o h o dĩ nhiên có hai mươi sáu viên nhiều nhìn thấy này chút thần hạch bảo ngọc đạo nhân cầm lấy một viên quan sát mắt lộ vẻ kinh ngạc nói không sai không sai đều là cao gia yêu ma thần hạch thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi muốn biết những yêu ma kia tu vi tuy rằng không so với chúng ta tu vi cao nhưng là tại vô tận trong tinh không chúng nó bị tôi luyện phi thường lợi hại bình thường bán thần thân thể cũng có thể tiêu diệt thiên tiên vì lẽ đó ngươi cũng đừng trách chúng ta sẽ như vậy hoài nghi của ngươi Trước Thanh phong nghe được、bảo、Ngọc đạo nhân, này mới minh bạch Nguyên Phong nghe Nhân, này minh N Do. Bảo Đạo mới nhưng là trước đây hắn có thể không có, có cảm ó c giác những người này lợi hại bao nhiêu thật ra thì vẫn là hắn tu vi cao thâm mà không tự biết mà thôi à lúc này cái k i a tiên quân cũng gật đầu nói không tội không tội ngươi lại có thể nắm giữ lớn như vậy nghị lực cùng bản lĩnh làm thật là hạ giới người t à i ba coi như là tại ta trong tông môn cũng là không thể khinh thường nhân vật vậy ta hỏi ngươi hạ giới thiên địa môn có nhiều lớn đệ tử bao nhiêu thanh phong nghe nói như thế sắc mặt một xui xẻo nói không dối gạt tiên quân biết cái k i a hạ giới thiên địa môn chỉ có một mình ta tiên quân nghe nói như thế sắc mặt một đen nói hồ đô ta thiên địa môn chính là vạn cổ đại tông tại sao lại thê thảm như thế thanh phong chỉ có thể cười khổ nói thật sự là chúng ta mạch này bao nhiêu năm rồi đều là một mạch đơn truyền a hắn hiện tại đương nhiên không thể nói chính mình vị trí trưởng môn này là trong lúc vô tình được đi nếu như nói như vậy sợ sợ người ta không phải được tức giận không thể tiên quân trầm mặc chốc lát lại nhìn một chút trong tay lệnh bài trưởng môn cuối cùng hắn nói ra năm đó là có rất nhiều người bị phái đến hạ giới truyền cho ta đạo thống chính là nghĩ để càng nhiều người tu luyện ta tông môn đại pháp chỉ bất quá mấy chục vạn năm trước trận kia đại kiếp thông hướng về tiểu thế giới hóa tiên chỉ bị dị giới chiếm lĩnh từ đây phía sau chúng ta t i ể u cùng tiểu thế giới mất đi liên hệ bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn là thứ nhất có thể về người tới chỗ này cũng được đã như vậy cũng nên cho ngươi trở ứng có danh phận như vậy đi ban tặng ngươi một khôi đất phong cũng tặng ngươi trưởng lão vị trí đợi ngươi một khi tu thành huyền tiến cảnh t i ể u có thể để lĩnh một chỗ chức vụ bảo ngọc đạo trưởng nghe nói như thế tự nhiên rất là hâm mộ nói ra thanh phong còn không tốt hảo cảm tạ tiên quân ngươi mới vừa vào tông môn t i ể u có đ ạ i ngộ này thật sự là khó được không n ta thanh phong tuy rằng không biết cụ thể chỗ tốt làm sao thế nhưng nhân ra nếu nói như vậy thanh phong lập tức liền bái tạ nói cảm tạ tiên quân yêu mến tiên quân gật gật đầu nói đi thôi cầm ta thủ dụ đi chọn lấy một khối đất phong nói xong hắn liền vung tay lên để cho hai người rời đi ly khai gian phòng này thanh phong hiếu kỳ hỏi thăm xin hỏi t r ư ở n g lão vừa rồi tiên quân nói thông hướng về nhỏ nhân gian giới thông đạo đã không có nhưng chưa để đại nhân giới đây là vì sao bảo ngọc đạo nhân nói người đây t i ể u có chỗ không biết đó đại nhân giới cùng nhỏ nhân gian giới nhưng thật ra là hai cái thông đạo lớn nhân gian giới thông đạo còn bảo lưu tại chúng ta trong khu vực này tựu tại thiên đình nơi ở thanh phong gật đầu không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này lập tức hắn lại hỏi nói ta nhìn tiên giới thế lực như vậy cường đại vì sao không đi đoạt về mất đi bộ phận đây lời này vừa nói ra bảo ngọc đạo trưởng nhất thời t r ầ m mặc chốc lát này mới một tiếng thở dài nói việc này cụ thể ta cũng không biết chỉ bất quá những đại nhân vật kia không nói chúng ta những người này ai dám nói thêm cái gì nơi này liên lụy rất lớn ngày sau ngươi cũng không muốn dễ dàng nhắc tới tốt tiết kiệm tìm cho mình chút phiền phức thanh phong nghe nói như thế trong lòng cũng chỉ có thể than thở một tiếng không biết nên trả lời như thế nào tốt hai người tới t i ê n điện bảo ngọc cầm lấy tiên quân lệnh bài tìm được một cái đệ tử chất sự bảo ngọc đạo nhân đem sự tình nói rồi một trận cái k i a đệ tử có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh phong lập tức cựu rất nhiệt tình lấy ra một bộ địa đồ đưa cho thanh phong hắn quay về thanh phong nói ra ở nơi này chính là bản phái co i thuộc địa phía trên màu xanh biết chứng minh toàn bộ đều bị người lính đi rồi phía dưới màu đỏ chứng minh còn có ngươi lựa chọn một khối đi thanh phong liếc mắt nhìn địa đồ lập tức hỏi thăm này chút thuộc địa có gì chỗ tốt cái k i a đệ tử cười ha h a nói chỗ tốt tự nhiên nhiều nhiều à ở đây chút lãnh địa bên trong tất cả g a sinh đồ vật đều là thuộc về ngươi đồng thời bị phân phối đến ngươi lãnh địa bên trong những đệ tử kia hàng năm nộp cung p ụ n g cũng sẽ thuộc về ngươi t ngày sau bất luận ngươi tại lãnh địa bên trong tìm tới loại bảo vật nào cũng có thể thuộc về ngươi tất cả đồng thời ngươi còn có thể tại lãnh địa bên trong xây thế lực của chính mình chiêu mộ lãnh địa bên trong đệ tử gia nhập cái khác hắn còn không để ý lắm nhưng là này một cái nhưng là để hắn kinh ngạc không thôi hắn không khỏi nói ra như vậy như vậy trong tông môn mặt chẳng phải là thế lực rắc rối phức tạp cái k i a đệ tử nói đương nhiên sẽ không như vậy lời nói chỉ là càng thêm dễ dàng cho quản lý mà thôi muốn biết tông môn người quá nhiều quá nhiều lớn như vậy tông môn tại làm sao quản lý cũng là có chút tì vết nào liên liền sinh ra như vậy quản lý phương thức chẳng qua là mượn dùng tay của các ngươi gián tiếp quản lý mà thôi đồng thời các ngươi cũng có thể liền như vậy thu đồ đệ cũng có thể để tông môn tiết kiệm một ít p h í dụ bất quá ta trước đó phải nói cho ngươi xây thế lực của chính mình phía sau nhất định phải hàng năm đều muốn vì là tông môn giao nộp một ít p h í dụ n g h e đến mấy câu này thanh phong lại không thể không đội phục tông môn chỗ khôi khéo cũng là mặc ngươi tại lợi hại nơi nào có thể trốn tông môn đại lão lỏng bàn tay đây dựa vào tu vi của bọn họ nếu như dám làm cái gì yêu con thiêu thần những các đại lão kia vây tay một cái cũng có thể diệt các ngươi a n g h ị thông suốt này chút lợi hại quan hệ thanh phong cũng sẽ không xoắn suýt việc này liền bắt đầu phía trên bản đồ kia tìm chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là tốt đất phong đều bị người chọn lấy còn dư lại địa phương điều kiện đều không phải là rất tốt thanh phong xoắn suýt một hồi t i ể u đưa tay lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho cái kia đệ tử đến đón lấy liền nói ra vị sư đệ này ta mới tới sao đến thật sự là không biết lựa chọn thế nào không bằng sư đệ cho ta ra nghĩ kế cái kia đệ tử tiếp nhận túi mặt lộ vẹ vẽ mừng rỡ lập tức liền vì là thanh phong chỉ ra một địa phương đến. Thanh Phong cuối cùng cuối đâu đâu lúc ự này chỗ n cái tia đệ tử đưa cho thanh phong một khối ngọc bài còn có một bản sách nói vị sư huynh này khối này ngọc bài là thân phận của ngươi lệnh bài sách bên trong ghi lại ngươi đất phong bên trong danh sách nhân viên đến nơi đó tự nhiên còn có chấp sự điện đệ tử sẽ phụ trợ ngươi thanh phong tiếp nhận hai thứ đồ này ngỏ ý cảm ơn cái kia đệ tử nhưng nói ta gọi võ hầu ngày sau có gì chỗ không rõ cứ đến tìm ta thanh phong gật đầu nhưng trong lòng thì cảm thán có tiền tới chỗ nào đều tốt làm việc à này lớn như vậy tông môn cũng giống như thế như vậy đón lấy hắn cùng bảo ngọc đạo nhân liền đi ra ngoài đến rồi ngoài điện thanh phong lại đưa cho bảo ngọc đạo nhân một cái cái túi nhỏ nói ra cảm tạ trưởng lao chăm sóc đây là thanh phong một điểm nho nhỏ tâm ý bảo ngọc đạo nhân liền tiếp tới thân n i ệ m hơi động liền thấy bên trong dĩ nhiên có mười viên tiến tỉnh hắn trong lòng vui mừng lập tức cười nói ra sư đệ k h á c h khí ngày sau ngươi cũng là trưởng lao thân phận ngươi và ta có thể dùng sư huynh đệ s ư n g hô sư huynh ta tuy rằng quyền lợi không lớn có thể này tông môn bên trong có một số việc vẫn là có thể vì là ngươi chỉ điểm m ư ờ hai thanh phong gật đầu nói ngày sau có việc còn dựa vào sư huynh một hai ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn nhìn ngày sau lại tới thăm sư huynh tuất sư đệ từ biệt tại đây thanh phong mang theo hạc tiên tử liền như vậy rời đi Trước 1212, vạn sự đều thông. Trên đường, hạc vạn sự đều muốn biết này tiền tinh c ó thể là phi thường quý báu trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu nữa nha thanh phong hờ hưng nói n g ư ờ i đây sẽ không hiểu đi chính là bắt người tay nắn g ăn thịt người miệng nắn g chúng ta mới đến cái gì đều không minh bạch để người ta dựa vào cái gì cho ngươi làm việc cho phép chút chỗ tốt vạn sự đều thông kỳ thực những thứ đồ này cũng đều là thanh phong nhiều năm qua tổng kết kinh nghiệm lời tuyên bố vật ấy mở đường mọi việc đều thuận lợi à h ạ c tiên tử dường như minh bạch một ít gật gật đầu nói â ta biết rồi thật ra thì vẫn là chúng ta thái quá nhỏ yếu chờ chúng ta trưởng thành phía sau khả năng hết thể tựu đều xoay ngược lại này võ lăng nguyên khoảng cách thiên địa tông càng có một triệu dặm xa tốt tại hai người có thông thiên bảo t h u y ề n vật ấy tốc độ cực nhanh một ngày liền có thể đến mà này thiên địa tông sơn môn quảng đại nơi sơn mạch tên là thiên sơn sơn mạch này liên miên bất tuyệt lan tràn mấy chục triệu dặm nơi này chu vi đều là thiên địa tông phạm vi thế lực bên trong bằng không nó cũng sẽ không trở thành tiên giới một trong mấy lực lớn thanh phong đi tới mình bị phân phong địa phương có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có núi hoang bên trên có không ít g ã thu qua lại tại phía đông có một chỗ to lớn xa mặt nơi chiếm võ lăng nguyên một nửa địa phương So、c h do khác này trong điện có một cái điệu tiên cảnh tu giả đi ra thanh phong nhìn thấy hắn liền biết người này cần phải chính là nơi này đệ tử chất sự cái kia người nhìn thấy thanh phong nghỉ ngờ hỏi thăm không biết vị sư thúc này tới đây chuyện gì thanh phong đưa tay lấy ra chính mình thân phận chứng minh cùng chấp sự điện mở thủ dụ chuyển g i a o qua cái k i a đệ tử tiếp nhận nhìn một chút nhất thời khe n h ư mày đón lấy nói ra nguyên lai là thanh phong sư thúc thất kính thất kính tại hạ giang triều bãi kiến sư thúc thanh phong nhìn người này hiểu lắm lễ tiết đổ rất hài lòng nói ra ngươi vì là nơi đây đệ tử chấp sự không biết có hứng thú hay không tiếp tục lưu lại giúp đỡ ta giang triều suy nghĩ một chút nói nếu như sư thúc đồng ý ta tự không gì không thể chỉ là đệ tử trước đây cầm chính là chấp sự điện đ ồ n lộc n à y sau liền cẩn tại ngài nơi này nhận lấy không sao chỉ cần ngươi tốt đẹp biểu hiện chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ng giang triệu nghe được lời nói của thanh phong chỉ cảm thấy người này trong thanh âm trên mặt mang theo đại khí hắn nhìn về phía thanh phong cảm giác thanh phong t u ổ i tác không lớn nhưng là nghĩ không minh bạch người này cũng chính là thiền tiên tu vi vì sao cũng sẽ bị phong đất phong muốn biết này đất phong có thể không phải tùy tiện cho ít nhất phải huyền tiên cảnh giới còn cần vì là tông môn lập xuống đại công mới có thể được ban cho hạ đất phong hắn nghĩ không minh bạch người này từ trước không có từng thấy này danh hiệu cũng là lần đầu tiên nghe được tại sao lại bị ban xuống rồi đất phong chờ ngày sau có thời gian nhất định phải đi về hỏi dò một phen mới tốt nghĩ tới những thứ này hắn lập tức nói ra đa tạ sư thúc ngày sau giang triều nhất định sẽ t ậ n lực phụ táng ải nói tới chỗ này hắn liền cùng thanh phong hướng về đại điện bên trong đi vào đến đến đại điện hắn lấy ra một quyển sách này phía trên có liên quan với nảy võ l ă n g nguyên càng thêm tỉ mỉ ghi chép hắn nhìn thanh phong đón lấy nói ra sư thúc có cần hay không ta đem lãnh địa bên trong tu luyện đệ tử đều kêu đến gặp một lần n g à i thanh phong lắc đầu nói không cần ngươi hay là trước, tìm cho ta chỗ tốt, ta muốn trước tiên tốt đẹp tính dưỡng một quãng thời gian lại nói giang triều lập tức nói ra thiên tử sơn đỉnh phong có một gian nhà nơi nào phi thường yên tĩnh không nói cũng là tiên khí nhất là g à y đặc địa phương thanh phong gật đầu nói tốt ngươi tiếp tục làm việc của ngươi có việc ta tự nhiên sẽ gọi ngươi ta trước tiên đi nơi này nhìn nhìn thanh phong quả thật có chút mệt mỏi dù sao con đường đi tới này ngoại trừ tranh đấu chính là tranh đấu hắn cùng hạc tiên tử đi tới trên đỉnh ngọn núi có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi gian nhà rất tốt nơi này sạch sẽ sạch sẽ nghĩ đến trước đây hẳn là cái kia giang t r i ề u ở nơi này gian nhà chính là dùng trên núi hồng khúc mộc dựng cùng sở hữu ba gian xung quanh có một vòng hàng rào c u ố n lại trong nhà mặt có một gốc cây ngàn năm cổ hoa thụ giờ khác này trên cây chính nở đầy màu trắng đoá hoa phương mùi thơm khắp nơi tại mặt khác một bên có một khối linh điện bên trên t r ồ n g trọt một ít linh dược mùi thuốc không ngừng phiêu giật mà ra h ạ c tiên tử nhìn đến tình cảnh nơi này rất là cao hưng nói ra lão đại nơi này không sai n h a chúng ta cần phải ở chỗ này ở lại một thời gian ạ thanh phong gật đầu nói đúng ta nghĩ nghĩ này tiên giới cũng không phải ta chúng ta trong tưởng tượng nơi tốt lành hay là trước đem tu vi tăng lên một ít tại đi ra ngoài tốt dù sao không có nhất định thực lực cũng như là tìm được hồng trần c á c nàng cũng là không làm nên chuyện gì có lẽ trở thành gánh vác cũng không nhớ rõ hạt tiên tử rất tán thành nói lão đại ngươi nói quá đúng rồi chính là bởi vì ta tu vi quá thấp ngươi nhìn nhìn tới chỗ nào nhân ra đều dùng ánh mắt khinh bi nhìn ta ta cũng phải nỗ lực tu luyện không trở thành ngươi gánh nặng mà là giúp đỡ thanh phong nghe được lời nói của nàng rất là cao hưng nói ngươi có tâm tư như thế tự tốt chỉ là tu hành một chuyện tuần hoàn tiền đến dần ở đâu là một lần là xong đây hạc tiên tử nhưng là hì hì nói lão đại ngươi nơi nào biết chúng ta bộ tộc tiên hạc tu chính là chuyển thừa lực lượng chỉ cần ta có đầy đủ tài nguyên tu vi t i ể u sẽ trả sát đi lên dài tại hạ giới tài nguyên tuy rằng rất nhiều tuy nhiên lại thiếu hụt mấu chốt nhất tiên lực bây giờ nơi này tiên lực dồi dào không bao lâu nữa tu vi của ta tựu sẽ lên tới thanh phong nghe nói như thế lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho h ạ c tiên tử bên trong dĩ nhiên có dòng dã hai trăm khối tiên tinh h ạ c tiên tử nhìn thấy này chút tiên tinh nhất thời cảm động nói l ã o đại n g ư ơ i đ ố i với ta thật tốt thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy h ạ c tiên tử dáng rất này liền nói tốt đẹp nỗ lực ta tin tưởng ngươi h ạ c tiên tử nhuẩn miệng cười t u chạy vào trong phòng mặt tu luyện đi thanh phong lúc này cũng tới đến trong phòng mình đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác lọ đá t ỏ a n h i ệ t một thanh âm truyền đến nói đại ca mau mau thả ta đi ra ngoài thanh phong sưng sỏ lập tức tự nghĩ tới điều gì hắn thần n i ệ m hơi động liền đi tới lọ đá bên trong lập tức liền thấy hỏa gian phòng có một cái g i ư ờ n g như con gà con một loại gia hỏa thanh phong nhìn cái tên này không khỏi s ữ n g sờ nói ngươi ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là một phượng hoàng đi con gà con có chút ngượng ngùng nói ra ca ca chính là ta ạ ta chính là phượng hoàng a nhưng là ta sao không thấy được ngươi nơi nào giống một phượng hoàng a nhân ra vẫn là thời kỳ ấu thơ sao đương nhiên phải chậm rãi trưởng thành thanh phong triệt để không nói gì lòng nghĩ cái này có phải hay không bị cái kia l á o phượng hoàng lựa hắn vỗ một cái chắn nói được không, không cần biết ngươi là cái gì trước tiên theo ta ra ngoài đi phượng hoàng rất nghe lời tựu theo hắn đi ra 1213, này, ra, quá, vô vô thành r ư ớ c 1213, u y ế t mạch l i phong n g h n h ì lại một giới lần nghi à i dĩ n ngờ n này, nhất nói ra ngươi xác định ngươi là phượng hoàng tiểu phượng hoàng trên mỹ khuất nói ra nhân ra chính là phượng hoàng sao thật trăm phần trăm tích được rồi thanh phong cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiểu phượng hoàng lúc này nói ra ca ca có tiên tinh sao tiểu phượng thật đói thanh phong xứng sở tại không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên coi tiên tinh là cơm ăn này cũng quá mức xa xỉ đi chỉ là nhìn thấy phượng hoàng đáng thương á n h mắt hắn cũng chỉ có thể không thôi lấy ra năm viên tiên tinh phượng hoàng nhìn thấy lập tức há mồm ra hút một cái tự đem những này tiên t i n h hút tới trong bụng chỉ là nàng nhưng nói ra tốt y ta không có đủ hay không tiểu phượng còn nói bụng thanh phong không có cách nào chỉ có thể vừa quan tâm lấy ra mười viên tiên tĩnh tiểu phong ăn đi phía sau lúc này mới có chút chưa hết thỏm thèm nói ra được rồi đối phó cái ấm no kakata đi trước bên ngoài chơi đùa có lẽ còn có thể tìm tới một ít đồ ăn ngon thanh phong đổi vội và nói chú ý an toàn không muốn rời đi nơi này quá xa tiểu phượng hoàng dùng sức gật đầu đáp ứng trong cặp mắt kiệt nhưng tràn đầy vẻ d à o h o ạ t tiểu phượng hoàng vừa rồi ly khai r a n h à hắn trên người mặt khác một vật dĩ nhiên cũng bắt đầu nóng lên thanh phong lập tức đem vật ấy lấy ra chính là cái kia trong huyết hà lao tổ huyết đạo nhân xá lợi tử năm đó hắn tại vân chỉ thiên cung trong huyết hà gặp đến nơi đó lợi hại nhân vật được mời cầu mang theo viên này xá lợ nhiều năm tới nay hắn đều quên chuyện này bây giờ này xá lọi t ử trận bắt đầu phát sáng t ỏ a n h i ệ t cũng không biết là tình huống thế nào a vào thời khắc này hắn nhìn thấy cái kia xá lợi từ bên trong những màu đỏ kia vật chất chợt bắt đầu tung bay mà ra những thứ đồ này ở không trung ngưng tụ thành một cái con môi rán g r ấ p cuối cùng hào quang l ó e lên vật ấy tự thật sự đã biến thành một huyết mỗi nó phiến động cánh bay nhìn thanh phong chốc l á t nói đa tạ đạo hữu giúp đỡ ta huyết đạo nhân rốt cục một lần nữa phục sinh thanh phong nhìn hắn một mặt choáng trong lòng biết năm đó bên trong h à n kế năm đó hắn tự cho cảm giác việc này có chút kỳ l ạ không nghị thì ra là vậy chỉ là cái tên này muốn ăn cơm chưa miễn phí chẳng chiếm hắn tiện nghi một câu cảm tạ t i ể u nghĩ hiểu rõ cái này đại nhân quả nghĩ tới cũng quá mức đơn giản đi thanh phong nhìn huyết mũi lạnh giọng nói n g u y ê n lai năm đó ngươi có như vậy n g ư u tính thực sự là thủ đoạn thật là lợi hại nhưng là ta nhưng l i ề u mạng mười phần gian khổ mới tới chỗ này ngươi nghĩ t i ể u qua loa lấy lệ như vậy đi qua nhưng là không được huyết mũi nói đạo hữu ta ban đầu tới nơi đây cũng không cho được ngươi cái gì không bằng ngươi chớt nhớ ngày sau ta tại cho ngươi một vài chỗ tốt thanh phong suy nghĩ một chút nhưng lắc đầu nói ngươi chính là huyết mũi、ơi. cần phải muốn hút tinh huyết loại hình mới có thể sinh trưởng như vậy chẳng phải là muốn gieo vạ sinh linh nếu như vậy ta nhưng là cho tiên giới mang đến mối họa ta nhìn hay là trước đem ngươi hủy diệt tốt miễn ngày sau làm ra phiền phức nghe được câu này cái k i ê u huyết môi kinh hại đến biên sắc dù sao nó vừa rồi hóa hình ở đâu là thanh phong đối thủ nếu như thanh phong tàn nhẫn nó chắc chắn phải chết vì l à n à y hắn lập tức nói ra kính xin đạo hưu tha mạng ta huyết tộc tuy rằng cần hấp thụ huyết dịch duy trì sinh mệnh nhưng là ta có thể chuyên chọn người sâu đồng thời cũng có thể hút linh vật để tăng trưởng tu vị a thanh phong nói ngươi cho là ta có thể tin tưởng ngươi sao năm đó ngươi t i ể u l ừ a ta hiện tại t i ể u bằng ngươi một câu nói ta làm sao tin lại không thể theo ngươi t r ú n g quanh đi vẫn là giết chết tới sạch sẽ do khác này thanh phong trong lòng xoắn suýt một phen thật vẫn bị chính mình lý do đánh động vật này vẫn là diện trừ tốt huyết môi gấp nhìn thấy thanh phong thật sự lên sát tâm hắn lập tức bái phục nói nếu đạo h ư u không tin tưởng ta ta ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước làm ngươi tùy tùng như vậy đều có thể đi một khi ta tọa hạ chuyện ác ngươi một cái ý nghĩ t i ể u có thể cũng giết ta ngay sau này huyết môi kiến nghị thanh phong suy nghĩ một chút này huyết môi chắc hắn tu vì không yếu muốn là thật làm trợ thủ của chính mình cũng không phải không thể dù sao ở tại đây hắn thế đơn sức bạc ngày sau còn có rất nhiều việc muốn làm chỉ dựa vào sức một người phi thường còn khó nghĩ tới những thứ này sự t ì n h hắn vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu hắn gật đầu nói làm như vậy cũng là có thể bất quá ngươi nhất định muốn cùng ta ước pháp tăng t r ư ờ n g huyết môi nói h ả o h ả o h ả o không cần nói ba t r ư ờ n g chính là t r ư ơ n g ba mươi cũng là có thể thanh phong tốt đã như vậy ta trước tiên là nói về ở ngươi nghe thứ nhất không thể g i ế t lung tung vô tội không thể đem bất luận người nào đều cho quan trên người xấu tên sát hại h ú t lấy người ta tinh huyết cùng năng lượng thứ hai không thể tùy ý xóa bỏ sinh linh những tốt kia linh vật không thể g i ế t lung tung thứ ba muốn tuyệt đối trung thành cùng ta không thể có nhị tâm nếu không thì bị ta biết được tất nhiên tại chỗ đánh giết nghe đến mấy cái này điều kiện huyết mũi lập tức nói ra những điều kiện này ta đều có thể tiếp thu chỉ là ngươi không để ta hấp thụ những thứ đó tinh huyết có thể không cho ta một ít tiên tinh dùng đến hốt tu luyện chúng ta huyết tộc cũng là có thể dùng tiên tinh tu luyện ừ tiên tinh có thể bất quá chỉ có thể làm ta trước cho mọi người ngày sau tiệu từ ngươi bổng lộc bên trong khấu trừ nếu như ngươi biểu hiện tốt tự nhiên coi là chuyện khác thanh phong nói như vậy đương nhiên là không thể trắng cho ngươi tuy rằng ngày sau huyết môi đem muốn trở thành hắn tùy tùng hiện tại quan hệ của hai người cũng không có thân cận như vậy vẫn là một con ngựa thì một con ngựa tốt huyết môi gật đầu tự nhiên không dám phản bác tiếp theo hai người tiệu ký kết huyết khế huyết khế kết thành hai người tiệu cùng đối phương có một tia đặc thù huyết mạch tương liên cảm giác thanh phong lập tức cho hắn mười viên tiên tinh để hắn đi tu l u y đi huyết môi cao hứng nuốt xuống tiên tinh t i u bay ra ngoài cũng không biết đi nơi nào thanh phong giờ khắc này không khỏi cảm thán những người này thái quá tiêu hao tiên tình như vậy đi xuống mình coi như là có mỏ cúng không đủ đám g i a hỏa này hỏa hại a tốt tại trước đây tại những nhân thân kia trên cướp một ít tiên t ì n h nếu không thì thật là nửa bước khó được đó cẩn thận tính một chút trên người mình tiên t ì n h chỉ có hơn một nghìn quả vẫn là muốn tiết kiệm một chút tốt lúc này hắn nhưng nhớ tới một ít chuyện đó chính là trong lọ đã còn có kim châu cùng cái k i a hốn đ ộ n châu hai thứ đổ này nếu không phải lấy ra hấp thụ một ít t i ê t khí cũng tốt để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành dù sao hắn hiện tại rất cần một ít người g i ú p cái k i a hôn độn vô cùng lợi hại chính là là năm đó tại u minh chỉ đ i ị u chém giết nó bản thể đạt được vật ấy tại đàm hoa tiên tử trợ giúp h ạ chính mình đã dùng tình huyết nhuộm đẩn nó nhiều năm nghĩ đến đã cùng nó thành lập phi thường khẩn m ậ t quan hệ có chính mình ràng buộc coi như là nó trọng sinh mà đến cũng sẽ không trở thành gieo vạn Trước 1214, vạn Thiên Tiên sơn. Hắn đi tới trong lọ đá, gian phòng gỗ bên trong, nhìn thấy viên hôn trâu trôi nổi ở giữa không trùng, đang chậm chậm chuyển Vạn viên Sơn. Hắn gian phòng bên nhìn hôn độn nổi không đang động đi kia giữa đá, gỗ lọ ở có thể nhìn thấy này châu sức sống khí tức càng ngày càng cường đại từng luồng từng luồng ánh sáng nhẹ hiện ra bên trên hắn cầm lấy này châu dĩ nhiên cùng này châu có dòng máu rất mạnh mẽ cảm giác tự hình như vật ấy chính là thân thể mình một bộ phận một dạng hắn không khỏi cảm thán năm đó đàm hoa tiên tử giao cho hắn huyết khế thuật thật là cao minh cực kỳ hắn cầm lấy này châu liền hướng thanh l i ê n gian phòng mà đi đến nơi này bên trong hắn nhìn thấy kim châu chính là nói ra kim châu chúng ta đã đến tên i liên giới ngươi cùng ta đi ra ngoài cùng hấp thụ t i ế t lực có lẽ có thể sớm ngày suốt đời kim châu lập tức liền cao hứng nói ra hoa sư phụ ngươi thật là lợi hại dĩ nhiên nhanh như vậy đã đến tiên giới đúng là quá tốt rồi thanh phong vừa muốn nói chuyện liền nghe được một thanh em non nớt nói ra cha chúng ta muốn tiên lực chúng ta muốn tiên lực một lần này âm thanh đã có chút rõ ràng thanh phong nghe được những câu nói này chính là từ những hổ lô kia trên người truyền tới thanh phong đi tới c h u n g nó trước mặt trong lòng nghĩ đến nhìn dáng dấp những người này thật vẫn đều là từng cái từng cái hoạt bát sinh mệnh á thanh phong nói các ngươi muốn cái gì tiên lực à đúng vậy cha ngươi không là nói đã đến tiên giới sao cái tiên nên có tiên lực chúng ta cần tiên lực cần to lớn năng lượng thanh phong này tự làm khó Kim Châu cùng hôn có hôn độn thanh ể m g ngoài, đi ra n ư n g là b ọ là tốt tốt, phong làm s a gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền lấy ra mười viên tiên tỉnh thả tại hồ lô đằng gốc dễ có thể thấy được những bộ dễ kia lập tức liền đem tiên tỉnh gói lại bắt đầu hấp thu lúc này hồ lô kia lại nói ra cha không đủ không đủ a quá ít thanh phong bất đắc dĩ không ngừng tăng thêm cuối cùng lấy ra một trăm viên tiên tĩnh hổ lâu kia mới không tiếp tục nói nữa an tâm hấp thu lên thanh phong tâm đều đang nhỏ m g u c à như vậy như vậy chính mình tiên t ỉ n h thật là không đủ dùng a không có cách nào hắn chỉ có thể trước tiên đem hỗn độn châu cùng kim châu mang đi ra ngoài hay nói kim châu đến rồi bên ngoài đương nhiên cao hứng không nớt nàng nói cho thanh phong cái cảm giác này quá tuyệt vời nghĩ đến nàng không tốn thời gian giải t i ể u sẽ xuất thế hỗn độn châu trên người hào quang càng ngày càng tránh sáng lên thanh phong vì là để hai tên này tốt hơn hấp thu tiên lực liền là chúng nó là một cái tụ linh trận tốt đem tiên khí tốt hơn tụ tập lại làm tốt này hết、thầy. t h a n h phong mới xem như là nhàn rỗi hắn khoanh chân ngồi trong gian nhà nhưng trong lòng đ a n g suy tư một chuyện cái kia chính là mình tuy rằng tu luyện rất nhiều lợi hại công pháp tuy nhiên lại lộn xộn cực kỳ chính là tu vi tại tinh mà không tại quảng mình liệu có thể đem những công pháp này lấy tinh hoa nơi cô động một phen đây muốn biết hắn thân có ma công cựu có bốn loại chân ma kinh thái ất chân ma công ma điện thôn thiên ma công lại có chính đạo công pháp tam hoa tụ đ ỉ n h công đại nhật lạc hà công phật gia công pháp có độ ách chân kinh còn có hắn lĩnh nộ g a phật gia trí cao chữ pháp đổ lòng tại thiên diệt ma thần trường chứ này phía sau còn có hắn nhất là dựa vào bá thể quyết lại có chân linh cửu biến hỏa vân thần công thiên điệu bát hoang thủy long quyết kỳ quái quỷ dị mười tám t h ứ c sắt đạo kiếm một kiếm phi t i ê n ả m nhiên y ê n diệt trưởng đại thủ lớn đại tự tại c u n pháp huyền thiên nhị thập tứ côn ngũ lôi oanh tiên h quyết còn có trọng yếu nhất t i ê n thư mật q u y ể n phen này tính hạ xuống hắn cũng không nghĩ tới chính mình tu luyện nhiều như vậy công pháp những công pháp này tuy rằng mỗi một dạng đều là cao thâm pháp quyết lợi hại trình độ đều không kém chính mình như vậy phân tâm tu luyện thật là cái được không đủ bù đắp c á n mất hắn đang nghĩ nên làm gì đem chút công pháp nung nấu thành một loại hoặc là mấy loại công pháp có thể không đem bốn loại công pháp dung hợp thành một có thể không đem chính đạo công pháp cùng ma công nung nấu đồng thời phật môn tỉnh tùy có thể hay không gia nhập trong đó lấy thiên thư mật q u y ể n làm căn cơ có thể hay không dung hợp hết thẻ tu vi nghĩ tới những thứ này hắn càng là dung cổ tay lấy ra một tờ màu vàng trang sách trang sách vàng nóng này bên trong ghi lại thiên thư mật q u y ể n q u y ể n hạ hơn nửa bộ chính là là năm đó từ trên thân thần mẫu được chỉ là nhiều năm qua bận rộn như vậy hắn chưa từng tới cùng tốt đẹp quan sát một phen hiện tại rốt cục có thời gian hắn liền lấy ra cẩn thận nhìn, nhìn. hắn nhìn chữ viết phía trên này mới biết nguyên lai、like、lần này quyển ghi lại đồ vật cùng trong quyển thượng quyển có chút bất đồng nó tuy rằng kéo dài thiên thư cao nhất h à n g nghĩa còn giới thiệu thiên địa vạn pháp là như thế nào hình thành chủ muốn nói rõ như thế nào pháp nên làm gì vận dụng pháp đã đối pháp cùng nói c h u n g cực tìm hiểu làm sao đến rồi nhất là tinh thâm địa phương văn tự tắc nghẽn mới thôi đã không có biến mất không thấy chỉ có tìm tới hạ nửa bộ mới có thể kéo dài vật phía dưới a nay để thanh phong phi thường khó chịu đáng tiếc cũng không thể tránh được a cái cảm giác này thật sự để người có một loại trào tâm nào can dắt lựa thuế a bất đắc dĩ có khóc cũng không làm gì bất quá này quyển thứ ba cũng cho hắn vô số dẫn dắt vừa vặn dùng đến dung hợp những công pháp này nhìn nhìn sau đó liền thấy hắn nhắm mắt mà ngồi trên người không ngừng phát sinh các loại hào quang màu đen màu vàng màu trắng mấy loại hào quang lấp l ó e không ngừng thanh phong đến đây bắt đầu rồi tu luyện bên trong cùng lúc đó khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi một địa phương nơi này đâu đâu cũng có phóng lên trời ngọn núi này chút ngọn núi chót vót cực kỳ phóng tầm mắt nhìn tới vô số kể đây là nơi nào đây là vạn tiên minh địa giới tên là vạn tiên tiên sơn có thể thấy được một đỉnh núi bên trên có một phòng nhỏ mười triệu hàng、dao. lúc này chỉ nghe nàng than thở một hơi nói thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi chính mình lại vẫn sống sót năm đó nếu không phải là người bí ẩn kia cứu mình e sợ nàng bây giờ đã bỏ mình đi chỉ là vì sao trước đây cái tia người cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc chỉ bất qua cái tia người cố ý tránh né chính mình cuối cùng để nàng vẫn là suy đoán không ra tùy theo nàng t i ự u lâm vào trong ký ức càng nhớ được năm đó càng khôn âm dương châu mở rộng thiên môn nàng bị thiên địa cự lực bài xích cũng tiến vào thiên môn bên trong sau đó nàng t i ự u tiến vào một cái trong ao nàng có thể cảm nhận được cái kia trong ao nước có hay không so với nồng n ạ c tiên linh khí có lẽ này a o nước chính là vô số tiên linh khí ngưng tụ mà thành nàng kinh ngạc bên dưới phát hiện mình căn bản không cách nào động đậy ngay vào lúc này nàng thân thể lại bị cái kia a o nước hòa tan tiếp theo vô số tiên linh lực bắt đầu tẩm bổ nàng thân hồn mạch hồng c h ầ n rất nhanh cựu từ kinh ngạc bên dưới khôi phục lại giờ khác này nàng đã minh mạch này hao nước không đơn giản bởi vì nàng thần hồn càng ngày càng dày đặc lên ý thức được điểm ấy nàng lập tức bắt đầu l i ề u mạng hấp thụ loại này t i ế t lực đến ngưng tụ thần hồn ba ngày phía sau nàng thần hồn đã cực kỳ ngưng tụ cũng chính tại thời khắc này nàng thần hồn bắt đầu cao lớn cuối cùng cùng chân nhân không sai biệt bao nhiêu sau đó nàng xương cốt bắt đầu mọc ra lại bắt đầu mọc ra huyết n h ụ thành tựu cuối cùng hoàn mỹ t h i thể làm sau này hết thạy nàng chỉ cảm giác tu vi của chính mình lại sâu sắc thêm ngưng luyện rất nhiều giờ khác này một luồng lực bài xích truyền nàng đã bị nảy cố lực lượng bước ra cái ao đi tới bên ngoài nàng nhìn thấy cái kia bên bờ ao bên dĩ nhiên có ba chữ to hóa tiên chỉ lúc này nàng rốt cục minh bạch nguyên lai、like、lên tới tiên giới chuyện làm thứ nhất chính là tẩy đi thể s á t phạm tụ một lần nữa ngưng tụ t i ê n thể như vậy lời nói ngày sau tu hành cựu sẽ càng thêm thuận lợi từ đây phía sau nàng cựu là chân chính t i ê n tiên nghĩ tới những thứ này tâm tình của nàng đương nhiên rất tốt tuy rằng cũng rất nhớ nhung thanh phong cùng hạ giới những người kia nhưng l à việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ý chỉ có thể tùy cơ ứng biên tùy nội nhị ăn tiên giới một cái truyền kỳ nơi bởi vì không có người chỉ dẫn cho nên nàng đối với nơi này vô cùng xa lạ đi ra hóa tiên chỉ, bầu trời nhưng là có chút ấu ám nay cùng nàng trong tưởng tượng địa phương vẫn là có rất lớn khác biệt nàng đi về phía trước phía trước mơ mo hồ hồ nàng thân thể lóe lên liền hướng trên không b a y đi rất nhanh tình huống của nơi này đã bị nàng thu hết đ á y mắt nguyên chỗ này lại bị một tòa đại trận bao phủ mà lên ngoài trận mới thật sự là tiên giới thiên địa nàng vận chuyển càn k h ô n âm dương châu quay về đại trận một tiếng vang ẩm ẩm công đ á n h tới đại trận run rẩy vài lần c ự lộ ra một cái lỗ thủng dĩ nhiên so với nàng trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều nàng lao ra đại trận nhất thời cảm thấy vô cùng vô tận tiên linh khí tắm rửa ở đây trong tiên khí cảm giác toàn thân đều là khoan khoái vô cùng nhưng vừa lúc đó nàng cảm giác trong lòng run sợ một hồi tùy theo nàng liền thấy xa xa có hai đạo hào quang chạy nhanh đến đây là hai cái mọc ra cánh người bọn họ xưng mình là thiên sứ bọn họ xông lên phải bắt bắt lấy mạch hồng trần mạch hồng trần đương nhiên sẽ không bó tay chịu c h ó i nàng vận chuyển ra c ả n k h ô n âm dương châu t i u cùng bọn họ đánh nhau tranh đấu bên dưới mạch hồng trần phát hiện này hai cái thiên sứ dĩ nhiên phi thường lợi hại bất quá mạch hồng trần dựa g i m càn k h ô n âm dương châu nhưng cũng là không rơi xu t i ể u tại bọn họ ác chiến không dứt thời điểm rốt cuộc lại có hai cái thiên s ứ đến những thiên sứ này toàn bộ đều là hai cái cánh vai bọn họ tự xưng là quan g thiên sứ thực lực đó cùng thiên tiên tu vi không kém mạnh hồng trần tu vi đối phó hai cái quan g thiên sứ vẫn là có thể thế nhưng bốn con quan g thiên sứ t i ể u có chút miễn cưỡng bên này tranh đâu kịch liệt xa xa rốt cuộc lại có mấy đạo hào quang nhanh chóng bay tới nhìn thấy tình cảnh này mạnh hồng trần trong lòng kinh hãi biết tại tiếp tục như vậy chính mình xó muộn gì cũng phải bị bắt được không có cách nào bên dưới nàng chỉ có thể thân thể loé lên hướng về xa xa bỏ chạy nàng đ ộ n thuật nhanh chóng không n g ót nhưng là những quan kia thiên sứ cũng rất lợi hại bọn họ cũng nhanh chóng sau lưng mạch hồng trần đi theo mà tới cứ như vậy nàng nhìn chăm chú chuẩn một địa phương điên cuồng chạy thụ mạng thế nhưng những tên kia rõ ràng không nghĩ tha nàng dĩ nhiên chết chết theo sau lưng tốt tại nàng m ư ợ n cản k h ô n âm dương châu tốc độ cực nhanh cứ như vậy ba ngày ba đêm thời gian trôi qua ở giữa mạch hồng trần bị đổi kịp hai vệ song phương đại chiến mấy lần mạch hồng trần suýt nữa tự bị bắt được bất quá bởi nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn cuối cùng vẫn là bị tám cái thiên sứ vây lại trong đó một cái t i ê n sứ nói cho nàng biết chỉ cần khuất phục từ bỏ chống lại bọn họ sẽ không khó xử nàng chỉ cần với bọn hắn trở lại liền được mạch hồng trần mới không có khả năng lẫn nhau tin chuyện hoang đường của bọn họ tuy rằng nàng không biết trong tiên giới tại sao lại có như vậy sinh linh nhưng là nàng minh bạch nơi này mọi chuyện tất nhiên đều là nảy chút dị giới sinh linh tạo thành nàng đương nhiên sẽ không liền như vậy bó tay chịu c h ó i một trận đại chiến lại kéo ra màn tre mạch hồng trần liều kinh lực toàn lực cùng bọn họ chiến đấu với nhau trong chớp mắt vô tận lực lượng hủy diệt chuyến ra tiếng nổ thật tỏ kinh động khắp nơi đáng tiếc là nàng cuối cùng vẫn là một cây khó vững tại làm hai cái bị thương nặng thiên sứ phía sau nàng vẫn còn bị đánh bay ra ngoài một k h ắ c đó nàng chỉ cảm thấy vô số năng lượng đánh tại trên thân thể nàng vài con thiên sứ quay về nàng cùng công đánh tới nếu không phải là có cản k h ô n â m dương châu giúp đỡ e sợ nàng đã bỏ mình coi như là như vậy nàng biết chính mình cũng muốn không chịu được nổi t i ự u chết đi như thế sao nàng không cam lòng a có thể không cam lòng thì có thể làm gì đây tầm mắt của nàng bắt đầu biến mơ hồ chỉ cảm thấy có vô số năng lượng khổng lồ đánh tại trên người chính mình cựu tại hắn cho rằng sau một khắc liền muốn chết đi thời điểm bỗng n i ê n một người rơi tại nàng bên người tiếp theo một cái lại một cái người đến nơi bọn họ toàn bộ mang theo mặt nạ căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ cầm đầu nam tử kết i nhưng cho nàng một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc chỉ thấy nam tử kia vung tay lên t ự có mấy người quay về những thiên sứ kia vào tới mà nam tử kết i nhưng là đỡ một cái nàng đón lấy hắn lấy ra một viên đan dược đến đặt ở nàng bên miệng không biết vì sao nàng lựa chọn tin tưởng nàng há hốc miệng ra đem cái kia đan dược n u ố t xuống đan dược hóa thành một luồng nước bọt chạy vào trong bụng thương thế của nàng lập tức liền gặp tốt lên mạch hồng trần nhìn về phía nam tử đống nhiên mở miệng nói ra là người sao lời nói của nàng vừa ra nam tử kia người càng là cả người k h e run một cái bất quá rất nhanh t i ể u khôi phục k i ê n t ĩ n h hắn không nói gì chỉ là đưa tay quay về mạch hồng trần cổ mở dựng mạch hồng trần t i ể u hoàn toàn hôn mê đi phía sau chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết làm lúc nàng tỉnh lai t i ể u đã trong căn phòng này trên người nàng lại vẫn nhiều một trăm viên t i ê n t ì n h này để nàng rất là không nghĩ giải người kia đến cùng là ai vì sao hắn cùng thanh phong khí tức cực kỳ tương tự thế nhưng cẩn thận một nghĩ lại hoàn toàn không có khả năng bởi vì thanh phong còn tại hạ giới bên trong a này tự để nàng có chút bị hồ đồ dồi lên bất quá mình quả thật được cứu đồng thời nàng y phục rất hoàn chỉnh cái kia người cũng không đối với nàng làm những gì nàng nghĩ không minh m ạ c h cái kia người tại sao lại cứu hắn còn phải cho nàng lưu lại vô cùng chân quý tiên tinh đây thế gian này ngoại trừ thanh phong còn có ai sẽ như vậy đối đãi mình đây nàng khi đó bị thương nặng tự nhiên không cách nào đi lại lo lắng nhiều tại nàng thương thế chậm rãi khôi phục phía sau đã có người trước đến tìm kiếm dĩ nhiên để nàng gia nhập vạn tiên minh thông qua một chút giải nàng mới biết hạ giới ba đại tông môn bình thường tình huống bên d ư ớ i là muốn gia nhập xẻn giáo cái kia người nhưng nói cho nàng biết hiện tại xẻn giáo trợ trụ vi ngược nếu thật là gia nhập trong đó chế ước cũng rất nhiều không có vạn tiên minh như vậy tự do tự tại quà tiêu sái nàng hỏi do, chính mình nơi ở có thể có ý kiến gì đạo hữu lại là như thế nào biết nàng ở tại đây cái kia người nói cho nàng biết nơi này dĩ nhiên không phải ở chùa là muốn giao nộp tiên tinh bất quá nơi địa phương này đã có người thay nàng nộp năm trăm năm ví dụ này g n phương diện không cần lo lắng Trước Trấn tin tức, tự thêm tiên tinh, Mạch cái càng hoặc, cho Luân là lại muốn giao nộp bao nhiêu. Điện, Hồng nghe đến này nhiên nghi nàng nộp nộp Hồi hỏi ai giao mấy do bao nơi này p h í dụ n g mỗi trăm năm muốn năm mươi tiên tinh niên hạn dài còn có ưu đãi vì lẽ đó hắn nộp hai trăm viên tiên tinh nay để mạnh hồng trần càng thêm không tìm được manh mối cuối cùng nàng vẫn là gia nhập vạn tiên minh nộp mười viên tiên tinh cho giảng vào minh phí ngày sau dựa vào thân phận này cũng tốt tại vạn tiên minh bên trong nhiều nhiều đi lại nếu không thì chế ước vẫn là rất nhiều như vậy qua nhiều năm như vậy thương thế của nàng cũng cơ bản khôi phục gần đủ rồi chỉ là mỗi qua trăm năm qua đều sẽ có nhân vật thần bí để cái kia đệ tử cho chính mình đưa tới trăm viên tiên tinh sử dụng nàng đã từng truy t r á qua nhưng là cái kia người lại không có lưu lại từng chút một tin tức cuối cùng nàng vẫn là không thu hoạch được gì mạch hồng trần nghĩ tới đây không khỏi một tiếng thở dài cũng sẽ không xoắn suýt việc này chỉ là nàng tại nghĩ thanh phong trải qua nhiều năm như vậy đến cùng có hay không tới đến tiên giới à? đáng tiếc là không có bất kỳ có thể hỏi t h ă m đường đi bất quá nàng nghĩ xong tại qua một đoạn thời gian có lẽ nàng sẽ đi x u ể n giáo nhìn nhìn tình huống nơi nào cùng hạ giới liên kết cũng có thể d ò thăm một ít hữu dụng tin t ứ c đây ma thiên tông vạn cổ đại phái s ừ n g s ứ n g tiên giới mấy chục triệu năm không đủ một gian hoa lệ đại điện bên trong một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ tử đang nhàm trán đùa hồ cá bên trong cá lúc này một cái anh tuấn nam nhân đi vào hắn nhìn nữ t ử thận trọng nói ra khởi b ẩ m thành nữ trải qua nhiều năm tìm hiểu xin g i á o nơi nào thông hù ứng hạ dưới chỗ chỉ có một gọi là tế điên hòa thượng tại hai mươi năm trước tới qua còn lại cũng không có người tới tiên liên giới nữ t ử ngang đầu lên không là cái kia lục như yên còn là người phương nào chỉ thấy nàng nghe được cái này tin tức nhất thời than thở một tiếng nói ta biết rồi tiếp tục phái người nhìn chăm chú trong đó một khi có gọi là thành phong người tới lập tức thông báo cùng ta là thuộc hạ tuấn lệnh chỉ là thuộc hạ không biết này thành phong đến cùng cùng thành nữ có quan hệ gì lục như yên khẽ nhữ mày âm thanh có chút nghiêm nghị nói ra việc này là ngươi cai sao cái k i ê u nhân mã trên s u ố t mồ hôi chán liên thanh nói ra phải phải là thuộc hạ biết tội chỉ là thuộc hạ cũng rất bất đắc dĩ đây là lớn ma chủ giao xuống sự tình thuộc hạ cũng không có cách nào dù sao hao phí như vậy nhân lực trung quy phải có cái lý do không là lục như yên hừ một tiếng nói ngươi nói cho lớn ma chủ có chuyện gì để hắn trực tiếp đi hỏi ta chính là cái k i ê u nhân mã trên nói ra thuộc hạ tuân lệnh tiếp theo liền bước nhanh rời đi lục như yên nhìn về phía người kia bóng lưng trong mắt lập lõe g i phức tạp hảo quang giờ khác này một âm thanh khác vang lên nói còn tại xoắn suýt cái kia người phạm t i ể u từ sao ngươi rất cố chấp có thể ta chính là vương không được hắn ngươi không là nói ngươi chính là ta ta chính là ngươi sao vì sao ngươi nhưng dù sao muốn thay đổi ý nghĩ của ta ai thời gian đến hôm nay ngươi và ta còn chưa hoàn toàn dung hợp chỉ bởi vì trong lòng ngươi chấp nghiệm quá sâu kỳ thực ngươi không cần như vậy ta chính là ngươi ngươi chính là ta chúng ta hoàn toàn dung hợp tuy rằng ngươi bao nhiêu sẽ cải biến một điểm tư tưởng nhưng cũng không thay đổi quá lớn nếu như vẫn như vậy tu vi của ta tự không cách nào khôi phục lại thời kỳ tột cùng cũng không cách nào tiếp tục đi về phía trước đi lại trèo cao phòng ngươi để xuống đi Ta biết rồi, thế nhưng mời lại cho ta một chút thời gian rồi, mời ngươi lại nhưng cho đáng ư như chưa nhưng ợ hợp, c lục cùng chấp tắc không? Vào giờ phút này, không phút nghĩ nhiều hoàn thân hết thệ này, năm yên vẫn toàn bản nàng dung hợp, hết thể, nhưng toàn bộ đều là chấp nghiệm đang giờ Vào là đi, lại đều qua A. đ bộ tiếc vào giờ phút này thanh phong lại nơi nào biết này chút đây hiện tại hắn đã lâm vào một loại thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới hắn đang không ngừng cảm ngộ đại đạo hà nghĩa giờ khác này hắn dường như thân ở trong hư vô hắn thân thể phía trước có vài loại quả cầu ánh sáng đại diện cho ma đạo màu đen chính đạo màu trắng phật nói màu vàng còn có một chút lộn sổ vẻ chúng nó giờ khác này đang lẫn nhau ra hòa lại tàn ra lại lần nữa giao hòa vẫn là tàn ra thanh phong không ngừng làm chuyện này nhưng làm không biết mệnh dần dần hắn hình như phát hiện cái gì giao hòa biến được càng nhanh hơn một chút t i ự u tại hắn lúc tu luyện tại vạn tiên minh cùng dị giới chiếm lĩnh nơi giao hòa chỗ có một sơn mạch to lớn tên là ngày núi đổ ngọn núi này cao vút trong lây nguy nga không nớt tại ngày đoạn sơn đỉnh phong nơi có một vàng son lộng lây đại điện cung điện này nguy nga không ngót to lớn thanh đồng môn đủ có vài chục trợ cao bên trên điêu dòng vẽ phượng điêu khắc vô số phủ văn thần bí đại điện phía trên trên tâm biển mặt có ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn luân hồi điện tiết có thể thấy được tại cái tia phía trước nhất trên bảo tọa ngồi một cái mang theo mặt nạ nam tử thần bí người này chính nhìn phía dưới mấy người nói chúng ta phải thêm mau vào độ đem vạn tiên minh cảnh nội tất cả phường thị đều xây dựng một gian thiên bảo lầu mà đó cũng không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng chúng ta muốn đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tiên liên giới ra tay một cái uy nghiêm nam tử nói ra điện chủ thiên bảo lầu sự t ì n h đang lục tục tiến hành chúng ta đã rất nhanh bất quá chiêu mộ trong điện nhân viên sự t ì n h không là rất thuận lợi chủ yếu nhất hay là chúng ta luân hồi điện danh tiếng không đủ lớn tuy rằng những năm này chúng ta phát triển rất tốt thế lực cũng càng thêm to lớn thế nhưng so sánh này chút lâu năm thế lực chúng ta vẫn là không đáng nhắc tới cái kêu mang theo mặt nạ nam tử nhưng là nói ra không đ ổ i chúng ta phát triển nhân viên quý tại tinh không tại nhiều chỉ cần chúng ta tiên tinh đủ nhiều phúc lợi đủ tốt sớm muộn đều sẽ có người tới các ngươi không muốn đem ánh mắt thả ở đây một mẫu nơi có thể quảng răng lưới nhiều bắt cá sao đem tin tức ra bên ngoài truyền bá làm cho cả tiên giới đều biết của chúng ta tồn tại sau đó nhiệm vụ của chúng ta chính là tổ kiến phi dòng đường cái này phân đường tất cả nhân viên nhất định muốn thiên tiên cảnh hoặc trở lên mới có thể nhân viên tạm định vì một trăm người hy vọng chuyện này các ngươi nhanh chóng chứng thực đi xuống đám người nghe đến đó đều là cao mày ưu sầu lên bọn họ không khỏi nghĩ đến đều là thiên tiên à thiên tiên cũng không phải rõ ràng món ăn tuy rằng tiên giới thiên tiên xác thực không ít có thể cũng sẽ không tùy ý gia nhập một tổ chức à chính khi mọi người lúc sầu mi khổ kiểm lại có một cái h ạ c phát đồng nhan ông lão đứng ra nói ra đ i ệ n chủ cái kia tên là mạch hồng trần nữ tu đã gia nhập vào vạn tiên minh đồng thời căn cứ báo lại thương thế của nàng cũng trên căn bản khỏi rồi chỉ là ngày sau chúng ta còn cần bất kể nàng à mặt nạ nam tử nói đương nhiên phái người tốt đẹp tập trung nàng không thể để nàng có bất kỳ sơ thất nào nếu như nàng lại có bị thương gì hại đừng trách ta bắt các ngươi thử hỏi thời khắc này tiếng nói của hắn âm lãnh để người nghe không khỏi hàn khí ưa ra trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói gì nhiều bởi vì m u ố n biết chính là cái này mặt nạ nam tử bất quá mấy trăm năm thời gian tựu i từ một cái nho nhỏ thiên tiên thành tựu i bây giờ huyền tiên trung kỳ tốc độ tu luyện có thể nói khủng bố không ngót đồng thời hắn thủ đoạn tàn nhẫn coi như là huyền tiên cảnh đại viên mãn tu giả đều không phải là đối thủ vì lẽ đó này luân hồi điện a dám làm trái ý đó hơn p â n nửa là không muốn sống Từ mấy trăm năm trước dẫn theo mấy năm mấy dẫn người, đồng e m một một môn muốn tổ chức nhò nhỏ cứng rắn phát triển thành thế Tuy tông cái chức cứng cái lực. còn cách cùng sánh kinh đại kia với, nhò nhỏ khủng hắn không những nhưng h rắn rằng nào này Luân là so i i đ ệ mới năm, một nhiêu i thành thì ít t danh n lập bao nhiêu năm, thì có ế thời ậ t sự là làm n g ư ta nhìn thăng thở.、Đồng、thời nhìn Đồng mà luân hồi điện đang lấy điên cuồng tốc độ không ngừng mở rộng mặt nạ nam tử dã tâm rất lớn mục tiêu của hắn dĩ nhiên là toàn bộ tiên giới giờ khác này mặt nạ nam tử nhìn thấy người phía dưới không nói lời nào chính là lệnh rên một tiếng nói ta còn có việc đi trước một bước ngược lại là các người đem sự tỉnh tiến độ đều làm cho nhanh một chút một lần sau gặp lại ta không nghĩ tại vì là những chuyện này quan tâm đám người lập tức xưng phải hắn cũng quay người lại nhanh chân hướng phía sau đường mà đi khoảng cách nơi đây vô số dạm đất có một tòa tên là côn ngô núi to ngọn núi này cao tới ngàn vạn trượng dường như căn bản là không có tận đầu giống như vậy nó đỉnh phong nơi phi thường t h ầ n bí phổ thông thiên tiên kết nối với đi tư cách đều không có truyền thuyết cái kia phía trên ở nhân vật vô thượng đáng tiếc ai cũng không biết rốt cuộc là ai sao ở nơi đâu côn ngô sơn cao lớn cực kỳ kéo dài trăm triệu dặm trên núi tiên khí dày đặc đều nhân này dưới núi có một thiên tiên giới lớn nhất ba cái tiên mạch một trong hôn nguyên long mạch nơi này là giới này thế lực lớn nhất một trong xiển giáo nơi ở si h ề n giáo chính là vô thượng đại giáo đạo thống tại một trăm linh tám cái nhân gian giới khai chỉ tán diệp thanh phong nơi nhỏ nhân gian giới bao quát thượng thanh cung cùng vấn trị thiên cung tại bên trong đều là chuyển cho xiến giáo đạo thống này sơn mạch to lớn bên trên có vô số tu giả vạn hoa cốc chỉ là này côn ngô sơn lên một cái nho nhỏ gốc mà thôi nhưng là khiến người kỳ quái lả này tên là vạn hoa cốc địa phương lại không có một đó hoa trong cốc đâu đâu cũng có màu vàng t i ể u liền nhà đều là kim loại l à m ra do khác này ngoài cốc đi tới một người người này vóc người cao lớn tướng mạ huy nghiêm rất nhanh cái kia người t i ể u đi vào trong cốc chờ hắn đến rồi gian nhà bên ngoài t i ể u nghe hắn nói ra kim mẫu sư m g ụ y có thể tại nhiều năm không gặp hoa dương sư huynh tới đây chuyện gì chốc lát nhà m ô n bị mở ra một người dáng r ấ p đẹp mắt nữ tử đẩy cửa ra tới nói nói nguyên lai nam tử này chính là năm đó hạ giới hoa dương chân nhân nữ tử nhưng là kim mẫu hoa dương nhìn về phía kim mẫu nói đúng đấy đảo mắt chúng ta cũng hơn một trăm năm không thấy tự từ lần trước sự tình phía sau chúng ta mấy người t i ể u chưa bao giờ tại gặp nhau qua nay một lần ta tới tìm ngươi là phía trên chiếm được tin tức nói tiểu tử kia đã tới t i ê n giới chúng ta tiếp xúc với hắn qua vì lẽ đó muốn chúng ta đi tìm người này kim mẫu hơi s ữ n g sở lập tức nói ra tiểu tử kia ngươi nói là thuần dương tử hoa dương chân nhân gật đầu nói chính là hắn phía d ư ớ i phát tới tin tức nói người này đã vận dụng thông thiên bảo thuyền từ vũ trụ tinh không đi tới t i ê n giới mà ta trong giáo bảo vật cũng cảm nhận được hắn khí thức n à y thuyết minh hắn đã tới t i ê n giới chỉ bất quá hắn khí tức nhận được thiên cơ che đậy chỉ biểu hiện chốc lát tựu đã không có nhưng vẫn là bị bảo vật cảm nhận được hắn cần phải tại nam thiên môn phụ cận hẳn là thiên địa tông cảnh nội vì lẽ đó tông môn phái chúng ta đi qua một chuyến tìm kiếm một phen nhìn xem có thể hay không tìm đến người này muốn biết luân hồi tử liên quan đến rất lớn nhất định muốn tiêu diệt kim mẫu than thở một tiếng nói nhất định phải như vậy sao hắn đến nay lại không có làm ra chuyện xấu gì ngươi nên biết hạ giới có thể tránh thoát lần này đại k i ế p hết thể đều là người này công lao vì sao nhưng không thể bỏ qua hắn đây hoa dương chân nhân nhưng lắc đầu nói ra kim mẫu không nên lòng dạ đàn bà ngươi nên biết người này thân phận đặc thù một khi tạo thành phá hoại có lẽ tiên giới đều muốn giao động kim mẫu thử, sư một i người luôn nói tiên giới n luôn h các giao đ n hắn g b ấ quá quả Quả chuyện cái là làm lại lớn là lòng làm lại là mà này này một mang tâm, tâm một động động thiên tiên thôi, thể tiên thực giật thời trực thực có chính chính chi chính giao giới, người đi giao nhò nhỏ như gân, đồng sao sao vậy giới. phen á các bách, các i nói người thiện nghiệm người cũng phải bị các người làm được đi này như lòng mang cũng đường. n bậy, bức bị vậy chỉ chỉ được lớp là làm vào sợ sẽ ma được Kim mẫu một p h e sắc bén lời nói hoa dương chỉ có thể than thở một tiếng nói chúng ta cũng bất quá là tiểu nhân vật nơi nào biết những đại nhân vật kia trong lòng nghĩ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta tự tốt người nên minh bạch phía trên ban hành nhiệm vụ chúng ta là không thể cự tuyệt nếu như đang làm không tốt việc này phía trên một khi nổi giận chúng ta là phải bị trách phạt tu hành không dễ đặc biệt là chúng ta loại cấp bậc này nhân vật cao không tới thấp không s o n g quả thực chính là bị khinh bị nhất cái kia s ố n g người k i mẫu m nghe nói như thế cũng cảm thấy bất đắc dĩ chỉ là cảm xúc năm đó cùng t i ể u t ử kia cùng nhau thời gian người này xích t ử trị tâm lại vì gì nhất định phải như vậy vận mệnh nhất đô mà ghê tóm nhất như là chính mình cũng muốn tham dự trong đó thật là khiến người ta bất đắc dĩ cực điểm vì l ầ này nàng cũng chỉ có thể than thở một tiếng nói được rồi khi nào xuất phát minh giới giữa sông vô số quỷ binh quỷ tướng mở đường đỉnh đầu mười hai người nhấc màu đỏ c ố kiệu chính ở trên đường cất bước trên đường vô số ác quỷ nhìn thấy tình cảnh này đều muốn quỷ xuống l ạ y do khác này cái kia c ố kiệu mạnh bị để lộ lộ ra một tâm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt có thể thấy được nàng mắt như phục tình đôi môi một điểm giữa hai lông mày có một đen liên ân nhớ xinh đẹp không gì t ả n nổi lúc này chân trời một thanh niên tuấn tú bộ dáng người bay tới nhìn người nọ cô gái kia n h o n m i ệ cười như mùa xuân ấm áp hoa nở một loại nam tử dĩ nhiên xẹt qua vô số đại quân trực tiếp bay đến cỗ kiệu phía trước cô gái kêu mở miệng nói lục sĩ ngươi vì sao đi thời gian dài như vậy n g u y ê n lai nữ tử này không là người khác chính là thiên quan bây giờ nàng vì là giữa sông quỷ vương thực lực cường đại cực kỳ c à n g có vô số quỷ binh quỷ tướng d ẫ n thân vào tà hữu đồng thời nàng tàn nhẫn được minh vương cựu linh yêu thích thiên tài địa bảo ban xuống vô số để cuộc sống của nàng qua được tiêu sái cực kỳ lục sĩ trải qua nhiều năm tu vi cũng không ngừng tăng trưởng hình dạng cũng thành thục một ít lúc này hắn đi tới thiên quan trước mặt nhưng là khà khà nói thiên quan thật sự không nghĩ tới chúng ta nơi rách nát này còn có thể xuất hiện thiên bảo nay một lần thiên bảo xuất thế ta đã mệnh lệnh những tên kia canh phòng nghiêm ngặt từ thủ đợi ngươi lấy thiên bảo thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước thiên quan hơi gật đầu nói tốt chúng ta nhất định phải nhanh một chút tăng cường thực lực đợi đến có một ngày chúng ta vô địch ở thiên hạ cũng có thể đi tìm tra l ụ c xì nói ai cũng không biết lao đại hiện tại qua như thế nào bất quá dựa vào tính cách của hắn cũng không cần chúng ta qua lo lắng nhiều dựa vào lao đại bản lĩnh tới nơi nào còn chưa phải là l a n lộn vui vẻ sung sướng đây thiên quan nghe đến đó một nghĩ cũng có đạo lý chính là nói ra cha đương nhiên vô cùng lợi hại nhưng là bất kể như thế nào thiên quan chính là tốt nghị hắn a vừa nghe thấy lời ấy lục xí đầu tử lớn cuối cùng c h ỉ có thể nói ra nhẫn nhịn nhẫn đi lao đại ở đây cũng sẽ không hy vọng ngươi cái bộ dáng này đường phải từ từ đi ngươi muốn tin tưởng tổng có một ngày chúng ta sẽ một lần nữa gặp mặt n g h e được lục xí an ủi thiên quan tâm tình vẫn tính là tốt rồi rất nhiều Trước 1218, thiên tả. Thiên ta một ít thứ tốt, ta thích một trở ta tốt ngươi đưa ngươi chân lục cho còn có chờ chúng chung. Lục khả khả nói, cũng còn ta, cũng này, nhìn nghĩa phụ không không hai khả khả lại nói, đi lại lại, nói, quan này ngày, ăn, này lần ăn vô sĩ mấy t i ể u từ trong lồng ngực móc ra hai cái xanh đen trái cây đến thiên quan nhìn hắn thần thần bí bí gián g dấp quả nhiên muốn cười nói ra ngươi làm gì dường như trộm gà bắt chó làm chuyện xấu giống như vậy đây là vật gì à xấu quá lục xí hì hì nói đương nhiên là đồ tốt nhưng là ta phế bỏ thật lớn k i n h lực lấy được vật ấy tên là thu quả t h ơ m ngọt ngon miệng ăn một khẩu quả thực nhét thần tiên à. thiên quan t h a n phục vật ấy thật sự sẽ ăn ngon như vậy à nàng không tin cầm lấy trái cây cắn một miệng nhỏ phốc phốc một tiếng nước thủy bạo tương giống như vậy nhất thời chạy vào trong miệng nàng chỉ cảm thấy này nước nước t h ơ n ngọt cực kỳ là nàng chưa bao giờ ăn rồi khẩu vị. nàng không khỏi c ả m thán thật sự ăn thật ngon a lục xí khà khà nói đó là dĩ nhiên chỉ bất quá đắc tội rồi một cái quỷ yêu cũng không biết tên kia phát hiện phía sau có thể hay không tức giận a một gian trong động phủ một s í c h sư t ử quỷ yêu hồng hào nghiêm mặt rốt cục tỉnh lại ngày hôm qua cái kia lục xí cái tên này không phải được lôi kéo hắn uống rượu trong lúc nhất thời hứng khởi tiểu uống nhiều rồi giờ khác này trong lòng hắn còn nghĩ lục xí cái tên này đạt đến một trình độ nào đó có rượu ngon đều sẽ nghĩ tới hắn thế nhưng giờ khác này hắn nhìn trong động phủ thủ hộ vạn năm mây tiêu cây ăn quả có chút sững sờ nay trên cây ăn quả mặt rõ ràng kết liễu mười cái trái cây chính mình ăn một viên ngày hôm qua lại mời lục sĩ ăn một viên vốn nên là còn lại tám viên đây chính là chính mình muốn mở phẩm quả đại hội thời gian sử dụng nhưng là vì sao nhưng mất đi ba viên chỉ còn lại có năm viên hắn rủi rủi con mắt nhìn thấy còn lại năm viên trong lúc nhất thời hắn tự hỏi cuối cùng đem kẻ tình nghỉ khóa chặt tại lục sĩ trên người lúc này hắn một c ư ớ c tịu đem trước mặt cái vò rượu đá nát lớn tiếng giống giận nói lục sĩ, cái tên nhà ngươi khinh người quả đáng dĩ nhiên dám trộm ta trái cây ta xích sư từ đại vương tật nhiên nhiều không được ngươi ta đế lục xí bỗng nhiên đánh liên tục đánh hai cái nhảy mũi trong lòng hắn không khỏi buồn bực nói lại là tên nào nhớ ta rồi lại n g h ị tống rượu với ta thiên quan nhìn hắn dáng vẻ chầm tư nhất thời nói ra đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta trái cây kia từ đầu tới ăn thật ngon à có thời gian ngươi lại làm một ít đến lục xí không nói gì nói ngươi này nha đầu làm trái cây kia là rõ ràng món ăn à đây là ta trộm không đúng là là chính ta h a i xuống đây thiên quan trừng mắt lên miệng n ỗ lên có chút tức giận nói ra lục xí ngươi thẳng thắn bằng dao có phải là ngươi trộm nhân ra nhìn thấy thiên quan cái kia có chút sắc bén ánh mắt lục xí chỉ có thể trộn dạ nói ta đây không phải là nhìn đồ t ố n tựu trong lúc nhất thời không nhịn được chuẩn bị cho ngươi mấy viên ạ ừ lục xí nói rồi bao nhiêu lần nhưng ngươi vẫn không nghe lời lần sau có chuyện tốt như vậy có thể hay không kêu lên ta à. lục xí nghe nói như thế nhất thời không nói gì hai mắt lập trắng lập tức h ắ n có chút sinh không thể yêu nói h ả o h ả o h ả o ngươi một cái thối nha đầu tựu biết ham chơi ăn ngon hai người nhìn nhau dĩ nhiên rất là ăn ý cười khúc khích t ố t nghĩ trong c h ư ớ c mắt này chính là vĩnh hằng à, thiên chân vô tả tuế nguyệt đúng là tươi đẹp nhất lúc này thiên quan lại nói ra nhân gian giới bị giam giữ và không trở lại một chuyến nhìn nhìn thao thiết tên kia cũng tốt thật sự hối hận lúc đó không có đem nó dẫn tới l ụ c xí nói ai dù sao nó không giống chúng ta như vậy tới nơi nào đều có thể tu hành nếu như nó tới nơi này lời chỉ có thể biến thành quỷ yêu đó cũng không phải là chúng ta muốn gặp được à thế gian chuyện cũng không hoà n mỹ được chăng hay trở đi thiên quan hơi gật đầu nói được rồi chúng ta đi trước nhìn nhìn t i ê n bảo những chuyện khác ngày sau hay nói l ụ c xí gật đầu lập tức bay về cố kiệu trước mặt những quỷ kia nói ra lên t i ệ u vô số quỷ binh nhất thời g i n g lớn nói quỷ vương gia lâm bảy quỷ làng tránh nhân gian giới đoàn tụ xung vầy bây giờ những còn sót lại kia ở giới này quỷ vật trên căn bản đều bị tiêu diệt gần đủ rồi mà trường đại kiếp nạn này được lợi lớn nhất chính là thông thiên đại giáo bây giờ giáo này lại bắt đầu vô hạn khuyết trường dài lên so với ba đại tông môn còn lợi hại hơn truy tiên h cầu vẫn là vận dụng hạ giới hình thức thu môn đồ khắp nơi hữu giáo vô loại đồng thời hắn còn sai người biên soạn thanh phong lịch sử để thế gian tất cả mọi người biết được thanh phong vì là nhân gian giới làm ra công hiến mọi người đối với thanh phong sùng bái quả thực tốt đình người phàm cung p h n g vì là hắn xây bịa lầm yếu tu giả lấy thanh phong làm gương dồn dập để lấy gia nhập giáo này vì là vô thượng q u a n vinh thông thiên giáo phát triển cấp tốc như thế thật ra thì vẫn là để ba đại tông môn có chút ứng phó không kịp căn bản không cách nào ngăn cản hắn q u t khỏi từng nhóm đệ tử mới gia nhập thông thiên giáo những đám đệ tử cũ kia tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên cho tới một kiếm tâm đám người cũng đã tới thông thiên giáo tổng đàn một kiếm tâm cuối cùng vẫn là rời đi thái nhất tông bất quá hắn đem nhi tử một lời nói lưu ở nơi đó dù sao nơi nào còn có sư tổ liễu thanh sơn hắn không cách nào thị phụng tả hữu chỉ có thể để một lời nói thay thế hắn mặt tiên cùng bộ trần sương cũng đều tới nơi đây còn có ra các thiên quân bạch Linh cũng tới. n à y chút người làm gì tới đây còn chưa phải là truy thiên cầu nói cho mấy người hắn phải thay thế thanh phong tốt đẹp dạy dỗ một phen bọn họ cũng tốt để tu vi của bọn họ mau mau bắt đầu tăng trưởng ngày sau cũng có năng lực bảo vệ này lớn lao giám môn t ế t lê sơ còn đang bế quan không người dám quấy dối cũng không biết nàng có thể không thuận lợi tiến giai hợp đạo diệp phi dạ còn tại trấn thủ cực bắc nơi để thông thiên giáo ở tại đây nở hóa kết trái trải qua cố gắng của nàng nơi này đã là nàng một nhà độc đại thông thiên đại giáo đã chấn áp hết thảy n ô quy cựu trọng lâu đoạn kiếm uy tâm thụ mã vưng già tuyệt tâm đám người này chút nguyên lao cấp bậc nhân vật bây giờ đều bị phái đi ra ngoài c h ấ n thủ một phương thành tột cùng đại nhân vật ba đại tông môn những đệ tử kia thanh phong một ít người quen bằng h ư u các sư minh đệ đều tại riêng phần mình nỗ lực tu luyện cũng không ai dám lười biếng dù sao bây giờ có thể thông qua tông môn truyền tống trận đi cái kia khiến người hướng tới tiên liên giới ai không nghĩ là một cái tiêu giao tự tại thần tiên đây đáng tiếc là bọn họ nơi nào biết thế nhân đều hiểu thần tiên tốt cái nào biết thần tiên cũng có buồn phiền á tiên liên giới trải qua nhiều ngày buôn ba không biết ngồi mấy cái truyền tống trận hoa dương chân nhân hàn nguyện tiên tử kim mẫu còn có mấy người khác đã tới thiên địa tông cảnh nội mục tiêu của bọn họ chính là tìm kiếm thanh phong đáng tiếc là lúc này thanh phong còn đang không ngừng tu luyện bên trong như si mê như say sưa cũng không biết bọn họ có hay không có cơ duyên này có thể gặp phải đây đất phong bên trong thiên tử sân trên thanh phong khoanh chân m à n g ồ i vẫn luôn tại thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới cảng nộ tu luyện hắn vận dụng thiên thư mật q u y ể n làm căn cơ không ngừng lẫn lộn d u n g hợp hắn tất cả pháp Trước thời trôi thanh một thế một ra ra như giới mới, đẩy ra mới khác cái cánh c� phong hình Giờ gian mau. này mở đẩy t hoa a dương chân nhân cùng kim mẫu đám người tìm thanh phong m ộ mươi năm đáng tiếc là thanh phong căn bản là không có từng đi ra ngoài bọn họ những năm gần đây đương nhiên là không thu hoạch được gì vẫn chưa thu được một điểm liên quan với thanh phong tin tức bất quá bọn họ nhưng vẫn chưa từ bỏ dồn dập ở chỗ này đóng quân lên thời khác này thanh phong mở mắt ra chỉ thấy hắn trên người hào quang lấp lóe trên đầu lập tức lẩng lánh ra vài loại hào quang n à y chút hào quang bắt đầu dung hợp tụ hợp cuối cùng dĩ nhiên thật sự kết hợp ở cùng nhau hóa thành một đạo thất sắc của sáng phóng lên trời nhất thời năng lượng khổng lồ cùng uy áp lan tràn mà lấy ra khỏi lồng hấp tre phủ tứ phương trong vòng ngàn dặm nơi to lớn uy áp đem tất cả mọi người áp chế không t h ở nổi tốt tại tình huống như thế chỉ là nháy mắt mà thôi chính là như vậy cũng để người kinh t h á n không thôi đều rối rít đi ra khỏi phòng quan sát làm bọn họ nhìn thấy cái kia thất sắc của sáng đều cho rằng có bí bảo xuất thế đám người cũng đều kinh hỉ rối rít chạy lên núi nhưng là làm bọn họ nhìn thấy đó là thanh phong nơi ở lại đều kinh ngạc vô cùng phản trở lại tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong này không phải là bọn họ nên đi địa phương mà cô sáng kia thần kỳ dường như có người đột phá loại nào đó công pháp làm ra như vậy lời nói mọi người càng sẽ không đi chọc giận cái kia trên núi người mọi người đều muốn chịu không nổi thanh phong lúc này thu công pháp trong lòng cảm thán này một lần tu luyện để chính mình công lực tỉnh tiên không ít thu hoạch lớn nhất chính là hắn lấy các loại công pháp tinh hoa lại tu luyện từ đầu ra một loại thần công tên là thần chiếu công nay công tiêm tu h các nhà sở t r ư ở n g dùng hợp vạn vật phương pháp hội hợp ma nói phật ba nhà tinh hoa mà thành chỉ thấy hắn đi tới gian nhà bên ngoài bay về xa x a quần sơn một trường đẩy ra một cái b ả y màu trường ấn đã bị đẩy ra trong chốc lát núi xa một tiếng vang ầm ầm nổ vang cao tới ngàn trượng núi lớn nháy mắt biên thành hư hảo nhìn thấy tình cảnh này hắn cao hứng phi thường muốn biết vừa rồi hắn cũng chỉ là vận chuyển một phần ba tu vi mà thôi a này muốn so với chính mình trong tưởng tượng uy lực càng thêm to lớn xem ra này công không phải chuyện nhỏ a nếu như dùng này công đến vận chuyển hắn cái tia chiêu đổ lòng tại thiên diệt ma thần trưởng chắc hẳn uy lực tất nhiên cực kỳ to lớn vì lần à y trong lòng hắn mừng rỡ không thôi đồng thời này công dung hợp các nhà sở trường chỉ thấy hắn tự tay quay về trong ruộng thuốc mặt những linh dược k i a một chiêu vô số linh dược tinh hoa lại bị hắn lăng không thu lấy mà đến hút vào thể nội luyện hóa hấp thu đi lại nhìn kia dược điện bên trong linh dược lập tức liền khô h é o đi hóa thành một mịt này một chiêu chính là hắn đối với thôn thiên ma công tiền đến dài để thôn thiên ma công công năng cường hắn hơn đi đến không cần tiếp xúc đối phương cũng có thể bỗng dưng hấp thụ người khác tu vi thật sự là bá đạo cực kỳ tại hắn nghĩ đến ngày sau đối chiến bên trong dựa vào này công có lẽ có thể không đánh mà tháo binh đồng thời này công đối với năng lượng hấp thụ k h u ế c đại bất luận là cái gì hắn cũng có thể dựa vào hắn đặc t h ù thể chất luyện hóa hấp thu hoa cỏ cây cối tinh linh quỷ quái vì lẽ đó cứ như vậy có lẽ năng lượng của hắn tựu i sẽ vô cùng vô tận khiến chính mình tiên thiên đứng ở thế bất bại đương nhiên đây là tại cùng hắn ngang nhau tình huống của đối thủ bên dưới nếu như quá mức lợi hại người tu vi trên đối với hắn cường h à n h á p chế coi như là tại có thể kiên trì cũng là không cách nào so sánh tuyệt đối lực lượng bên dưới bất luận người nào đều không cách nào chạy trốn c ế n bại vận mệnh thanh phong giờ khắp này hít sâu vào mùa hơi trong lòng nghĩ đến thần công như vậy nếu như tốt đẹp lợi dụng một phen có lẽ tu vi của chính mình sẽ tăng lên rất nhanh chỉ là này công bị hư hỏng ấm nước muốn là thật không có gì không hút thế tất yếu làm hạ rất nhiều nghiệp trướng đến thời điểm bị người biết hiểu có thể phải rước lấy vô tận phiền phức khi đó e sợ người khác tất nhiên sẽ coi hắn là thành một cái yêu tả đối đãi vì lẽ đó bị bất đắc dĩ này công không thể ở trước mặt người hiện lộ mà ra mà trải qua một lần này tu luyện thanh phong tu vi dĩ nhiên tăng vọt hai mảnh đại đạo chỉ hoa từ lúc mới bắt đầu ba cánh hoa đã biến thành năm cánh hoa muốn biết một khi đại đạo chỉ hoa đi đến mười cánh hoa cựu có thể cũng tiến ra cảnh giới kế tiếp đến thời điểm tu vi tăng vọt không nói đối với thiên địa đạo nghĩa cảm nộ cũng sẽ tăng cường một cái tầm thứ mà hắn lực lượng cũng thuận theo lại tăng trưởng rất nhiều hiện tại đã có mười hai ước cân gián dấp bất quá hắn biết chính mình lực lượng mặc dù lớn thế nhưng tùy theo lực lượng càng ngày càng lớn pháp tướng thiên địa gia trị nhưng càng ngày càng thấp vì lẽ đó hắn nhất định muốn gia tăng tu luyện bá thể quyết tầm thứ ba đem pháp tướng lực lượng hấp thụ luyện hóa biến thành chính mình lực lượng bản nguyên nếu như vậy mới có thể để cho mình thân thể càng thêm gián chắc mới có thể đi đến bất tử bất diệt trạng thái mà giờ khắc này hắn đang nghĩ có thể thức thể quyết trong, thể thể quyết tốc độ tu luyện tăng nhanh, đồng thời càng thêm hay không nhập như hay không nhanh, hại. để kia vậy luyện dung bên nói đồng càng đem độ cái có Có bá bá lời lợi quỷ dị vào ý nghĩ này hắn t i ể u bắt đầu thí nghiệm nói đến quỷ dị này mười tám thức cũng thật là đủ quái dị năm đó thanh phong tại thái nhất tông phía sau núi phát hiện tấm bia đá này trên công pháp truyền thuyết bia đá kia chính là từ trên trời gián g xuống chắc hẳn công pháp này cũng không đơn giản có thể thực sự là vô thượng tiên pháp cũng không nhớ rõ muốn biết công pháp này có thể tăng cường tốc độ tu luyện này tự rất nịch thiên rồi nếu không phải là thanh phong vẫn vận dụng công pháp này tu hành tu vi của hắn cũng sẽ không như vậy thật tốc vì sao muốn biết công pháp này vận chuyển mười tám t h ứ c có thể để chính mình tu hành công phu tăng cường mười tám lần tốc độ a nghĩ một nghĩ t i u rất khủng bố muốn biết ngươi tu luyện một ngày thời gian t i u bù đắp được nhân ra tu luyện mười tám ngày lấy ngày đến tính toán xem ra không nhiều vậy thì ấn năm đến nói chuyện ngươi một năm bằng nhân ra mười tám năm một trăm năm tự bằng nhau ở nhân ra tu luyện một tám nghìn năm a kém như vậy cách một cái t i u thể hiện ra cho nên chỉ cần thanh phong an tâm vận dụng phương pháp này tu luyện trăm năm t i u bù đắp được nhân ra một tám nghìn năm tu vi ngươi nói sợ không khủng bố dọa không đáng sợ chỉ là đáng tiếc trước đây hắn thời gian rất gấp bức bách còn có rất nhiều việc muốn làm chưa bao giờ tốt đẹp như vậy tu hành qua mà nay một lần hắn dự định đem công phu này dung nhập vào bá thể quyết bên trong có lẽ sẽ sản sinh hiệu quả không tưởng được đây liền hắn một lần nữa bắt đầu tu luyện bên trong tu luyện không tế u y nguyệt n lại là m ộ ư ơ i năm đảo mắt trôi qua nay một ngày thiên lôi c u ồ n c u ộ n mà đến thanh phong mở mắt ra trong lòng kinh ngạc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này liền nghe được một tiếng, tiếng hạc rẽ vang vọng mà lên lập tức hắn liền thấy hạc tiên tử xông ra phong ngoài hóa thành một thân dài mấy chục triệu tiên hạc bay lượn tại trên bầu trời trên bầu trời lôi vân phung trào không ngừng biên hóa l a n lộn không ngót thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút kích động nói ra chẳng lẽ hạc tiên tử muốn độ kiếp thành tiên này mới bao nhiêu năm thời gian à, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một ít đi Trước 1220, thiên lôi dẫn ra điệu Thanh tạm chút chân linh đồ vật đều là quái thai, tốc tu Tiếng thấy trên trời ra ra, người. chân của sắc hỏa. Phong không khái, linh hắn không không lôi điệu quái nói liền biến dẫn ngừng này luyện đến ngừng ngừng. là dòa mau vừa đồ đều độ đám bầu màu ảo mây không kịp hắn nghĩ nhiều trên bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang t r u y ề n đến một đạo thiên lôi tựu đánh mà xuống chỉ thấy một căn cự mục lập lòe lôi điện ánh sáng từ trong tầng mây nổ xuống mà xuống quay về h ạ c tiên tử tựu đập xuống h ạ c tiên tử hai cánh k h ẽ vỗ nhất thời dâng lên vô tận gió lớn cái k i a phong hóa vì là vô số đao gió quay về cự mục cắt chém mà lên gió chính là dẻo dai đồ vật nhưng là thời k h ắ c này nó nhưng biến được hình như loan đao hóa hình mà ra đồng thời vô cùng sắc bén vô số đao gió bao phủ ra không ngừng đánh tại thần lôi bên trên cái tia thần lôi phía trên lôi quang máy liệt không ngừng cùng này chút đa hai cái rằng co bên dưới lại nhìn thấy h ạ c tiên tử hé miệng đến q a y về cái k i a m ộ t đầu dĩ nhiên phun ra mười ba viên màu máu đỏ phi châm chỉ thấy cái kia phi châm nên gió tăng trưởng trong khoảnh khắc hóa thành dài ba thước nhỏ côn giống như vậy v a n h minh hướng về cái k i a m ộ t lôi bên trên đ â m đến v oanh tiếng vang ầm ầm bao phủ khắp nơi vô số người đi ra khỏi phòng nhìn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra giờ khác này mọi người thấy có người độ k i ế p vô cùng tự nhiên cao hứng dồn dập nhảy vào không trung quan sát làm bọn họ thấy là một yêu vật thời gian đều là kinh hại đến biên sắc bởi vì bọn họ không nghĩ tới yêu cũng muốn độ kinh khủng như thế đã kiếp giờ k h ắ c này t i ê n lôi dẫn r a điệu hóa bên trong đất trời một mảnh trói mắt hào quang kịch liệt trong ánh sáng có thể nghe cái kia tiên hạc một tiếng thanh minh rung khắp cửu tiêu hào quang yên diệt đi xuống h ạ c tiên tử thân ảnh này mới tái hiện ra dĩ nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào thanh phong nhìn thấy tình cảnh này mới yên lòng nhưng vào thời khắc này trên bầu trời lôi điện nổ ầm càng thêm kịch liệt lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến trong tầng mây một đạo màu xanh lục tiềm điện đánh mà xuống chỉ là này tiềm điện bất quá dài hơn một thức tốc độ cực nhanh nhanh để người phản ứng thời gian đều không có c ự phách đánh vào hạt h ạ c tiên tử vẫn chưa bị thương trái lại một thân l o ạ n tao tao lông chim bắt đầu biến được chỉnh tề tỏa sáng một luồng màu vàng nhạt hào quang tử trên người nó tàn ra thanh phong có chút bất ngờ dĩ nhiên không nghĩ tới h ạ c tiên tử thành tiên chỉ cần một đạo lôi kiếp liền có thể hắn không khỏi cảm thán n à y bộ tộc tiên h ạ c cũng thật là nhận được lao thiên yêu chiều đây h ạ c tiên tử giờ khắc này lại là h ó t kêu một tiếng thân thể nhất thời lớn hơn một vòng trên đầu nàng cái kêu m ộ ư ơ i ba cái bộ lông màu đỏ cũng đã biến thành màu vàng nóng đón lấy một luồng không có gì sánh kịp vi lực bắt đầu khuyết tán ra áp chế trong vòng ngàn dặm nơi thời khắc này nàng xem như là hoàn toàn tiến cấp tới thiên tiên cảnh giới. Bất tới t quá đối với nàng tới nói gọi nàng là h i mới ê yêu n càng t h h hợp. í c tiên h yêu bên tử r ê yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn, yêu yêu tiên n vương, hoàng, tôn, thánh, còn có vô cùng kinh khủng có có Hạc vô t đế. giờ khắp này bất quá là này trong tiên giới tầng thấp nhất mà thôi cho tới nàng phụ vương hạt tiên tử nói cho thanh p h o n g hắn hắn là một cái phi thường lợi hại tồn tại đáng tiếc nàng chưa xuất sinh hay là không dám dễ dàng xác nhận có thể chỉ có thể đợi đến đi tiên hạc thần sơn mới có thể biết chân tướng đi hạt tiên tử sắc bén ánh mắt đảo qua trong vòng ngàn dặm nhất thời để những thấp t i ê cấp tu giả c ô n như hên không dám cùng mắt đối mặt sau đó hạt tiên tử trên thân thể dĩ nhiên có một cô gái xinh đẹp trôi nổi mà ra chính là h ạ c tiên tử nguyên thần vô thượng hào quang tại nàng nguyên thần bên trên bước lên đón lấy lại có vô số thiên địa nguyên khí vào tới rót vào đến nàng trong nguyên thần để nàng nguyên thần biến được càng thêm đông lại phi thường cuối cùng nguyên thần quay về bản thể h ạ c tiên tử một tiếng thanh mình bay về tới thanh phong bên người nàng rơi trên mặt đất thân thể lập tức hóa thành hình người nàng nhìn thanh phong cao hưng nói ra l ã o đại ta rốt cục thành tựu thiên yêu cảnh giới ngày sau ta cũng với ngươi một dạng đều là thiên tiên tu vi ngày sau cũng không tiếp tục là gánh nặng của ngươi thanh phong khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói còn giống như đứa bé ngày sau ngươi cũng là tiên nhân đây hạt c i ê n tiên ử chỉ c ha ha là ư ờ khúc khích, cũng không phải nói chuyện. h cũng nói Đông n i tử h h Phong nhớ chuyện thành yêu thể, vì sao không vào hóa tiên đây? chẳng lẽ yêu không cần thối phạm thể hạ? a ra, sao n nói đúng người tiên tiên tiên cần tiên vào giới tới một tiểu trí rồi, lùi Hạc yêu yêu đây đây, ở vì lẽ nói ta có thể cảm nhận được một luồng triệu hoán lực lượng có lẽ đó chính là hóa tiên chỉ triệu hoán đi chỉ bất quá chỗ kia dường như phi thường xa xôi ta không đi được bất quá như vậy cũng không có quan hệ hóa tiên chỉ tuy rằng có thể hóa đi p h ẳ m thể nhưng là ta vốn là trời sinh tiến thể và hóa tiên chỉ cũng chỉ là đem thể nội một ít tạp chất triệt để rửa đi ra ngoài mà thôi thanh phong nghe đến mấy cái này trong lòng mới minh bạch nguyên lai còn có chuyện như vậy năm đó này hạ tiên tử t i ể u nói mình là t i ê n chứng bây giờ nghĩ lại nàng tu hành tốc độ không nhanh hơn cần phải cùng nàng tiên thể có quan hệ rất lớn thanh phong lúc này nói ra ngươi vừa rồi thành t i ể u đạo cơ vẫn là tốt đẹp nghỉ ngơi một chút ổn định một cái mới tốt hạ tiên tử rất ngoan ngoãn gật gật đầu liền tiến vào gian nhà bên trong tiếp tục tu l u y ệ n đi lúc này dưới núi một đạo hồng quan cực tránh mà đến đảo mắt liền tới thanh phong bên người vẫn ấy cả người đỏ chót chiều cao ba thước không là tiểu phượng vẫn là gì chim qua nhiều năm như vậy tiểu phượng tổng ở bên ngoài giã trừ phi tiên tinh dùng quang bằng không là sẽ không trở về cũng không biết nàng đến cùng đi nơi nào tiểu phượng đi tới thanh phong bên người tò mò nói ra ca ca vừa rồi cái kia tiểu hạt đây hình như rất lợi hại dáng vẻ a thanh phong nói nha đầu không có có lễ phép đó là người tiên hạc t ỷ t ỷ ngày sau không thể như s ư n g hô này có thể biết tiểu phượng hì hì nói biết rồi biết rồi ca ca hạ tất không ta chỉ bất quá vừa rồi tư thế kia cực kỳ đáng sọ ta chính đang chơi đùa đèm ta sợ h a i đến quá sức chỉ tiếp tu vi của ta thái quá chầm chậm cũng không biết lúc nào mới có thể thành t i u nàng cái dáng vẻ kia a t h a n h phong ngươi còn nhỏ tuổi nơi nào như vậy ngươi từ xuất sinh mới bao lâu t i ể u vọng tưởng như vậy như vậy vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới được tiểu phượng nhưng là quyệt miệng một cái nói ra ca ca ngươi đây t i ể u có chỗ không biết đi tuy rằng ta ra đời thời gian hơi ngắn nhưng là ta nhưng tại trong chứng dựng dục vô số năm đã sớm thành t i ể u gia vô thượng thể thanh phong không khỏi cảm thán làm sao đều là yêu nghiệt tiểu phượng không giải nói ca ca ngươi nói cái gì thanh phong lập tức nói ra ai ngươi có thể biết ngươi cái kia tiên hạc t ỷ t ỷ tại trong chứng đợi bao lâu bao lâu còn có ta lâu sao ta nhưng là dựng dục chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm nay thanh phong nhưng là người tiên hạc tỷ tỷ nhưng dựng dục một trăm linh tám năm cái gì đáng ghét dĩ nhiên so với ta dựng dục thời gian còn lâu cái này tiên hạc tỷ tỷ không nói thanh phong nhìn thấy dáng dấp của nàng không khỏi bị nàng trọc cười bao nhiêu năm rồi vẫn là lần thứ nhất cười đấy sau đó hắn liền cho nàng một ít tiên tinh để bản thân nàng đi tu luyện tiểu phượng tiếp nhận tiên tinh tự cao hứng rời đi chỉ là thanh phong nhìn trống chân như cũng chứa đồ trâu không khỏi có chút há h ố c mồm tại thiên đ ệ u tông cùng thiên kiếm tông đệ tử trên người lấy không ít tiên tinh nhưng làm một loạt sự tình hạ xuống n à y chút tiên tinh rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn như vậy đi xuống t i ê u không có tiên tinh có thể dùng nếu như vậy ngày sau có thể như thế nào cho phải dù sao cần tiên tinh quá nhiều địa phương h u y ề n thiên hồ lô đằng muốn dùng hạt tiên tử cũng muốn dùng tiểu phượng hỗn độn châu cùng kìm châu bao nhiêu cũng cần một ít còn có chính hắn cũng muốn sử dụng à dù sao có tiên tinh gia trì mọi người tu vi mới sẽ tăng nhanh một ít bằng vào giới này thiên khí phải chậm hơn rất nhiều à nghĩ như thế hắn nhất định phải, phải nghĩ biện pháp làm một ít tiên tinh mới được bất quá hắn nghiên cứu pháp tướng thiên địa cùng quỷ dị mười tám t h ứ c sự tỉnh đã có một ít mặt mày đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng không có cách nào chỉ có thể để mọi người kiên trì một cái chờ hắn đại công cáo thành lại đi tìm tiên tinh đi thời gian sau này thanh phong lại mê mội tại tu luyện bên trong tiểu phượng đã biết chưa có tiên tinh sự tỉnh chỉ có thể đi tìm h ạ c tiên tử nghĩ biện pháp h ạ c tiên tử cũng là một đầu bất đắc dĩ nàng nơi nào biết trên cái nào làm tiên tinh a tốt tại các nàng biết khối này đất phong là thanh phong đã như vậy đương nhiên muốn ở đây trên đất phong mặt nghĩ biện pháp dù sao trên đất phong mặt cũng có khoáng sản gì, gì đó còn có cái kia chút ở đây đất phong bên trong người tu hành có phải hay không cũng có thể giao nộp một ít tiên tỉnh a hai người thương lượng một phen tự nhiên nảy ra ý hay bước thứ nhất đương nhiên muốn đi tìm đám kia t r ợ thanh phong quản lý nơi này đệ tử chấp sự giang triều rất nhanh hai người liền gặp được giang triều đem việc này nói cho hắn nghe giang triều nghe việc này liền biết rồi hai người ý đổ đến liền hắn lấy ra một cái sổ sách này sổ sách phía trên ghi chép những năm gần đây đất phong bên trong các loại thu lợi bao quát những đệ tử kia nộp tiên tỉnh còn có các loại khoáng sản khai thác mà ra bán tiên tinh tổng cộng là một trăm linh sáu viên bỏ đi một ít p h í dụ n g cùng mở cho hắn đồng lộc còn thừa lại bảy mươi hai viên nghe thấy con số này hai ca yêu vật đều là s ư ơ n g sở không nghĩ tới như vậy nhiều năm mới như thế ném đi ném đồ vật các nàng phi thường hoài nghi cái này để tự chấp sự hư bá khoản g chỉ là chuyện như vậy hai người lại không minh bạch chỉ có thể trở thành phong bế quan phía sau trở lại định đ o ạ n giờ khác này h ạ tiên tử lại muốn liên quan với mảnh này đất phong khoáng sản phân bố đồ cùng tông m ô n một ít phường thị còn có chuyên môn thu mua tài nguyên khoáng sản địa phương sau cùng các nàng nghĩ đem cái tia bảy mươi một viên tiên tinh cũng đều lấy ra chỉ bất qua chuyện này để giang t r i ề u rất khó xử hắn nhất định muốn thanh phong lệnh bài cùng thủ dụ hoặc là trước mặt giao cho thanh phong mới có thể chỉ là thanh phong chính đang bế quan nay t i ể u để hai yêu gặp khó khăn cuối cùng hai người vẫn là thỏa hiệp tạm thời trước tiên từ bỏ sau đó các nàng t i ể u đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những khoáng sản kia thanh phong này đất phong bên trong chỗ tu luyện không lớn thế nhưng khoáng sản nơi nhưng là không nhỏ bằng không trước đây hắn trả thù lao để cái k i a đệ tử chấp sự trợ g i ú p tuyển lựa đất phong đương nhiên tiền này không là tốt không cái tia đệ tử chấp sự tựu cho hắn chọn như thế qua khoáng sản phong phu phương chỉ bất quá có một chút không tốt chính là này chút khoáng sản không tốt khai phá thông thường tình huống bên dưới đất phong bên trong đệ tử sẽ giao nộp nhất định phí dụng đến khai phá khoáng sản bất luận ngươi khai thác ra bao nhiêu đều phải giao cho đệ tử chấp sự cầm bán cuối cùng sẽ đem bán tiên tinh phân cho khai thác đệ tử một nửa nếu như vậy hai phe đều sẽ được lợi chỉ là khai thác mọi chuyện như vậy phi thường gian nan lợi ích không là rất cao cần trả giá rất lớn thể lực đệ tử bình thường càng là chỉ có thể mở đạo thông thường khoáng sản bởi vì càng cao đẳng khoáng sản hoàn cảnh càng ác liệt nguy hiểm hệ số cũng cao vì lẽ đó thông thường vì là lý do an toàn là sẽ không cho này chút đệ tử cấp thấp cởi mở bây giờ đã không có tiên tỉnh có thể cung cấp hai người tiêu hao không có cách nào hai người này dự định chính mình đi khai hoang ra một ít khoáng thạch để bán hai người quyết định chú ý phân tích một cái cuối cùng cho rằng trong sa mạc khoáng sản phong phú nhất liền hai người cầm lấy ra hỏa chuyện tự xuất phát dựa vào hai người tốc độ mấy nghìn dặm khoảng cách bất quá là một khắp đồng hồ thời gian mà thôi làm hai người tới sa mạc thời điểm nhìn quần quận cùng xa mới có chút há h ố c m ộ m lớn như vậy địa phương tuy rằng có địa đồ phụ trọ nhưng là cũng rất khó tìm đến cụ thể khoáng sản địa điểm đồng thời này phía trên đánh dấu phi thường mơ hồ chứng minh tra xét chỉ là đại khái mà thôi bất quá hai người kia đều không phải phổ thông yêu vật liền thấy hạc tiên tử thăm dò xuất thần nghiệm lực lượng điều tra lên tiểu phượng cũng không cam chịu lạc hậu vận dụng nó độc hưu chính là phương pháp tìm kiếm khoáng sản phương pháp này làm ở ra phượng hoàng bộ tộc pháp nhãn đến quan sát sự vật nếu như vậy trong mắt của nó cảnh vật cự sẽ hiện ra bất đồng đồng thời nó còn có thể lấy này nhìn thấu dưới đất trăm trượng đồ vật chỉ bất quá tất cả mọi thứ giờ khác này ở trong mắt nó cũng không có dán dấp chỉ có màu sắc Tiểu phượng cùng hạc tiên tử tách ra tra xét nửa ngày phía sau hai người hội hợp đồng thời đem riêng phần mình nhìn thấy đông tây giao lưu một phen để hai người cao h ứ n g là này trong sa mạc mặt khoáng sản xác thực rất nhiều dự trữ lớn nhất hẳn là bí ngân v ậ t ấy công dụng rộng khắp một t r ư ợ n g chu vi t i ể u có thể bán một viên tiên tinh chỉ bất quá những thứ đồ này đ à o lên so ra hơn nhiều lao lực để hai cô bé đ à o m ỏ hai người t i u nhức đầu thế nhưng hạc tiên tử nhưng vào lúc này đôi mắt đẹp chừng nói ra có lão đại sẽ thuật điều khiển rối có thể hay không tìm hắn chế tắc một ít khôi lỗi khai thác này chút khoáng sản đây tiểu phượng gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế dù sao không có biện pháp tốt hơn liền hai người bất đắc dĩ vẫn là đi tới thanh phong nơi ở giờ khác này thanh phong mở mắt ra trao mày mà lên trong lòng hắn nghĩ đ ê n nghĩ muốn đem quỷ dị này mười tám thức cùng bá thể quyết dung hợp đồng thời còn thật không phải là chuyện đơn giản trong đó có rất nhiều vách ngăn khó có thể mở ra ác t i ể u tại hắn trầm tư cực điểm đã cảm nhận được ngoài cửa hai người chỉ là hai người trong đó c h ầ n trờ vẫn chưa đi vào nhìn tình huống hẳn là sợ quấy dối việc tu luyện của hắn đi bây giờ tạm thời không cách nào dung hợp hắn cũng vừa hay nghỉ ngơi một chút tại tính toán liên hắn liền đẩy ra cửa phòng đi tới bên ngoài hai tên này nhìn thấy hắn lập tức cao hưng nói ra l ã o đại ngươi rốt cục đi ra ca ca quá tốt rồi chúng ta còn tại nghĩ muốn thế nào nói cho ngươi đây thanh phong không hiểu nhìn hai người bọn họ ra hòa nói các ngươi hai cái thần thần bí bí lại có chuyện gì tiểu phượng hì hì nói ca ca chúng ta biết ngươi không có tiên tinh vì lẽ đó chúng ta nghĩ muốn chính mình đi tránh một ít liền chúng ta phải đi tiểu phượng đem chuyện trải qua nói ra thanh phong cũng nghe rõ nguyên do trong đó biết hai tên này kiếm tiền thanh phong vẫn rất cao hứng đối với này hắn chính là chống đỡ dù sao hắn hiện tại không có thời gian đi kiếm tiên tinh nếu như hai người bọn họ có thể làm một ít tiên tinh trở về cũng là hắn giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng nghĩ tới đây hắn liền nói ra các ngươi ý nghĩ này rất tốt ta chỗ này vừa vặn có một ít khôi lỗi tâm hạch chỉ cần hơi thêm lựa chế tự có thể làm ra một ít khôi lỗi Trước 1222, một đại Tiên Thanh suất thường tốt ta thời ta ra người người Sích Mộc lực chế Các người cho các cái chúng Phong khí khôi phi Khoảng hai mấy đem Đại đón đ Loại nói lỗi gian này ngày này vẫn lựa vừa lấy Bán c h ú tiếp t theo hai người tựu cao hướng rời đi luận chế khôi lỗi vật liệu thanh phong trong tay còn có dù sao vạn mộ châu bên trong nhưng là có không ít thứ tốt muốn biết hắn chính là ma tiên tông tông chủ thứ tốt tùy tiệc cầm trên người tự nhiên có không ít vật liệu mà loại này khôi lỗi phi thường tốt luận chế dù sao không cần đánh nhau chỉ là bình thường nhất k h ố i lỗi chỉ cần có sức lực tự tốt nay k h ố i lỗi thuật năm đó đạt được phía sau kỳ thực hắn vẫn chưa thái quá cẩn thận nghiên cứu bất quá tự từ có ra các thiên quân tên đồ đệ này thanh phong cũng bắt đầu nghiên cứu cũng cũng thường thường cùng ra các thiên quân câu thông dù sao người này yêu t r i ề u thuật này vì lẽ đó h ắ n cái này làm sư phụ cũng cần học tập một phen hơn nữa từng ấy năm tới nay vì là đối phó những quỷ vật kia ra các thiên quân xem như là đem này k h ố i lỗi thuật phát huy đến thực hạng các loại người khôi lỗi thú khôi lỗi dồn dập bị nghiên cứu ra đến thanh phong cũng vẫn cùng tại hắn cộng đồng nghiên cứu vì l h ã n khôi lỗi thuật tuy rằng không tính là rất cao siêu nhưng cũng là rất cưỡng hãn mười ngày phía sau thanh phong h i ệ n tử bên trong đã nhiều hơn hơn một trăm cái thân cao ba trượng khôi lỗi vào lúc này tiểu phượng cùng hạc tiên tử cũng một mặt m ệ t m ỏ i đã trở về bất quá làm hai người nhìn thấy này chút người khôi lỗi thời điểm thật là cao hứng không ngót liên lụy đều quên mất sạch phía sau hai người tựu đem đất phong bên trong tình huống cụ thể nói với thanh phong qua một lần lệnh thanh phong bất ngờ chính là này đất phong khoáng sản cũng thật là so với chính mình tưởng tượng nhiều, nhiều lắm hạc tiên tử cùng tiểu phượng cũng không trần trừ chiếu cố không được có mệnh hay không mang theo những người này rồi rời đi nhìn thấy hai tên này hấp tấp gián g dấp thanh phong trong lòng đúng là rất cao hứng liên hắn liền an tâm trở lại tiếp tục tu luyện nay một lần hắn quyết định không đem q u ỷ dị mười tám thức cùng bá thể quyết dung hợp đồng thời t i ể u sẽ không xuất quan thời gian một điểm một d ọ t đi qua h ạ c tiên tử cùng tiểu phượng mỗi thiên đô vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu này chút khôi lội phi thường lợi hại khí lực lại lớn khoáng sản bị đại lượng khai phát ra tới tiểu phượng vận dụng phượng hoàng chân hỏa đem những n à y khoáng sản nung nấu ra tinh hoa phía sau các nàng cựu sẽ để đệ tử chấp sự giang triều cầm bán như vậy lời nói mỗi mỗi ngày đều có tiên tinh vào sổ như vậy như vậy như vậy như vậy h ạ c tiên tử nhìn thấu vẻ mặt của hắn cũng kéo hắn nhập bọn đồng thời sẽ phân cho hắn một ít làm làm thù lao giang t r i ề u bản nên phụ tá thanh phong xử lý đất phong sự tỉnh bây giờ còn có thể thừa bao nhiêu thu vào đương nhiên cầu không được muốn biết môn bên trong phát xuống đồng lộc rất ít nghĩ muốn dựa những thứ đồ này tu luyện quả thực chính là đã vào được thì không ra được bây giờ có như vậy phát tài phương pháp hắn tự nhiên cầu không được vì là càng nhiều hơn khai thác khoáng sản cùng hối đoái tiên t ì n h hắn cũng đều là sẽ đưa ra một ít đề nghị rất hay đến đây ba người đúng là thành quan hệ rất tốt đồng bọn theo lượng khai thác không ngừng tăng thêm chỉ dựa vào bọn họ này ít nhân thủ đã còn thiếu rất nhiều vì làn à y giang t r i ề u đưa đề nghị đến khuyết đại đội ngũ của bọn họ để một ít có năng lực đệ tử gia nhập vào hạc tiên tử cùng tiểu phượng suy nghĩ phía sau cảm giác được hắn đề nghị này rất tốt liền đội ngũ t i ể u bắt đầu càng ngày càng lớn thanh phong đất phong bên trong các đệ tử bắt đầu không ngừng hưởng thụ lên phúc lợi nhưng là theo thời gian trôi đi khoáng sản càng ngày càng ít t i ê n tỉnh thu vào cũng bắt đầu t h ấ p xuống thế nhưng vào lúc này nhân viên nhưng càng ngày càng nhiều vì làn à y hạc tiên tử cùng tiểu phượng quyết định đem một vài người bóc rời đi ra ngoài nhưng là hai người nhưng xem nhẹ loài người tham dục chỉ tâm như vậy kiếm tiền buôn bán ai có thể tán thành lùi lại từ đây muốn biết bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện có thể có được tiên tỉnh tức ít bây giờ có này cái cơ hội đều đã nếm được ngon ngọt để cho bọn họ từ bỏ ai có thể làm thế nhưng xét thấy thanh phong địa vị đám người đương nhiên không thể c ầ m hạc tiên tử cùng tiểu phượng làm sao chỉ là người nhiều lực lượng lớn mọi người tiếp thu ý kiến của chúng đều không nghĩ mất đi phần này thu lợi vì là này bọn họ đi ánh mắt tự nhìn về phía gần tới đất phong dù sao những thượng tiên kia đối với này chút khoáng sản không là thái quá lưu ý cũng không có thời gian khai phá chủ yếu là những tiên nhân kia có thời gian đều sẽ đi kiếm càng thêm vật đáng tiền ai sẽ để ý những thứ đồ này bọn họ thủ hạ cũng không có can đảm kia dường như hạ tiên tử như vậy dùng sức khai phá khoáng sản cùng tài nguyên bọn họ còn có nhiều như vậy khôi lỗi giúp đỡ lại có tiểu phượng như vậy vô địch hỏa diễm nung nấu tinh hoa lập tức liền để này chút khoáng sản giá trị bản thân tăng gấp đôi lên như vậy như vậy bọn họ ngược lại là có thể dùng thanh phong danh nghĩa thử đem nhà hàng xóm đất phong cho nhận t à u hạ xuống lợi nhuận có thể chia đôi như vậy lời nói có trắng l o a tiên tinh vào sổ e sợ những tiên nhân k i ế cũng sẽ không cự tuyệt đi đồng thời cùng với hợp tác nhưng là thanh phong cái này tiên nhân a chắc hẳn như vậy hắn có lẽ có thể cho mấy phần thể diện đánh tốt rồi chú ý thanh phong đang lúc bế quan đương nhiên không thể để hắn đi trong đoạn thời gian này hạc tiên tử điều tra một cái cùng bọn họ tiếp giáp cùng sở hữu ba nhà theo thứ tự là xích m ộ c đại tiên vô dụng đại tiên còn có mộng tiên người mọi người trải qua tìm hiểu trong đó xích m ộ c đại tiên tính khí ôn hòa tốt nhất đánh giao đạo cho nên bọn họ tựu đem mục tiêu đầu tiên định vì xích m ộ c đại tiên hạc tiên tử chuẩn bị một phen sẽ cầm thanh phong lệnh bài đi xích m ộ c đại tiên nơi nào kỳ thực nàng trong lòng cũng là phi thường thấp thỏm muốn biết này xích m ụ đại tiên chính là huyền thiên thể còn cao hơn nàng lên một cái đẳng cấp đồng thời nàng nói đến cùng cũng là yêu t h ầ n cũng không biết cái kia người có thể hay không bởi vậy gây sự với nàng đây nhưng vì là tiết tình nàng chỉ có thể cắn răng đi nhìn nhìn bất luận có thành công hay không chí ít tiên nhân h ư n kia cũng sẽ không làm thương tổn chính mình muốn biết nàng nhưng là dựa l ư n g thanh phong có thanh phong thể diện nếu như cái kia người dám đối với nàng vô lễ lao đại cũng sẽ không bỏ qua cho hắn nghĩ tới những thứ này nàng cũng sẽ không sợ nửa ngày phía sau h ạ c tiên tử thuận lợi gặp được s í c h m ộ t đại tiên này người cùng nàng trong tưởng tượng rất có khác biệt nghe tên của hắn còn tưởng rằng người này là cái cao lớn thô kệch lao đầu đây nhưng là người trước mắt nhưng là ổn thỏa thanh niên tuân tú gián dấp liên năng liền có chút kinh ngạc nói ra thực sự là không nghĩ tới thượng tiên trẻ tuổi như vậy xích mục cười n h ạ t một tiếng nói ta cũng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ là một huyền thiên tiên hạc m ố n biết giới này huyền thiên tiên hạc gần như tuyển diện rất ít có thể nhìn thấy ngươi loại này thuần huyết huyền thiên tiên hạc n g u y ê n lai ta là huyền thiên tiên hạc nghe được lời nói của hạc tiên tử xích mục đại tiên nói đúng đấy chẳng lẽ chính ngươi không biết hạc tiên tử lắc lắc đầu nói ta tại xuất sinh trước cựu đã rơi xuống nói hạ giới vì lẽ đó ta cũng không biết xích mục nói ồ có thể nói một chút xảy ra chuyện gì sao t r ư ớ c 1223, muốn muốn lấy trước phải cho đi hạc tiên tử nghe nói như thế nhất thời tâm sinh cảnh giác nàng lập tức nghĩ tới năm đó bị d i ệ t tộc răng dấp cùng vô số máu tươi còn có vừa rồi người này nói những câu nói kia các nàng bộ tộc đã gần như tuyệt diệt đã như vậy không biết mình gia tộc còn liên lụy chuyện gì đây nghĩ tới những thứ này nàng quyết định chuyện của chính mình vẫn là muốn bảo mật một ít mới tốt chính là nói ra ta cũng không biết ta chỉ là cùng ta đại ca cùng đi tới giới này mà thôi dù sao khi đó ta là một viên chứng nơi nào biết rất nhiều à. sinh mục nhìn về phía hạc tiên tử mắt không giống nói dối cũng chịu không truy hỏi nữa sự tình cũng hầu như như vậy muốn biết những năm gần đây thanh phong năm đó tuy rằng thu dồi nàng làm lính sùng nhưng là cái tên này nhưng là mỗi ngày đều không có tốt đẹp làm qua còn chưa phải là bởi vì thanh phong sủng thương các nàng tuy rằng nàng cùng thanh phong cũng không có giải trừ khế ước nhưng đó là vì ở đây tiên giới một khi tách rời có thể tốt hơn tìm tới đối phương thanh phong ở trong lòng cũng bắt nàng cho rằng thân nhân của chính mình mội mội giống như vậy cho nên nói hạc tiên tử cũng không tính là nói dối s í c h mục đại tiên đương nhiên sẽ không tò mò đổi căn hỏi đ ấ y dù sao đây là bọn hắn v i ệ c tư hơn nữa hắn chính là nhất thời đối với này hạc tiên tử thân phận cảm thấy hiếu kỳ mà thôi lúc này hắn hỏi thăm như vậy ngươi tới đây mục đích thì là cái gì chứ hạc tiên tử lập tức tới ngay tỉnh thần nói ra xích mục đại tiên ta đại ca chính đang bế quan không cách nào tự mình đến đây hắn biểu thị vô cùng xin lỗi đặc ý để ta mang cho n g ư ờ i chút lễ vợt nói nàng lấy ra ba cái hộp ngọc này hộp ngọc bên trong có lên một trăm nghìn năm linh dược còn có kỳ chân cùng dị bảo những thứ đồ này gộp lại làm sao cũng trào giá giá trị bốn mươi năm mươi viên tiên tình h ạ c tiên tử đương nhiên cũng là một trận đau lòng nhưng là vì là cùng này xích m ộ t đại tiên tạo mối quan hệ nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau như vậy này nhưng đều là thành phong dạy cho kỹ xảo của nàng lão đại nói cho nàng biết nghĩ muốn làm thành một chuyện như vậy nhất định cần phải nhớ kỹ tám chữ to muốn muốn lấy chứ phải cho đi đây chính là hắn những năm này càng ộ ra tới đạo lý đồng thời hắn dùng này tám chữ to c nhưng g bách chúng, không ớ về chịu h k ô những g nổi. ạ c t i lễ lần n thứ h ấ vật này tăng chữ, trong lòng kỳ thực cũng rất thấp biết lòng cũng hỏng, không biết linh không linh quang chữ, kỳ A. xích m ộ t đại tiên suy tư chốc lát nói ra lần thứ nhất gặp mặt tựu đưa quý trọng như vậy quà tặng thật sự là để ta có chút kinh ngạc k h ô n ngươi này một lần g biết tới một đây c ó chuyện Hạc gì. t i ê n tử n g h e đến biết này, nên chính lời một ì mình n hiện đến Nàng h thời chế biểu điểm rồi. m áp chút tâm tình khởi tâm bẩm nói ra, khởi bẩm đại tiên kỳ t hơi ự c ca để cho tác này lần, này, nghĩ n là một ta ta tới đại để với hợp g ư một p h e nghi Hợp Xích hơi tác. tiên mục đại n hoặc một chút nhìn về phía nàng hạc tiên tử lập tức nói ra đúng chính là hợp tác kỳ thực cái này hợp tác cũng rất đơn giản chính là chúng ta phái người đến ngươi đất phòng trợ giúp ngươi khai phá những khoáng sản kia tại giúp ngươi bàn bán đi lấy được lợi nhuận hai nhà chúng ta chia để n à y hết thệ đều không cần sự tham dự của ngài c u n g bận tâm đều giao cho chúng ta liền có thể đương nhiên ngươi có thể phái ra một người đến tham dự quản giáo khoản xích mục nghe nói như thế trong lòng suy nghĩ lên kỳ thực những khoáng sản kia hắn thật sự không có có quan tâm qua mà ở trong đó chấp sự điện đệ tử cũng sớm đã bị hắn đánh phát ra ngoài một ít tới nơi đây tu luyện đệ tử sẽ cho hắn giao nộp một ít tiên tỉnh làm thuê phí dụ n g đồng thời hắn còn có gia tộc cung phụ tuy rằng như vậy hắn tiên tỉnh cũng là miễn c ư n g đủ thỉnh thoảng hắn cũng muốn đi ra ngoài tiếp chút nhiệm vụ hoặc là đi tiên giới ở ngoài trong tình không săn bắt một ít kỳ chân trở về bán b ấ cao cao chỉ là hắn cũng không biết này chút người khai thác khoáng sản có thể hay không đối với hắn tu luyện sản sinh ảnh hưởng đồng thời này chút trả giá có phải hay không đáng giá đều không thể biết đã hạ tiên tử thấy được xích một đại tiên do dự lập tức truy hỏi nói không biết thượng tiên có thể có cái gì nghỉ vấn xích một cũng không ẩn giấu nói ra băn khoăn của mình h ạ c tiên tử nghe được chỉ là chuyện này lập tức liền đem mình làm sao khai thác cùng những tài nguyên khoáng sản kia giá trị toàn bộ nói ra làm xích một đại tiên nghe được thu vào như vậy không ít thời điểm cũng tâm chuyển động dù sao không cần hắn lao động có có thể được phong phú như vậy thủ lao đúng là một cái cực tốt sự tình đồng thời này đất phong cũng không phải suốt đời ngày sau nếu như hắn tu vi tăng lên sẽ đi càng tốt hơn đất phong tu luyện như vậy hà tất quý trọng những khoáng sản kia nghĩ tới những thứ này hắn so sánh một phen cũng đồng ý hạ xuống dù sao tại hắn nghĩ đến việc này không chỉ có thể tránh chút t i ê n tinh còn có thể cho chính mình hàng xóm tiêm một ít thể diện cớ sao mà không làm đây h ạ c tiên tử chiếm được cho phép đương nhiên cực kỳ cao hứng dù sao đây chính là chính mình lần thứ nhất tiến hành chuyện lớn như vậy nàng cáo biệt xích một đại tiên trở lại phía sau t i ể u đem chuyện này nói cho tất cả mọi người cái này tốt tin tức đương nhiên để đám người cao hứng không nớt g thế nhưng thời khắc này giang triệu nhưng đưa ra một vấn đề đó chính là như vậy tán loạn tổ chức không tốt quản lý hắn kiến nghị lấy thanh phong danh nghĩa thành lập một cái thế lực nhỏ dù sao đất phong tri chủ là được phép thành lập thế lực của chính mình trong thiên địa tông thế lực như vậy không phải số ít nghe được đề nghị này hạt tiên tử cảm giác rất có cần thiết dù sao như vậy lời nói riêng mình phân công sáng tỏ dễ dàng cho quản lý a xác định phương hướng hạt tiên tử tựu i để giang t r i ề u đi chuẩn bị những chuyện này giang t r i ề u cũng không hàng hồ trực tiếp tựu i võ thuật lực bản vẽ cấu trúc lấy ra những thứ này đều là có sẵn hạt tiên tử nhìn thấy tiểu tử này dĩ nhiên đã xóm chuẩn bị liền minh bạch nguyên lai hắn sớm có lòng này a cũng tốt chỉ cần hắn không có ý đồ xấu như vậy như vậy càng tốt hơn đồng thời người này lòng dạ sắp bén ngược lại cũng đúng là một cái không sai thủ hạ đây lúc này giang triệu tuần hỏi hạt tiên tử thông i ngươi ê n tử, xem c tin nên cho y gọi cái tên lại à gì tốt. h c t ê n tử lần nữa xuất hiện kỳ thực cũng coi như là cử chỉ vô tình bất quá chỉ là không biết này thông tin ê có thể không tiếp tục thông tin ê chỉ có thể để người mọi mắt chờ mong nếu tên i lấy tốt liền muốn chiêu mộ nhân viên giang t r i ề u vừa rồi đem gió thả ra ngoài tự có vô số đệ tử muốn gia nhập trong đó trong lúc nhất thời hạc tiên tử mấy người đem này thông thiên các làm cho vui vẻ sung sướng thanh phong đương nhiên không biết này chút hắn vẫn cố gắng tu luyện bên trong thật là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ nghĩ luyện t h ầ n công hắn một lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới không ngừng tìm hiểu làm sao đem q u ỷ dị mười tám thức cùng bá thể quyết hai loại công pháp dung hợp một thể hoặc là lẫn nhau bổ khuyết hắn còn đem thiên tư mật quyển một ít hàm nghĩa dung hợp trong đó khiến cho càng thêm hoàm mỹ chỉ bất quá này theo nhân số càng ngày càng nhiều h ạ c tiên tử phát hiện xích mục đại tiên bên này khoáng sản đã cung ứng không được bọn họ khai thác tiến độ hắn đem ánh mắt vừa nhìn về phía một cái khác hàng xóm vô dụng đại tiên còn có mộng tiên người bởi vì có một lần trước kinh nghiệm nàng lại mang lễ trọng đi bài kiến hai người nam ngoài dự liệu của nàng nói rất thành công bọn họ đã xóm nghe xích một đại tiên nói qua hắn hiện tại mỗi thiên đô có tiên tỉnh nhập trướng đối với đó dồn dập không ngừng hâm mộ nguyên bản hai người nghĩ muốn thả xuống tư thái đi tìm cái kia thanh p h o n g cái nào nghĩ kỹ chuyện đã tới rồi đồng thời còn có lễ trọng tặng cho càng là để hai đại tiên người thích thú phi thường việc này thật là đều lớn vui vẻ a hạt tiên tử sự nghiệp tăng tăng mặt trời lên cao bắt đầu có người càng ngày càng nhiều gia nhập nàng thông thiên các bên trong mắt của nàng quang cũng bắt đầu càng ngày càng xa lớn đem mục tiêu dán mắt vào càng nhiều hơn tiên nhân l ã n h đ ị a kỳ thực rất nhiều tiên nhân đã ý thức được giá trị của những thứ này chỉ bất quá do thân phận hạn chế a cũng không nghĩ như thế rơi giá trị bản thân đi cùng một đám thấp cấp tu giả làm đây không phải là rất gọn gàng sự tình nay t i ể u tiện nghỉ hạc tiên tử nàng không ngừng tìm kiếm những tiên nhân kia tặng lễ bàn điều kiện cái này thanh phong thân phận cũng bắt đầu biên được thần bí dù sao mọi người không biết này thanh phong đến cùng là ai lại là giai đoạn gì nhân vật bất quá vô luận nói như thế nào nhân ra đều có một cái trưởng lao thân phận trong đó này đã đủ dùng theo h ạ c tiên tử thân gia càng ngày càng cao thông thiên c ấ p tài nguyên càng ngày càng phong phú bọn họ gia nhập điều kiện cũng bắt đầu không ngừng tăng lên hiện tại trong các đã có mười một vị t i ê n tiên gia nhập h ạ c tiên tử mỗi một lần xuất hành đều phải dẫn theo năm sáu người đến lớn mạnh thanh thế ngươi khoan hãy nói này chiêu rất dễ sử dụng để những thượng tiên kia nhìn thấy đều rất kinh ngạc ở thực lực của nàng dù sao t i ê n tiên mặc dù nhiều có thể cũng không phải ai cũng có thể nuôi lên rất nhiều hơn tiên chính mình tu luyện tài nguyên đều miễn cước đủ vì lẽ đó rất ít sẽ chiêu thu thiên tiên cấp bậc thủ hạng ở đây có thể thấy được này hạc tiên tử thực lực cũng không tệ lắm thông thường tình huống bên dưới những tiên nhân này tổ chức thế lực đều không lớn dù sao nơi này là tông môn chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ tại tông môn làm trên một ít chức vị tự nhiên có thể điều khiển tông môn đệ tử sử dụng như vậy lời nói t i ể u không đáng chính mình bỏ tiền đi nuôi này chút người vì lẽ đó chiêu thu thiên tiên thủ h ạ n như vậy thượng tiên vẫn là không nhiều thế nhưng hạc tiên tử cũng không giống nhau mục tiêu của nàng chỉ là kiếm tiền nàng cũng không để ý cái gì mặt mũi chỉ cần có thể kiếm được tiền là được rồi theo nàng không ngừng cùng những các thượng tiên kia giao du thông tin ê các tiếng tâm từ từ lớn lên thanh phong tên i cũng càng chuyển càng xa bởi vì hắn vẫn không có lộ mặt thân phận cũng biến được truyền kỳ lên rất nhiều người đều cho rằng hắn tu vi cực kỳ cao thâm là một cái tu vi vô cùng lợi hại người cứ như vậy thanh danh của hắn càng chuyển càng lớn đắng người lại càng phát cho thông tin ê các thể diện để thông tin ê các phát triển càng ngày càng thuận lợi theo càng ngày càng lợi hại người gia nhập trong đó có ý tưởng người cũng càng ngày càng nhiều dồn dập đều cho h ạ c tiên tử nghị kê tránh đồng tiền lớn tại bọn họ nghĩ đến một ít rất ý nghĩa viển vông sự tình tuy nhiên cũng bị hạt tiên tử cho làm thành thời gian trôi mau mà qua đào mắt lại là trăm năm thời gian thông thiên các ở đây trăm năm bên trong nghiễm nhiên trở thành thiên địa tông bên trong lớn nhất ba cỗ thế lực một trong mà hắn nhưng là bởi vì có tiền nhất mà nổi danh hạc tiên tử xử lý một ít chuyện nhìn chương mục tiên tỉnh càng ngày càng nhiều nàng nhưng chưa làm sao cao hứng còn chưa phải là bởi vì theo thông thiên các quy mô càng ngày càng lớn nàng chuyện quản lý cũng càng ngày càng nhiều căn bản là không có thời gian tu luyện a giờ khắc này nàng cũng biết tại sao những đại tiên kia chỉ cần tiên tỉnh đủ tiểu rất thỏa mãn nói như vậy bọn họ mới có thời gian tu luyện a bây giờ nàng tuy rằng không thiếu tiên tỉnh đến sử dụng nhưng là tu vi cũng không pháp tăng lên trên diện rộng này để nàng cảm giác rất là phiên m u ộ n thông tin ê các hiện tại tăng tăng mặt trời lên cao nếu như không tốt tốt phản ứng bị thua đi xuống sẽ không tốt cho nên nàng mới có thể cắn răng kiên trì hy vọng ngày sau ổn định xuống đến là tốt rồi mà hiện tại trong các thiên tiên số lượng đã đến hai mươi mốt người còn có hai cái huyền tiên cũng gia nhập bọn họ trận danh vì sao cần huyền tiên gia nhập còn không phải là vì lớn mạnh thanh thế bây giờ bọn họ thế lực lớn hơn dĩ nhiên là sẽ có người tới tìm không tự tại chính là cây đại chiêu gió hả có này hai đại huyền tiên dễ dàng t i ể u không sẽ có người tới đảo loạn đồng thời nếu như cùng người hiệp đảm sự tình đem hai người này một vùng hầu như không có không nói thành sự tình thế nhưng quản lý này chút người vẫn là để nàng thao nát tâm tốt tại còn có giang triều người này có thể không ngừng vì nàng bày mưu tinh kế hiện tại nàng hy vọng nhất chính là lao đại có thể xuất quan nếu như vậy nàng là có thể nhẹ nhõm không ít tiểu phượng bởi vì tiên tinh đầy đủ những năm gần đây trưởng thành rất nhanh hiện tại đã đạt tới địa tiên cảnh tốc độ tu luyện nhanh chóng để người tặc lưỡi không lớt chính là h ạ tiên tử tự ca tụng là thiên phú rất cao cũng là mặc cảm không bằng a tự tại mọi chuyện không ngừng hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm thời a khác n g r ở đây một này hắn h cần phải làm là đem pháp tướng toàn bộ hấp thu tiến thân trong cơ thể mặt lấy tu luyện bá thể quyết tầng thứ ba công pháp chân ngã bất tử bất diệt cứ như vậy hắn mỗi thiên đô chìm đắm tại tu luyện bên trong lại là ba mươi năm thời gian trôi qua nay một ngày một tiếng gào thét thanh âm vang ngày triệt đi lên sông thẳng vân tiêu vang vọng chu v i một triệu dằm nơi không biết thức tỉnh bao nhiêu tu luyện bên trong người mọi người nghỉ hoặc cũng không biết là ai phát thần kinh hô bậy bạ gì chờ bọn họ phát xuất thần nghiệm điều tra thanh â m tiếp nhưng là lại cũng không có tại xuất hiện vì lẽ đó mọi người vô hụt chỉ có thể coi như thôi thanh phong thời khắc này mở mắt ra trong mắt có hai đạo kim quang xì ra lập tức thu lại mà về u có. Có càng cùng con thể nhìn thấy, Thanh phong mắt càng thêm sáng người cùng thâm thúy, mắt nhìn Phong sáng ngời giờ khác này trên mặt của hắn không vui không buồn thật là đạo pháp tự nhiên một loại nay hết thể đều là bởi vì hắn cảm n ộ không bình thường nói cùng pháp để hắn sinh mệnh chiếm được cao cấp hơn thăng hoa mà thôi cái cảm giác này rất khó được tự tại hắn hưởng thụ trong đó thời điểm một cái cực kỳ cao hứng âm thanh truyền đến nói lao đại ngươi rốt c ụ c xuất quan ca ca ta nhớ ngươi muốn chết thanh phong bị này hai thanh âm từ cái k i a cảm giác kỳ diệu kéo trở lại hắn lập tức nhìn về phía hạc tiên tử cùng tiểu phượng hai tên này hạc tiên tử cùng tiểu phượng đồng thời quay về hắn nhào tới thanh phong không khỏi bất đắc gì nói các ngươi hai tên này đều bao lớn như vậy không tốt đâu hạt tiên tử nằm út s ắ p tại trong ngực của hắn như nói lão đại ta quá mệt mỏi thật sự nghĩ muốn vai của ngươi vai nghỉ ngơi một cái ca ca ta cũng tốt mẹ ta mỗi thiên đô đang cần lao tu luyện nhìn ta một chút không có phụ lòng ngươi mong đợi đi hiện tại ta đã đến địa tiên cảnh chỉ cần đang cố gắng một phen t i ể u cũng có thể thành t i ể u tiên vị trải qua nhiều năm như vậy tiểu phượng cũng đã có thể hóa hình đã biên thành một cái hai bát thiểu nữ con mắt thật tỏ vô cùng khả ái thanh phong nhìn n à n g nói không tội không tội ngươi rất tốt ta tiểu phượng này mới bao nhiêu năm ngươi tựu có thành tựu này thật vẫn để ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau a cảm ơn ca ca khích lệ ta sẽ càng thêm nỗ lực thanh phong giờ khắc này nhìn h ạ c tiên tử nói ra ta nói có thể đi ngươi còn không đi xuống h ạ c tiên tử chấp nháy mắt nàng cái kia đôi mắt to này mới không tình nguyện bông ra thanh phong nàng có chút hô h á n nói ra lão đại ngươi đem chúng ta ném xuống nhiều năm như vậy có thể biết chúng ta qua phi thường khổ ca tiểu phượng cũng gật đầu nói đúng đây đúng đấy ngươi để cho chúng ta cố gắng càng sinh chúng ta thật là khổ cực nghe nói như thế thanh phong không khỏi có chút hổ thẹn nói hào hào hào ta đã tu thành vô thượng đại pháp ngày sau tất nhiên chăm sóc thật tốt các ngươi hai cái hạt tiên tử cùng tiểu phượng nghe nói như thế dĩ nhiên liếc mắt nhìn nhau sau đó cười hắc hắc không chờ thanh phong nghỉ hoặc hai người vì là sao như thế thời điểm liền nghe được một thanh â m truyền đến nói hoa、wow, ta rốt cục có thể đi ra ngay vào lúc này bọn họ t i ể u a khán đến tụ linh trận bên trong chính là cái kia màu vàng vỏ sò trên người không ngừng phát sinh trói mắt k i m quang đảo mắt cái kia vỏ sò mở ra một cái cô gái tuổi thanh xuân đập vào mí mắt thiếu nữ đi ra vỏ sò nhỏ vung tay lên cái kia vỏ sò biến thành một cái y phục mặc tại trên người nàng hào quang ảm đ ạ đi thanh phong ba người mới nhìn rõ thiếu nữ kia dáng dứt đến chỉ thấy cô gái này một đầu tóc ngắn trên người mặc quần áo màu và nóng hình dạng thanh thuần mỹ lệ xinh đẹp không ngớt i ể u tại ba người khiếp sợ thời điểm cô gái kia chính là nói ra sư phụ các ngươi vì là sao như thế nhìn ta à ta là kim châu à. thanh phong hơi kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng ngươi lúc xuất thế sẽ là một đứa con nít đây kim châu ha ha nói làm sao sẽ nhân ra tu luyện nhiều năm như vậy hóa hình t ứ c là lớn rồi mà thôi mỗi ngày nhìn thấy các ngươi đều có thể xuất hiện tại bên ngoài trong lòng ta thực sự là ước ao cực kỳ hiện tại tốt rồi ta cũng có thể đi ra lại nói này thế giới bên ngoài thật sự tốt đẹp a tiểu phượng đi tới nàng bên người nói đúng đây đúng đấy ngươi tên là gì vì sao vừa sinh ra muốn n ú n g tay vào ca ca ta gọi làm sư phụ đây kim châu nhìn tiểu phượng nói ra ta gọi kim châu ngươi khả năng không biết ta đã sớm bái sư cha làm sư khi đó còn không có ngươi đây tiểu phượng nhìn về phía thanh phong đầy mắt nghỉ hoặc thanh phong nói nàng nói đúng ngươi cũng không cần t h ắ n g phục việc này khác có nguyên nhân nói rất dài dòng chờ ngày sau để kim châu giảng cho ngươi nghe tiểu phượng gật gật đầu lập tức hỏi dò sau này kim châu ngươi quản ta muốn gọi cái gì a câu nói này vừa ra nhất thời để kim châu sửng sốt nàng cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào tiểu phượng a thanh phong nhìn thấy tiểu phượng bị c h ngợm chính là nói ra gọi cái gì đương nhiên là quản ngươi gọi tiểu tỉ tỉ chúng ta các luận riêng tiểu phượng nghe được nhưng là hơi lắc đầu nói nói như vậy chẳng phải là dối loạn bối phận nàng cần phải quản ta gọi sư cô mới đúng hạc tiên tử rất tán thành nói đúng đối với ta cũng có thể như s ư n g hô này kim châu một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thanh phong thanh phong suy nghĩ một phen trong lòng nghĩ đến hai thằng nhóc này thật vẫn thích làm lớn thế hệ bất quá tiểu phượng cũng nói rất có đạo lý không quy củ không thành quy cách ngày sau càng là dối loạn bối phận cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra được rồi đã như vậy vậy ngươi t i ể u xưng hô các nàng vi sư cô đi kim châu tiểu phượng hì hì nói ồ ngươi tại sao không nói chuyện nhanh lên một chút gọi a kim châu bất đắc dĩ mở miệng nói sư cô tiểu phượng nghe nói như thế nhất thời cao hứng vô cùng nói ra quá tốt rồi ta cũng có thể làm trường bối kim châu chu cái miệng nhỏ n h ặ n nói vậy ngươi cái này làm sư cô có phải hay không muốn cho người ta một điểm lễ ra mắt đây lời này vừa nói ra tiểu phượng nhưng là khinh thường nói ra hử xem thường ai đó nói t i ệ u từ trên người lấy ra một cái cái túi nhỏ ném cho kim châu kim châu nhận lấy một n h ì n nhất thời chọn to hai mắt nói ra ồ dĩ nhiên có hai mươi khối tiên tinh ừ như thế nào ngươi sư cô ta nhưng là rất có tiền ngày sau tốt đẹp vô vô lời t â n bút của ta tiên tỉnh cái gì thiếu không được ngươi theo sư cô đi ăn uống cái gì đều có kim châu đôi mắt đẹp loay lên tới ngay đến tiểu phượng bên người ôm cánh tay của nàng dẻo mồm nói ra sư câu ngươi thật tốt kim châu sau đó t i ể u theo ngươi l a n lộn thanh phong cái này không nói gì vừa rồi còn như vậy như vậy hiện tại tiểu thân mật vô gian quả nhiên cô gái gì gì đó kỳ quái nhất c hạc, tỷ tỷ. Giả giả hạc, hạc tiên tử ha ha nói lão đại ngươi có thể biết nhiều năm như vậy chúng ta làm bao nhiêu đại sự đón lấy hạc tiên tử tựu đem những năm gần đây nàng cùng tiểu phượng làm sự tình nói ra làm thành phong nghe được hai người lại lần nữa thành lập thông tin các không khỏi trong lòng kinh ngạc lại nghe nàng đã trao đổi thiên địa tông một phần mười đất phong càng bị nàng cho chấn kinh rồi thực sự là không nghĩ tới nàng là thế nào lấy một cái thiên tiên chi thể là có thể câu thông những thượng tiên kia đại lão cuối cùng càng mãnh liệt hơn tin tức chính là nàng còn chiêu mộ hai cái huyền tiên làm thông tiên các tả hữu hộ pháp quả thực chính là để thanh phong triệt để hết trôi nói rồi thanh phong nghe xong những câu nói này không khỏi hơi lắc đầu nói thật là không có có để ta nghĩ đến các người đúng là lớn rồi thành thục ũ n g có thể làm đại sự h ạ c tiên tử ha ha nói lão đại trong đó gian khổ ngươi cũng không biết đây năm đó lần thứ nhất ta nhưng là bị sợ trái tim nhỏ rầm rầm nhảy luận đây t r ư ớ c 1226, vô thượng thân lực áp và người n à y một thiên hạc tiên tử cho thanh phong giảng thật nhiều rất nhiều việc tiểu phượng cũng không ngừng nói chen vào theo thỉnh thoảng đi lên một câu thanh phong nghe qua không ngừng cảm khái không thôi cao hứng bên dưới hắn lấy ra bạch long ngư cùng tinh đấu ngư liền muốn cho các nàng đến một trận nướng này có thể đem mấy người sướng đến phát rồi rồi bạch long ngư đây mập lại mập nướng lên chít chít lứa dầu rất nhanh liền biến vàng ó n g ánh cực kỳ thanh phong tại vẫy lên đặc chế nôn đoán một luồng nước mũi hương vị nhất thời chuyển ra thật xa tiểu phượng đã không kịp chờ đợi cắt một khối nhỏ đến ăn nàng vừa ăn một bên nói ra ăn, ngon, ăn ngon. mấy người thấy nàng dáng dấp như thế đều không khỏi ha ha cười ha hạ một trận thơm ngát n ư ớ n g cá ăn mọi người không còn biết trời đâu đất đâu kỳ thực tốt đẹp nhất vẫn là như vậy bầu không khí thanh phong cũng đã lâu không có như vậy cao hơn qua lúc này hạ tiên tử đột nhiên h ỏ i nói lão đại tu vi của ngươi những năm này có hay không có tinh tiến à? thanh phong đương nhiên cười nói đương nhiên là có muốn biết hắn những năm gần đây đã đem pháp tướng hoàn toàn hấp thụ tiến vào thân thể bên trong tầng thứ ba bá thể quyết tiểu thành cơ thể hắn lực lượng đã đạt đến bốn tỷ cân hiện tại hắn lực lượng đã tiến vào cực tận nói không tinh thần tháng ngày khai thiên tích tinh thần cảnh nhưng à y t n thần cảnh h n là đối ứng huyền tiên cấp bậc tồn tại đương nhiên cũng chỉ là huyền tiên nhất sơ cấp rắn dở. làm hắn lực lượng đột phá đến mười tỷ cân thời điểm như vậy hắn cựu có thể cũng tiến vào cảnh giới tiếp theo tháng cảnh giới đến lúc đó là hắn có thể sánh ngang kim tiên đáng tiếc chuyện như vậy cũng chỉ có thể nghị nghị thôi thật sự là thái quá xa xôi mà tu vi của hắn cũng tăng tiên một ít hiện tại hắn đại đạo chỉ hoa đã mở ra bảy cánh hoa đến có thể nói này mấy trăm năm thời gian để tu vi của hắn tỉnh tiến rất nhiều hắn đem thực lực của chính mình nói cho mấy người nghe mọi người đương nhiên đều cao hơn cực kỳ lúc này h ạ c tiên tử tiểu đưa cho thanh phong một cuốn sách nhỏ này phía trên ghi chép hiện tại thông tin các tình huống bao quát nhân viên danh sách vật tư loại đồ vật thanh phong nhìn một chút rất là hài lòng nói ra không sai không sai tiểu h ạ c ngươi làm ra vừa vặn chỉ sợ sẽ là ta tới làm cũng làm không ra dáng dấp này a đạt được thanh phong khen h ạ c tiên tử cao hứng không ngót thanh phong giờ khắc này lại nói ra tiên giới q u ò n đại thực lực vi tôn không có thực lực tình huống bên dưới hết thệ đều là hoa trong gương trắng trong nước thôi vì lẽ đó mấy người các ngươi cũng muốn hào hào tu hành mới tốt nỗ lực tăng cao tu vi mấy người dồn dập gật đầu biểu thị nhất định muốn hào hào tu luyện thứ hai ngày thanh phong thân ảnh xuất hiện ở thông tin ê các bên trong hạc tiên tử đã sớm phát ra thông báo làm cho tất cả mọi người hôm nay đều đến đại điện g ặ p lại kỳ thực trong các người cũng đều phi thường hiếu kỳ người các chủ này rốt cuộc là tình hình gì người làm mọi người thấy thanh phong tuổi trẻ không lớt chỉ là thiên tiên tu v i thời điểm không khỏi có chút thất vọng bởi vì bọn họ vẫn cho là có thể phân phát nói đất phong tu giả ít nhất cũng phải là huyền tiên cảnh giới đồng thời hắn không nên một cái vô cùng uy nghiêm người trung niên dáng g ấ c ả hết thể phỏng đoán không khỏi để đám người cảm giác mình hình như bị lừa trong lúc nhất thời điện bên trong nghị luận sôi nổi không l ớ t chính là cái kia hai cái huyền tiên cũng có một chút bị chơi s ỏ cảm giác chẳng qua là ban đầu bọn họ cũng không có qua nhiều hỏi d ò vẫn cho là cái này t h a n h phong là cái vô cùng lợi hại nhân vật đây bây giờ như vậy quả thực để cho bọn họ có chút lúng túng a trong lòng lại tính toán có phải hay không muốn tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi dù sao đường đường cảnh giới của huyền tiên theo một cái thiên tiên hỗn này nói ra không được bị người cười đến d ụ n g r ă n g a h ạ c tiên tử giờ khắp này cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế nhưng là thanh phong nhưng không nói câu nào mọi người tự rằng có ở nơi này nhìn thấy tình cảnh này h ạ c tiên tử lập tức nói ra các ngươi vì là sao như thế còn không gặp qua các chủ đại nhân một là một đường thiên tiên sắc mặt z z u n nói ra h ạ c tiên tử trước đây ngươi vì sao không nói cho chúng ta người các chủ này thực lực cố làm ra vẻ bí ẩn nguyên lai hắn chỉ là thiên tiên cảnh giới làm hại ta cuối cùng cùng người khác nói khoác các chủ như thế nào được như thế rất tốt cái mặt g i ả này đều vứt sạch tiếp theo cái kia chút thiên tiên tử đều rối rít bắt đầu trở mặt nói chút lời khó nghe hạt tiên tử giận dữ không ngót bởi vì nàng biết nếu như tình huống như thế nếu như áp chế không nổi thông thiên các nhất định phải liền như vậy giải tán muốn biết đây chính là chính mình nhiều năm tới nay thành quả nàng làm sao có thể không tiếc trong lúc nhất thời trong lòng vừa giận vừa tức này chút người trở mặt vô tình thanh phong nhưng là cực kỳ bình tĩnh v ẻ dù sao qua nhiều năm như vậy hắn lâu trước vị cao dạng gì tràng diện không có từng thấy này chút đối với hắn mà nói chỉ là nhỏ tràng diện mà thôi hai cái huyền tiên vẫn không nói gì giờ khác này nhìn thấy thanh phong bình tĩnh như thế u n g d u n g trong lòng cũng là kinh ngạc đồng thời hai người có thể thấy được n à y thanh phong tuổi tắc mặc dù nhỏ nhìn thấy được vô cùng trẻ tuổi nhưng là trên người xác thực có một tổn khí chất không nói ra được giờ khác này h hắn ư thanh phong nhìn phía dưới mấy cái đầu gai rốt cục chậm rãi mở miệng nói mấy người các ngươi nếu vào ta thông thiên các chính là đối với thông thiên các thừa nhận hôm nay nơi nào như vậy như vậy chẳng lẽ các ngươi là xem thường ta một đạo nhân hử lạnh nói không là xem thường ngươi chỉ là các chủ ngươi quá trẻ c ò phục phục các người, người các lời này vừa nói ra bốn phía kinh ngạc không nghĩ tới thanh phong như vậy thoải mái hạc tiên tử nhưng là có chút lo lắng vạn nhất thanh phong thua có thể làm sao làm tiểu phượng vô cùng hưng phấn nói ra quá tốt rồi rốt cục có thể nhìn nhìn ca ca thân thủ Kim m Châu cũng là ộ thanh mặt vẻ â n không trễ chút nào nói lập chậm tức trễ chút r tốt, thoải mái, ế u n ư ngươi ngươi thắng ta, ta một đạo nhân không nói ngày Thanh hai lời, ngày sau lấy ngươi duy thủ là chiêm. có thể ta, ta một thủ sau đạo lấy là duy phong nhìn phía dưới đám người lại mở miệng nói ra còn có ai không phục có thể toàn bộ đứng ra đám người nghe nói như thế lập tức lại có bảy người đứng dậy thanh phong hơi gật đầu nói tốt đã như vậy vậy chúng ta liền đến ngoài điện luận bàn một chút một đạo nhân tốt, gọi mẹ tốt. thanh phong cũng không nhiều lời nói thân thể lóe lên tựu đến, đến bên ngoài trên quảng trường trong điện đều người, dối cũng một nghìn hai trăm hai mươi bảy ít hỏi cái kia hai cái huyền tiên vẫn cũng không nói chuyện nhưng cũng đi tới bên ngoài nghĩ muốn nhìn nhìn này thanh phong đến cùng có khác biệt gì thanh phong đứng ở trên quảng trường trên người nhất thời dâng lên một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ nhìn thấy tình cảnh này một đạo nhân không khỏi hơi trần trờ thanh phong nhìn hắn nói ra các ngươi cùng lên đi lời này vừa nói ra nhất thời khiếp sợ tại chỗ trên sân mấy người hơi x ư n g sở cho rằng thanh phong thái quá cuồng ngạo m u ố n biết thiên tiên cấp bậc tu vi mọi người tu vi không sai biệt lắm tình huống bên dưới thật sự đánh nhau nghĩ muốn phân ra thắng bại vẫn là rất khó một người đều muốn đánh đã lâu mới có thể quyết ra thắng bại đại đa số đều đã hòa nhau mà kết thúc trừ phi tu vi cách biệt quá nhiều thế nhưng lấy một địch nhiều đa số đều muốn thua hạ xuống nhưng là bọn họ nơi nào biết thanh phong vân thật là là một cái cùng khác với tất cả mọi người ra hòa năm đó hắn tại vô tận tinh không h u y n h sao chỗ tịu i tốt đẹp thu thập một cái thiên địa tông cùng tiên h kiếm tông đệ tử cũng lấy này lấy thật nhiều tiên tinh trở về khi đó h ắ n mới là thiên tiên sơ kỷ mà thôi hiện tại thế nào tu vi của hắn đã bảy cái cánh hoa tiến vào thiên tiên hậu kỳ lực lượng càng là đã đạt đến huyền tiên cảnh giới đồng thời hắn chính là nắm giữ mười ba đoá tiên diễm nhân vật tuyệt thế a có này mười ba đoá tiên diễm gia trì thiên tiên bên trong hắn cựu đã hạ xuống bất bại chỉ điện một đạo nhân giờ khác này đứng dậy nói thanh phong nếu ngươi như vậy ngừng cuồng hôm nay ta tựu để ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân nói tới chỗ này liền thấy trên đầu hắn đại đạo cánh hoa biến ảo mà ra mọi người thấy hoa của hắn cánh hoa không khỏi kinh t h ắ n không thôi có người kinh ngạc t ố t lên nguyên lai mục đạo nhân dĩ nhiên là thiên hi hậu kỳ cừng chín cái cánh hoa còn kém một bước đại viên mãn ồ、oh, hắn dĩ nhiên là chín đoá tiên diễm thiên tài tuyệt thế đệ tử tột cùng tột cùng chẳng thể trách có như vậy sức mạnh nhìn thấy một đạo nhân như vậy như vậy mấy người còn lại cũng r ồ n dập đạp bước mà trên một người trong đó nói ra thanh phong hiện tại ngươi hối hận còn đến kịp, một hồi đánh nhau ngươi nghĩ đổi ý đã mượn rồi đến thời điểm cũng không nên nói chúng ta bắt nạt ngươi thanh phong cười nhạt một tiếng nói đến đây đi để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu mục tiên nhân cũng không dài d ò n nữa vung tay lên một cái một thanh pháp kiếm cựu cầm trong tay còn lại chúng tiên dồn dập lấy da bảo khí đi ra thanh phong nhưng là vũ khí gì đều không có lấy ra bởi vì thời khắc này hắn nghĩ nghiệm chứng một cái chính mình thần chiếu công cùng bá thể quyết tầng thứ ba đến cùng bị lực làm sao nhìn thấy hắn như vậy một đạo nhân lạnh rên một tiếng nói thanh phong ngươi thật sự là quá ngưng cuồng vì sao không lấy ra vũ khí chẳng lẽ là xem thường chúng ta ạ thanh phong hờ hưng nói kính xin đạo hữu không nên hiểu nhầm ta không là xem thường các ngươi chẳng qua là ta nghĩ thí nghiệm một cái ta cảm ngộ ra tới công pháp nghe được lời nói của hắn như vậy một đạo nhân không khỏi sanh cả mặt cảm giác mình bị mười nghìn điểm nhục nhã hắn hét lớn một tiếng nói nhìn chiêu lập tức trên bầu trời mây đen lăn đãng mà đến vô tận khí thế từ cái kia một đạo nhân trên người tàn g ra còn lại đám người cũng không hàng hồ trên người khí thế n g ú t trời mọi người ai nấy dùng bản lĩnh quay về thanh phong t i ệ u vây công lại đây đến đúng lúc thanh phong trong miệng hét lớn một tiếng lập tức liền thấy hắn trên người lừng lánh lên nhàn nhạt t h o quang hắn không có tế lên cương khí hậu thuẫn thời k h ắ c này hắn chỉ nghĩ nhìn nhìn, chỉ dựa vào thân thể lực lượng có hay không có thể tiếp nhận này thiên tiên một kiếm một đạo nhân chờ trong lòng kinh n g h ỉ cũng không biết thanh phong muốn làm gì dĩ nhiên cũng không ra chiêu đứng tại chỗ bọn họ nơi nào biết thanh phong tâm tư ngạc nhiên nghỉ ngờ bên trong một đạo nhân để phòng thanh phong coi trò lửa nhưng là không có d á m xuất toàn lực do k h ắ c này phi kiếm đã đến n g á y mắt t i ể u đánh vào thanh phong trên người còn lại mỗi người vũ khí cũng đ ề u h à n h tại bên trên mọi người ngạc nhiên nghỉ ngờ không biết hắn vì sao không tránh né phòng ngự chẳng lẽ là muốn chết sao hạc tiên tử cùng tiểu phượng còn có kim châu cũng là một mặt l â y người không rõ vì sao v a n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ bên trên quảng trường còn giống như nổ tung năng lượng kinh khủng khuyết tán ra chúng tiên không rõ vì sao cũng không biết này thanh phong muốn làm gì trong ánh sáng thanh phong cũng chưa hề đụ tới hắn cảm thụ được những vũ khí kia đánh phía trên thân thể năng lượng giờ khác này hắn có thể đủ nhìn thấy chính mình thân thể căn bản không phát hiện chút tổn h a o nào thế nhưng là rất đau nay t i ể u chứng minh rồi chính mình lấy thân thể lực lượng hoàn toàn có thể chống lại thiên tiên vũ khí công kích nay b á thể quyết còn thật là không như bình thường chờ chính mình tiếp tục tu luyện thẳng đến đem công pháp này tu luyện đến đại thành đến lúc đó có lẽ thân thể thật sự có thể không sợ bất kỳ công kích nào thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được nội tạng của chính mình cùng xương cốt vẫn là hơi nhận được một ít tổn thương dù sao mình xương cốt mới luyện hóa đến màu đỏ loại này cấp thấp nhất giai、đoạn. này xương cốt luyện chế giai đoạn có xích t r a n h vàng lục xanh lam tử ngân kim trắng mười cái giai đoạn mỗi thăng cấp một cái giai đoạn xương cốt t i ể u sẽ cứng rắn một phần cuối cùng biến thành cứng rắn không thể phá vỡ vào lúc ấy thần công đại thành thế gian t i ể u cũng không còn có thể có giết chết h ắ n lực lượng đương nhiên cái này cũng là tại tuyệt đối lực lượng bên dưới ai biết này thiên hạ tối trung cực lực lượng có cao bao nhiêu khủng bố bao nhiêu đây thế nhưng bình thường tình huống bên dưới đi đến thân thể bất tử bất diện cần phải vẫn là có thể giờ khác này hào quang tản đi có thể thấy được thanh phong thân thể hoàn hảo không chút tổn hại hắn nhìn xung quanh hết thảy thân thể r u t lên những vũ khí kia tựu i đều bị hắn chấn động đi xuống một đạo nhân đám người kinh hãi không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên lấy thân thể chống lại vũ khí của bọn họ mà không có bị thương tuy rằng vừa rồi mọi người vẫn chưa dùng hết toàn lực dù vậy hắn như vậy chịu đựng cũng quá mức khủng bố thân thể này cũng quá mức bền chắc đi thời khắc này mọi người không khỏi nghĩ đến thanh phong đến cùng tu luyện cái gì kinh khủng công pháp lúc này một huyền tiên thiên bảo đại tiên mỏ miệng nói chắc hẳn hắn tu luyện thể t h u đi này cũng làm người ta rất khiếp sợ bởi vì thể thuật người tu luyện trầm t r ạ m có thể tu luyện đến thiên tiên người càng là ít tỏ một hắn có thể đủ lấy này tu luyện tới thiên tiên cảnh giới nghĩ đến hắn còn thật không phải là người tu bình thường à. bên cạnh hắn chân thủy đại tiên gật đầu nói đạo hinh nói rất có lý người này thật vẫn không thể khinh thường nhìn dáng dấp hắn muốn cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỷ à. một đạo nhân đám người nghe nói như thế cũng là s ư n g sở một đạo nhân lập tức nói ra thanh phong ngươi vẫn là thể tu thanh phong gật đầu nói đúng ta kiêm tu thể thuật bất quá các ngươi phải cẩn thận ta muốn vận chuyện công pháp nhìn ta một chút tự nghĩ ra công pháp uy lực làm sao tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hắn dò ra bàn tay trong miệng quát nói vài ngày t r ư ờ n g chỉ thấy hắn một t r ư ớ n g đ ẩ y r a mây gió biến ảo bên trong đất trời cồn u phong gào thét trên tay hắn phân ra tám đạo bảy màu s ắ c t r ư ờ n g ấn quay về cái kia tám đại thiên tiên liền đánh tới đám người chỉ cảm thấy vô cùng uy lực gác bước mà đến nhất thời dồn dập vận chuyển công pháp quay về dấu tay kia đánh đánh tới nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài chính là nay bảy màu t r ư ờ n g ấn vô cùng lợi hại ầm ầm đánh tới những đánh kia mà lên vũ khí dĩ nhiên không địch lại đều bị đánh bay ra ngoài chúng tiên kinh hãi mắt nhìn cái kia lợi hại trưởng ấn đã đến trước người dồn dập vận chuyển tuyệt chiêu hoặc đánh hoặc phòng ngự lên Trước thấy tay tới, nớt, trường to thể tiếng tuy Một trường thôi. Một riêng ra. rằng ra người Nhưng người người nhưng lượng như người chỉ công chống lực chuyển chống lực cái đám đối đều đỡ. đến, đối, đều đòn đánh đánh đạo pháp mình mấy ầm ầm mấy mạng Mọi dồn kinh không phần vận không nghĩ này lớn, nhiên không anh, bang vẫn này ngoài. ngoài khủng này không nhân kinh nói, kia hại vi liều khiếp hài dấu Vậy bay vậy. dập kéo vì bố dĩ là là bị sợ còn lại người cũng mang theo đồng dạng nghi vấn thanh phong nhưng nói không biết còn có muốn hay không t á i chiến tám người trong mắt tuy rằng k i ế p sợ có thể như quả nếu như bị người một trưởng đánh chịu v h u a như vậy hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào bên dưới thể diện trên cũng không nhịn được ca một đạo nhân quát lớn nói giả thân giả quỷ thật sự cho rằng một trưởng t i ự u có thể đánh đuổi chúng ta ngươi thật sự là xem nhẹ chúng ta nói hắn cái thứ nhất s ô n g lên trên mấy người còn lại nhìn đến chỗ này dồn dập vận chuyển thần công một lần nữa s ô n g lên trên thanh phong cười ha ha nhất thời vận chuyển thần chiếu công với bọn hắn tranh đấu lên nay thần chiếu công vô cùng lợi hại thanh phong càng đánh càng cảm giác này công cực kỳ tinh tâm muốn biết này công dung hợp các nhà t ỉ n h hoa lực lượng lại có thiên thư làm căn cơ thật là không ai đ ị c h nổi thanh phong vẫn chưa toàn lực triển khai là có thể cùng mấy người đánh ngang sức ngang tài bát tiên nhìn thấy lâu bắt không được hắn trong lòng sốt ruột không ngót đồng thời đám người càng đánh càng tinh tâm bởi vì bọn họ cảm giác cái tên này đến hiện tại cũng biểu hiện không có gì đặc biệt dường như vẫn chưa dụng hết toàn lực kỳ thực bọn họ thật vẫn không có đón sai thanh phong giờ khắp này đang suy nghĩ này công chỗ thiếu sót cũng tốt tu bổ một phen cùng đám này người tranh đấu hoàn toàn là dùng bọn họ để rèn luyện công pháp. nếu như hắn đem ý nghĩ này nói cho bắt t i ê n không biết mấy người có thể hay không bị tức giận thổ hết u y ba lít đã thanh phong càng chiến càng hăng cảm giác công pháp này cũng càng ngày càng có thứ tự đánh qua chốc lát thanh phong minh m ạ c h này thần chiếu công đã xong rồi lại nhìn cái kia bắt tiên mỗi cái một mặt hoảng sợ vẻ thanh phong cũng không dài dòng nữa chỉ thấy hắn trên người dựng lên màu vàng hạ quang vô cùng uy lực từ trên người hắn tản ra trong miệng hắn quát nói thiên địa vô cực càng không luật pháp lấy ta phương pháp chấn áp vô tận trong tay hắn nhất thời đánh ra một cái pháp quyết ở xung quanh thân hắn một vòng hỏa diễn b ư c lên tùy theo hóa thành một cái hơn hai mươi trượng to lớn hỏa long cái kế h ỏ a long dít gào một tiếng quay về tám đại tiên người bao phủ ra đám người lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh chuyển đến tiếp theo là cực kỳ nóng bỏng hỏa diễm phả vào mặt này công cũng là hỏa vân thần công tiến giai bản nó dung hợp phượng hoàng tinh hỏa bá đạo cực kỳ có thể nung nấu vật vật bị thanh phong s ư n g là hỏa thần công này công vừa ra nhất thời chấn áp tứ phương lực lượng như vô cùng n g h i ệ p hỏa đốt cháy c h ư thiên giống như vậy từng luồng từng luồng hơi nóng kéo tới đốt cháy toàn bộ thiên địa này trên quảng trường ánh lửa ngốt trời đám người buộc lòng phải lùi về sau tránh ba phần coi như là như vậy cũng cảm giác thể diện toàn nhiệt thật giống như bị th có thể thấy được cái kia trong ngọn lửa nơi đ á n g người phải bị cao bao n h i ê u nhiệt độ hai đại huyền tiên cùng còn lại chúng tiên kinh hại không ngót chỉ nghe cái kia thiên bảo đại tiên nói người này dĩ nhiên so với cái kia truyền tu hỏa t h u ậ t công pháp người còn muốn h u n g mãnh này hỏa bất phàm không biết là ngọn lửa gì chân thủy đại tiên nói ân không tội không tội không bằng ngươi và ta cũng lên sân khấu nhìn nhìn ta cảm giác tên tiểu tử này không đơn giản à thiên bảo lông mày nhữ lại không nghĩ tới chân thủy sẽ ra này lời nói tiểu phượng cảm thụ cái kia hỏa diễn vĩ lực nhưng là lòng tràn đầy kích động nói ra là phượng hoàng tình hỏa k á c a làm sao sẽ ta tổng hòa thuật hình như so với ta hỏa diễm còn tỉnh khiết hơn ba phần a có cơ hội nhất định còn muốn hỏi k a ca rốt cuộc chuyện này như thế nào h ạ c tiên tử lòng tràn đầy kích động trong miệng khe nói nói nói lão đại không hổ là lão đại để cho các ngươi xem thường nhà ta lão đại nhìn hắn không đánh nổ cái mông của các ngươi giang triệu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong ra tay nhất thời cảm giác kinh hại không n g ót tuy rằng trước hắn cũng cảm giác này thanh phong bất phàm cũng không có đoán được hắn sẽ lợi hại như vậy chỉ nghe hắn cảm thắn một tiếng nói trước đây ta tự biết hắn như vậy thiên tiên tu vi đã bị ban tặng đất phong không là thân phận lớn có lai lịch chính là nhân gia bản lĩnh siêu n h â n a thấy được hắn loại này tu vi chúng ta thực sự là mặc cảm không bằng a còn lại thiên tiên riêng phần mình cảm thán này thanh phong làm thật là lợi hại dù sao từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại nhân gia đều là một bộ thành thạo điêu luyện r ă n g dấp hình như chưa đem hết toàn lực a một ít nhân tâm bên trong âm thầm cao hứng chính mình không có lô mãng lên sân khấu mà là yên lặng xem biến đổi bây giờ dáng dấp này thật l ạ như thường bắt nạt đây tám đại thiên t i ê n a bị người đ è xuống đất ma sát này thể diện nơi nào còn có nửa phần lại nhìn giữa trường vô cùng đại hòa đốt cháy hỏa long không ngừng phun ra cực nóng hòa diễm một lần này để chúng tiên chật vật không nớt thanh phong đ ố n g nhiên tại động cái k i a hỏa long t i ự u chia ra làm tám r i ê n g phần mình đi đấu một người bắt tiên ai nấy d ù n g pháp nhưng cũng không cách nào chống đối cái kia cực nóng h ỏ a diễm từng cái từng cái bị đốt mặt mày xám xịt vô cùng chật vật thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn ra tay đem bọn họ toàn bộ tóm lấy cái nào nghĩ giờ khắc này hai đại huyền tiên dĩ nhiên lên một lượt tràng cái kia chân thủy đại tiên nói không tội không tội ta nhìn ngươi chỉ công đã không kém chúng ta hôm nay vừa vặn có hứng thú không bằng chúng ta cũng tới luận bản một phen thanh phong nghe xong lời này không chỉ có không có, có sợ hãi còn vô cùng cao h hay lắm tùy theo hắn công pháp vừa thu lại cái tiêu mấy cái hỏa long dồn dập bị hắn thu lại rồi tám đại thiên tiên bị giải vây này mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm nếu như tiếp tục nữa mấy người không phải được mất hết thể diện không thể giờ khác này mấy người cũng sâu sắc biết này thanh phong tu vi làm thật là khủng bố không ngót chính là như vậy bọn họ cũng chỉ cảm thấy mất hết thể diện không ngót ra một đạo nhân trong miệng than thở một tiếng nói người này như vậy còn trẻ càng có tu vi như thế quả nhiên để cho chúng ta vô pháp so sánh chẳng thể trách bằng t r ư n g ấy tuổi nhẹ nhàng đã bị ban tặng đất phong nguyên lai là tình huống như vậy thời khắc này kỳ thực trong lòng hắn đã t h a n phục c trần người người, từng cái từng cái thủy nói thanh phong có lẽ ngươi còn không biết huyền tiên lực lượng có nhiều đáng sợ à cũng được hôm nay tựu để ngươi kiến thức một phen một cái đẳng cấp tranh lệch đến cùng khủng bố đến mức nào hắn nói để thiên bảo trước tiên đứng ở một bên lập tức liền thấy hắn vung tay lên quay về thanh phong chấn áp mà xuống một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng từ quảng trường phía trên bước lên chân thủy đại tiên mang theo vô thượng pháp lực gáp bách xuống thanh phong cũng không yếu thế chút nào một trường đánh ra một đạo bảy màu t r ư ờ n g ấn va chạm mà lên vây anh hai trường tương đối phát sinh n ầ m ầm nổ vang thanh phong bảy màu t r ư ờ n g ấn lóe lên vài cái cuối cùng vẫn là yên diện đi xuống thanh phong giờ khắp này minh bạch thần chiếu công lợi hại đến đâu hiện tại cũng không đạt tới có thể đối kháng này h u y ề n tiên mức độ bất quá chủ yếu nguyên nhân vẫn là hắn chưa đem này công luyện chế đại thành chân ó t ể có uy l ự h thủy tiểu cảm n g ghê g giác được này cố uy áp cường đại nhất thời kinh ngạc vô cùng nhìn thanh phong bởi vì hắn cảm giác luồng áp lực này đã đạt đến huyền tiên mới có cảnh giới tựu tại hắn kinh hãi thời gian thanh phong đã vượt lên chân thủy đại tiên lạnh dê một tiếng nhất thời sắc mặt vô cùng nghiêm túc bay về thanh phong vận chuyển ra vô thượng đại pháp huyền băng quyết trong miệng hắn một uống đưa tay bắn ra vô số sắc bén băng mang những băng mang kia kiên cỡ cực kỳ mang theo cực hàn chỉ lực cái kia băng mang chỗ đi qua không khi đều bị đông được nứ kết thanh phong nhưng là không sợ đấm ra một quyển to lớn quyền ảnh bay ra trực tiếp đem những băng mang kia đánh n á t bét chân thủy đại tiên hơi s ứ n g sở không nghĩ tới thanh phong như vậy nhẹ nhóm liền rách hắn chân thủy băng muốn biết hắn này liền băng phong cứng rắn cực kỳ đồng thời mang theo cực hàn chỉ lực không có gì không đông nhưng là hắn nơi nào biết thanh phong trên tay nhưng là có thiên tầm gầm tay vật ấy đau thương bất nhập nước lửa bất sâm chính là vô thượng kỳ vật d ị bảo năm đó hắn cùng sở hữu hai cái tay bộ trong đó một chỉ cho một kiếm tâm mà cái tay này bộ năm đó bị hắn nhỏ máu tế luyện bây giờ chỉ cảm thấy cùng hắn có loại huyết mạch tương liên cảm giác thời gian càng dài cái cảm giác này càng thêm rõ ràng phi thường chân thủy đại tiên giờ khác này nói ra t ố t ngươi không sai tùy theo hắn vận chuyển đại pháp quay về thanh phong lại đánh tới chỉ là thanh phong ỉ vào bá thể quyết căn bản không sợ hắn công kích hai người nháy mắt tịu đánh vô cùng kịch liệt nay chân thủy đại tiên một thân thủy hệ công pháp vô cùng lợi hại hắn không ngừng đánh ra vô cùng sức nước đáng tiếc thanh phong mình đồng r a s á t không ngừng vận chuyển đại pháp chống đối ra khiến cái kia chân thủy đại tiên không cách nào đối với này tạo thành quá đại thương hại chân thủy đại tiên nhìn thấy lâu công không được thể diện không khỏi t o a n h i ệ t nếu như vẫn như vậy đi xuống thật đúng là làm mất đi đại nhân liền hắn nhất niệm bên dưới chỉ có thể chiếu cô không được mặt mũi lấy ra vũ khí của chính mình đến hắn vươn tay ra một thanh băng lam kiếm bị hắn nắm ở trong tay kiếm này cũng không phải là phổ thông tiên kiếm dĩ nhiên lộ ra viên trụy hình, hình toàn bộ thân kiếm đều là ngày mà xa xa nhìn sang còn giống như hàn băng răng rớp chân thủy giờ khắc này nói ra tốt nếu bức ta vận ra này linh hàn t h i ê n kiếm người rất tốt thanh phong nhìn thấy đối phương lấy ra vũ khí tự nhiên không dám lên mặt muốn biết đối diện cái k i a người nhưng là huyền tiên a bất quá hắn cũng sẽ không sợ hãi dù sao hắn lực lượng đã đạt đến huyền tiên cảnh giới hắn đồng dạng một vươn tay ra trong miệng quát nói côn đến lời này vừa nói ra trong hư không run run một hồi tùy theo một căn đại côn dĩ nhiên phá vỡ hư không đi tới trước mặt hắn rơi trên tay hắn thanh phong nắm chặt này côn đ ô n nhiên cảm giác nơi nào không đúng nhìn chăm chú một nhìn này côn người đ ỉ n h không biết khi nào dĩ nhiên thêm ra một đạo đại đạo văn nay đại đạo văn màu sắc màu xanh ra trời sao chép tại đỉnh cao nhất nơi dường như lôi điện hóa hình ấn ký giống như vậy phi thường dễ thấy hắn này vừa sửng sốt công phu đại côn dường như cảm ứng được thanh phong nghỉ hoặc lập tức cái kia côn linh t i ể u nói ra chủ nhân này côn đã tiến cấp tới thần khí đỉnh cao không tốn thời gian dài chúng ta t i ể u sẽ hóa thân thành tiên khí thanh phong trong lòng kinh sợ tùy theo cao hứng vô cùng nói ra quá tốt rồi mọi người thấy hắn này gậy không phải chuyện nhỏ cũng là cả kinh có người xem t h ư n ó i bất quá là một thanh thần khí mà thôi dĩ nhiên như vậy đoạt người n h ã n cầu vật này cũng thật là không tự lượng s ứ c các ngươi không có phát hiện này đại côn thật kỳ quái sao một cây vậy à lại có thể chính mình phá vỡ hư không chính là tiên khí cũng không đạt tới dáng dấp như vậy đi đúng đây đúng đấy này đại côn không bình thường đám người đồn dập bắt đầu bình luận lên thanh phong nhìn thấy chân thủy đại tiên nghi ngờ ánh mắt chính là nói ra này côn tên là hỗn độn nặng đến một trăm tám mươi tám triệu cân chính là t h ầ n khí kính xin chân thủy đại tiên cẩn thận rồi thanh phong lời mới vừa vừa nói xong trên sân tất cả mọi người bị khiếp sợ tại chỗ ta không có nghe nhầm chứ một trăm tám mươi tám triệu cân cái kia cần bao lớn lực lượng mới có thể cầm lên biến thái, ta, ta cự lực bên dưới chân thủy đại tiên chỉ cảm thấy hai tay tê dại đối diện dường như mấy chục tòa núi lớn ép xuống một loại chân thủy đại tiên chọn to hai mắt không nghĩ tới thanh phong lực lượng kinh khủng như thế như vậy tốt tại hắn toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp vô cùng pháp lực sinh ra này mới chống lại hắn côn thế đón lấy hắn thân thể loại lên t u thoát ly gậy đánh phạm vi đến đây hắn cũng không dám lại cùng người này cứng đối cứng nhưng là thanh phong tốc độ cực nhanh thiếp thân mà đánh đám người chỉ thấy trận kia trên vô tận khủng bố khí tức bay ra oanh thanh em g ùng g ùng nối liền không dứt đánh bên dưới chân thủy đại tiên liên tiếp lui về phía sau mọi người thấy cảnh tượng này đã bị khiếp sợ không nói ra được lời nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới một cái thiên tiên dĩ nhiên đem huyền tiên bức bách liên tiếp lui về phía sau đây một đạo nhân toàn bộ ngốc ca trong lòng thẩm nói này thanh phong thật đúng là tột u cùng chẳng trách mọi người không địch lại hắn nhìn cái kia huyền t i ê n cũng muốn thua tư thế này thanh phong cũng thật là mạnh biến thái a chân thủy đại tiên dở k h ắ c này trong lòng cũng là buồn bực không thôi đối diện tên i kia thế tới hung mãnh đánh hắn chỉ có thể phòng ngự không cách nào phản công mỗi nhất kích đụng đụng đều muốn để hắn trên người tt ê ê người này lực lượng to lớn chỉ là nhìn tình huống hắn còn giống như chưa đem hết toàn lực ca này một lần mất mặt quá mức rồi chiến thắng tên kia không trừ phi mình vận dụng tuyệt chi thế nhưng nếu như vận ra tuyệt chiêu còn đánh không nổi hắn t i ự u thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời phải thua không thể nghi ngờ cân nhắc bên dưới hắn không khỏi nhìn về phía thiên bảo đại tiên ai biết cái tên này dĩ nhiên lão thần tại tại không ngừng trong đó bình luận hai người tu vi chân thủy đại tiên nhìn thấy tình cảnh này bị tức đến gần thổ huyết nói xong hai người cùng tiến lên đây hiện trong tại cái k i a giả vờ giả vịt đem mình thả tại trên đống lửa nướng ngươi lương tâm ở đâu à. chỉ là hiện tại không có cách nào hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chiến nhưng lần à y thanh phong nhưng càng đánh càng mạnh càng đánh càng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bồi phía nhìn đám người mỗi một người đều theo nhiệt huyết sôi trào không n ư ớ t nhưng là khổ chân thủy đại tiên bức bách hắn không thể không toàn lực chống lại lên chỉ thấy hai người đấu khó bỏ khó phân trên sân hào quang bắn ra b ố n phía chân một nghìn hai trăm ba mươi thần linh vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó chân thủy đại tiên một cái nhảy ra vòng chiến thanh phong nâng côn muốn đuổi theo chân thủy đại tiên lập tức thẳng tắp e o người dỗi ra một bàn tay ngăn cản ó i ta nhìn thanh phong vẫn là rất hợp cách ngươi thông qua ta thử thách có thể tiếp tục chịu trách nhiệm thông tin các các chủ còn có ai khâm phục có thể tiếp tục khiêu chiến ta chân thủy chống đỡ hắn vì là sau cùng mặt mũi chân thủy đại tiên chỉ có thể như vậy kéo xuống cái mặt già này nghiêm túc nói mọi người im lặng trong lòng nghĩ đến ngươi tiết tháo đi nơi nào cứ như vậy thiệu đầu hàng nhận thua nhưng là mọi người chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ thôi thì có ai dám thật sự nói ra miệng đây thiên bảo cũng theo gật gật đầu nói ra ta thiên bảo cũng chống đỡ các ngươi còn có nghi v ấ n sao chân thủy đại tiên nghe nói như thế không khỏi cảm khái cái tên này ra mặt quá dày cũng quá mức tinh minh rồi đi thiên bảo vừa dứt lời còn lại chúng thiên tiên cũng đều lập tức mở miệng biểu thị chính mình cũng vô cùng chống đỡ thanh phong một đạo nhân mấy cái thiên tiên nhìn thấy hai đại huyền tiên đều như vậy như vậy cũng chỉ có thể biểu thị chống đỡ tiếp h h Phong a n b tạ một phen, chính là nói n là ra, u mọi người như vậy ủng hộ ta, Thanh hộ vậy ta, h o n g theo ấ t n i đợi của mọi người, ngày sau sẽ để mọi người trên tay tài Tiếp ê trên nguyên n không mong ngày càng ngày càng phong phụ phú. h sự sau sẽ để của tay t thanh phong t i u triệu khai một lần toàn thể nhân viên đại hội đối với lung lạc nhân tâm tới nói thanh phong đã sớm đã xe nhẹ chạy đường quen dù sao trước hắn có thể là làm ma tiên tông tông chủ người từ trước không biết muốn đối mặt bao nhiêu thủ hạn đã sớm luyện tịu i một thân lợi hại miệng lưỡi công phu hắn chỉ là nhàn nhạt mấy câu nói tự đem mọi người nói phục sát đất ca nguyện bái phục đến đây thông tin các xem như là hoàn toàn đón nhận thanh phong thanh phong trở về lập tức để thông tin ê các biến được càng thêm sinh cơ mừng mừng dù sao hắn năm đó hợp tác với truy thiên cầu trên người hắn học tập rất nhiều thứ thì như kinh doanh thì như kiếm lấy tiên tỉnh chỉ bán sơ cấp khoáng sản đương nhiên không thích hợp hắn bắt đầu phân phó tìm kiếm những chuyên môn kia luyện chế pháp khí cùng tài liệu tu giả để cho bọn họ luyện chế các loại pháp bảo vũ khí cùng chiến giáp các loại đồ vật dù sao những thứ đồ này bất luận ở nơi nào đều rất có thị trường Tốt tại biết thanh phong vẫn đương i thời phi ề u đồng t h ờ n không phiền không tiên cũng chuẩn trên trọng lớn lĩnh, như vậy như vậy, cũng coi như là chiếm được hai thế lực lớn khẳng định. g sẽ làm là là lễ lực là lực chiếm việc, vì vậy vậy, tới cái kia coi phức Hạc cho được thế thủ thế đưa đ ư tất tử yếu. bị nhiên chủ yếu vẫn là thanh phong bọn họ lấy kinh tế làm trụ cột cùng nhân ra căn bản là lẫn nhau không dựng bên tự nhiên cũng không có thái quá xung đột địa phương Thông tiên các phát triển tốt lành, nhập tiến đầu kim, nhưng là đưa tới tông môn một ít đại lao dòng nó. Thanh phong tính toán lành, nhập nhưng phong môn dòng nó. kim, đại các là lao đầu đưa như vậy t i ể u có thể chính đại quang minh tiếp thu thanh phong lễ v ậ t những đại lao kia nghĩ đến chỉ là treo cái tên mà thôi t i ể u có rất nhiều tiền tinh dâng lên đương nhiên đều vô cùng đồng ý cứ như vậy thanh phong đem rất nhiều đại lao trói tại chiến xa của hắn bên trên thông thiên các lợi dụng những đại lao này danh nghĩa càng l ạ n như cá được nước từ từ nghiền ép mặt khác hai thế lực lớn cuối cùng chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm mới biết thông thiên các đã không phải là bọn họ có thể đối kháng cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi tùy ý thông thiên các tiếp tục làm lớn mà lúc này đây đi thanh phong đã làm hất tay trường quỹ toàn bộ để hạt i ê n tử đi quản lý đảo mắt lại là trăm năm thời gian thông tin ê các thực lực lại lớn rất nhiều huyền tiên cảnh đại tiên đã có sáu cái người thiên tiên cảnh có bảy mươi tám người còn có mười mây trên danh nghĩa huyền tiên tu giả năm cái kim tiên cảnh giới tiên quân cấp bậc nhân vật thực lực như vậy tại thiên địa tông tất cả trong thế lực mặt xếp hạng số một quả thực chính là thực c h í danh quỹ a như vậy quái vật khổng lồ tất nhiên đưa tới tông môn chú ý n à y một ngày thanh phong còn chiếm được thái ớt kim tiên cấp bậc trưởng lao triệu kiến nay để thanh phong cũng là thật bất ngờ này ngày hắn đi tới như ý điện tại thiên tiên đệ tử dẫn rất h ạ hắn gặp được tông môn mười đại trưởng lão một trong phổ đạo trưởng lão lệnh hắn bất ngờ chính là phổ đ đ có có theo thông tin các t h ê phát triển càng ngày càng tốt thanh phong chậm rãi đem tất cả mọi chuyện đều giao cho hạc tiên tử đến quản lý mà bởi vì hắn biết điều khiến thanh danh của hắn không nhận ra hạc tiên tử tên đúng là như mặt trời ban trưa hắn mỗi ngày đều chuyên cần khổ luyện tiếp tục hoàn thiện thần chiếu công cùng bá thể quyết thời gian cứ như vậy vội vã di chuyển đảo mắt lại là thời gian năm mươi năm nay một ngày tiểu phượng đến tìm kiếm thanh phong nói ca ca ta muốn thăng cấp thiên t i ê n cảnh chẳng qua là ta chờ chân linh tiền đến d à i nếu có thể dung nhập một viên đạo trùng tiểu sẽ càng thêm h o à n mỹ đạo trùng cái kia là vật gì thanh phong không giải tiểu phượng nói đại đạo hạt giống có thể tốt hơn để cho chúng ta lĩnh nộ mộ một loại đại đạo h à n g nghĩa thanh phong này mới minh m ạ c h h ỏ i tiếp nói vậy ngươi là có ý gì muốn đi nơi nào tìm kiếm đạo trùng tiểu phượng nói ta nghĩ cần phải đi trong tinh không tìm kiếm đi chỉ là nơi nào nguy hiểm tầng dựa vào ta bản lĩnh tất nhiên không được vì lẽ đó ta nghĩ mời ca ca hỗ trợ t h a n h phong gật gật đầu nhưng là nói ra nói như thế h ạ c tiên tử vẫn không tính là chân linh à. tiểu phượng nói hắn là đi bộ tộc tiên h ạ c rất là đặc thù có lẽ bọn họ là thuộc về thần linh bộ tộc càng cùng thần linh tướng gần t h a n h phong này mới biết n g u y ê n lai còn có thuyết pháp như vậy hắn hỏi tiếp nói ý của ngươi là để ta cùng ngươi đi ra tìm đạo trùng tiểu phượng ư một tiếng nói đúng đấy có phối hợp ta đạo trùng ngày sau ta tu hành t i ể u sẽ thuận lợi rất nhiều t h a n h phong bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng sẽ chân linh cựu biên này một thần công cũng không biết có thể hay không dung hợp trong miệng nàng đạo t r ù đây hắn nói cùng tiểu phượng tiểu phượng nói cho hắn cái này nó thì không rõ lắm bất quá nàng có thể giao cho thanh phong dung học thuật đến thời điểm n ế u như tìm được đạo chủng hoàn toàn có thể thí nghiệm một phen thanh phong hiện tại khẩn cấp nghĩ muốn tăng cao thực lực dù sao ở đây trong tiên liên giới thực lực hạ thấp làm bất cứ chuyện gì đều là không thể thực hiện được hắn nghĩ muốn đi tìm lục như yên cùng mạnh t h ư n g trần nhưng là dựa vào hắn tu vi bây giờ lại có thể làm gì chứ vì lẽ đó hắn mới có thể bắt lấy hết thẻ cơ hội tới tăng cao thực lực vì lẽ đó hắn quyết định cùng tiểu p h ư n g cùng đi ra ngoài một chuyện hắn đưa cái này tin tức nói cho hạc tiên tử tuy rằng hạc tiên tử không quá đồng ý b ấ t quá vì là t i ể u phượng cũng chỉ có thể như vậy thanh phong cũng không có cái gì chuẩn bị chỉ là đem hỗn độn châu mang đi vật ấy hấp thu nhiều năm t i ế t khí nhưng vẫn là chưa xuất sinh cũng không biết nó còn cần bao nhiêu năm mới có thể thai n é n mà thành vẫn là lưu tại hắn bên người cho thỏa đáng